Nhưng mà, nguyên bản xuân xẻ đường phía trước bị chắn sau khi chết, phía sau một chiếc xe tiếp một chiếc xe chắn, liền có chút hùng vĩ. Đến lúc này, trước mặt xe coi như muốn rơi đầu đều thành chuyện không thể nào, chỉ có thể tiến thối lưỡng nan bị chắn ở chỗ này. Đằng sau chặn lấy người ngay từ đầu còn có kiên nhẫn, kết quả chờ hơn 2 giờ cũng không thấy thông hành, vương đạo cũng không nhẫn lại được, mọi người có thể xuống xe tản tản bộ cái gì, ta đi phía trước hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Phía trước chặn lấy đội xe một chút trông không đến đầu, công ty du lịch bên trong ba người trên xe tất cả đều xuống tới tự do hoạt động, vương thử ly bọn người dứt khoát lại ngồi ở bên cạnh trên thảo nguyên này lên, từng cái lại là ca hát lại là chơi nhạc khí. Nói thật lữ thụ có chút hâm mộ bọn hắn hạng này đặc biệt hiểu được giải trí người, cuộc sống của hắn giống như liền rất đơn điệu. Dù sao mua nhạc khí đòi tiền, học nhạc khí cũng muốn tiền, hắn trước kia không có tiền. Vương đạo, ta đi chung với người à, lữ thụ hô một tiếng. Sau đó đối với Lữ Tiểu Ngư nói ra, trên xe chờ ta, ta xem một chút chuyện gì xảy ra liền trở lại. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận gật gật đầu liền chạy đi vương thử ly bên kia nghe ca nhạc. Lữ Thụ đi hai bước chợt nhớ tới đến cái gì giống như chuyển đầu gọi lại Lữ Tiểu Ngư, sau đó chỉ chỉ Tiểu Hung Hứa, nhớ kỹ làm bài tập. Tiểu Hung Hứa, 3. Đến từ Tiểu Hung Hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Lữ Thụ cùng Vương Đạo đi về phía trước hai cây số mới rốt cuộc minh bạch đến cùng là vì cái gì cắt xe. Căn bản cũng không phải là thai nạn xe cộ gì, mà là phía trước. Giới nghiêm. Tình huống như thế nào a Cha thẻ hồ nước mặn tại sao phải giới nghiêm? Vương căn cơ có chút không làm rõ ràng được tình huống. Mà lữ thụ thì là sớm có dự cảm. Đêm qua thiên la địa võng đông nhiên mang theo lương triệt cùng lý điển vội vàng hướng bên này khi xuất phát hắn liền có dự cảm. Bên này rất có thể xảy ra chuyện gì? Nếu không bắt lấy lương triệt cùng lý điển về sau, làm sao đều hẳn là trước tiên phản hồi tây tinh thị A Lữ thụ tùy tiện kéo lâm thời trạm canh gác cương vị bên ngoài tài xế. Lao ca, bọn hắn có hay không nói là bởi vì cái gì giới nghiêm? Không, liền nói cơ mật quân sự không thể cáo chi, ngay từ đầu nói khả năng rất nhanh liền thông hành, để kiên nhẫn chờ đợi một chút, kết quả hiện tại trực tiếp liền nói khẳng định không thể qua. Lao ca cũng rất bất đắc dĩ, hắn cho chắn đến nơi đây thật sự là muốn về nhà cũng không được. Áo, cái này lữ thụ liền minh bạch chuyện ra sao? Hợp lấy ngay từ đầu tiên La Địa Vong cũng không xác định bên trong là không là có chuyện, trước phong bế đường đi vào xác nhận, kết quả về sau đúng vậy trực tiếp xác nhận, xác thực không thể thông hành, cho nên trực tiếp giới nghiêm. Kết quả đúng lúc này, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy giới nghiêm lâm thời chạm canh gác cương vị đằng sau, Lý Điển bị còn ở cổng một chiếc xe trên tay lái, mà Lương Triệt thì là đã không biết tung tích, không biết rõ bị mang đi nơi nào. Lữ Thụ vui vẻ, hắn cùng Lý Điển chào hỏi, Lão Lý, ngươi làm sao ở cái này a Lý Điển một đêm không ngủ, cho tới bây giờ đã giữa trưa lúc lại khốn lại đói, mơ hồ trong đó nghe được có người đang gọi hắn, tranh thủ thời gian nhấc đầu bốn phía nhìn lại, à, ngươi không phải cái kia người nào không? Hắn không nhớ tới đến lữ thủ tên. Đúng đúng đúng, là ta, lữ thụ vui cười a cười nói, lao lý, cái này tình huống như thế nào a Buổi sáng hôm nay chúng ta một mực tìm ngươi cũng không tìm tới, kết quả một đám cảnh sát đồng chí tới đem ngươi đồ vật tất cả đều mang đi. Lý Điển nhẫn nhịn nửa ngày. Ta cùng những này đồng chí có chút hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền tốt. Áo. Lữ thủ gật gật đầu, vậy ngươi phải tranh thủ thời gian giải thích ra, chúc ngươi sớm một chút đi ra, đúng, ngươi nói không. Lý điển nghe lữ thủ câu nói này liền nhãn tình sáng lên, đặc biệt tối hôm qua người đội trưởng kia đem hắn ném ở chỗ này liền mang theo lương chết đi, giới nghiêm quân nhân cùng thiên la địa vong còn không phải một cái thể hệ cho nên không rõ tình huống phía dưới không ai cùng hắn tiếp lời. Vương thước trước khi đi còn chuyên môn cùng những quân nhân bàn giao một tiếng Nói hắn là cái giang hồ lao lừa đảo, ngàn vạn khắc cùng hắn nói chuyện. Kết quả vương thức bên kia vừa đi liền không thấy ảnh a hắn từ đêm qua đến bây giờ, ngay cả một ngũm nước đều không uống. Cơm cũng không ăn. Đói a Lý điển đơn giản cảm động nhanh khóc, ngươi có. Hắn vừa định hỏi ngươi có ăn sao, kết quả lời còn chưa nói hết liền gặp lữ thụ bình tĩnh gật gật đầu. Ừm, ta cũng đói bụng. Lý điển một mặt mẫu bức, liền cái này. Không có. Đế tử lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Người có hay không? Ta trở về ăn nướng sườn bên trong, nước nấu thịt bò, thịt kho tàu thịt bò nạm, tay bắt thịt dê, chua cay rau cải chẳng a Có rảnh trở lại thăm ngươi Lữ thụ nói xong cũng tránh người. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đến mức, nói cặn kẽ như vậy sao? Lý Điển đã cảm thấy lần này thành Châu chính mình thật sự là không nên tới, bảo kính cũng không có cầm tới trong túi quần, còn rơi vào thiên la địa vong trong tay. Cầu cái gì à? Gặp được cái mua hồ lôn là thằng điên nhất định phải cùng chính mình cùng chết, cổ đều mẹ nó tránh mau không có. Đào cái bảo còn có thể gặp khiêng xe gắn máy chạy loạn khắp nơi bệnh thần kinh, con mẹ nó cầm bảo kính khi liều đạn gây chó làm, ngươi cái này nao động là thế nào lớn lên. Hiện tại lại đụng phải như thế người bị bệnh thần kinh, ngươi nghe không hiểu ta là muốn ăn sao. Vì cái gì bệnh thần kinh nhiều như vậy, cũng đều để cho mình gặp được. Lữ thụ trên đường trở về vẫn tại nghĩ. Vừa mới đứng ở giới nghiêm lâm thời trạm canh gác cương vị nơi đó, lữ thụ đã rõ ràng cảm nhận được bên trong cự đại linh lực ba động, chỉ là hắn còn không có cách nào xác nhận đến cùng xảy ra sự tình. Nếu quả như thật là có di tích mở ra, chính mình muốn đi sông vào một lần sau. Đây là một cái đáng giá thương thảo vấn đề, bởi vì phong hiểm rất lớn. Nói thật nếu thật là chỉ có cấp C, lữ thụ khẳng định là không giả đó a Theo hắn biết Thanh Châu là không có thiên la chấn giữ Dù sao thiên la trừ ra thạch học tấn bên ngoài có thể đánh cũng bất quá 7 người, những người này hiện tại ngoại trừ lý nhất tiếu bên ngoài, đều ở mỗi cái tiến vào quốc cảnh giao thông đầu mối then chốt khu vực tòa chấn. Nhưng vấn đề là, đã nơi này di tích sắp mở, không có đạo lý sẽ không có thiên la từ địa phương khác chạy tới, liền xem như vì phòng một tay ngoại cảnh thế lực đến chia bánh kem, cũng phải có thiên la tự mình tọa trấn di tích mới được. Tuy nói Bắc mang sơn đánh một trận xong. Mỗi cái ngoại cảnh thế lực tại đối mặt thiên la địa võng lực lượng lúc đều thu liễm rất nhiều, nhưng trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu bí quá hóa liều người. Đến lúc kia, chính mình nếu là lấy không rõ thân phận ở di tích bên trong náo suất điểm yêu thiêu thân đi ra, làm không tốt muốn bị thiên la treo lên đến đánh đi. 245, chuẩn bị đầy đủ bác gái nhóm. Đến cùng là vị nào thiên la tới đây chứ? Lý nhất thiếu. Sẽ không, lý nhất thiếu cách quá xa. Thế thế nào đều hẳn là nam giấu cùng Bắc Cương đóng giữ hai vị này mới đúng, hiện tại Ấn Độ thế lực bị suy yếu rất lớn, căn bản bất lực đối ngoại khởi xương cái gì xâm lớn, cho nên có phải hay không là nam giấu cái vị kia đạo sĩ tới. Nói thật lữ thủ cảm thấy thiên la địa vong an bài cũng rất có ý tứ, rõ ràng tàng khu là Phật tử thiên hạ, kết quả an bài một vị đạo sĩ đến tòa chấn. Vị tiên nghiếp đỉnh tâm tư, còn thật là khó đoán. Lúc trở về vương đạo liền bị bác gái nhóm bao vây, chẳng ở chỗ này tính là chuyện gì xảy ra Chúng ta đều là móc tiền ra chơi, cũng không phải đến chịu tội. Vương căn cơ chứng cũng phải nát, ta nhất định cùng công ty câu thông chuyện này, cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói liền đi cho công ty gọi điện thoại, công ty du lịch đụng phải loại chuyện này thật xem như xui xẻo, không chỉ có đoàn phí có thể muốn lui, hơn nữa làm không tốt vẫn phải bồi thường, bởi vì du khách ở chỗ này ngưng lại thời gian thật làm không tốt sẽ bao lâu. Lữ thụ đi vương thử ly bên kia, phát hiện cứ như vậy nửa ngày công phu. Vương thử ly cuống họng đều đã ca hát, hát cầm. Một đám người hứng thú thẻ nhạt, cũng không đánh đàn, cũng không ca hát, từng cái hành quân lặng lẽ còn rất đói. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, ngay cả cái chỗ ăn cơm đều không có, lữ thụ cho lý điển nói những lời kia cũng đều là thuần túy đùa hắn. Hắn đi tham tính tình huống trước đó, vương thử ly bọn người một cái so một cái vui vẻ, bước kia sinh hoạt bên trong tự giải trí bộ dáng đơn giản để lữ thụ hâm mộ. Kết quả hiện tại cả đám đều hiểu sự mà Lữ thụ không khỏi không cảm khái, sinh hoạt luôn luôn dùng hiện thực đến đánh bại lãng mạn A Lữ tiểu ngư nhìn thấy lữ thụ sau trước tiên liền chạy tới, thế nào? Rất có thể thật là có di tích muốn ở trà thẻ mối bên hồ kia mở ra, bất quá ta không dám xông vào, có chút lo lắng sẽ có thiên la đổi tới, lữ thụ nhỏ giọng nói một câu. Lúc này bên cạnh có mấy cái tiểu hài tử một mực đang lữ tiểu ngư trái phải lắc lư, lữ thụ sửng sốt một chút, ngươi biết bọn hắn A Ha ha, không biết rõ trên chiếc xe kia tiểu thí Hải Lữ tiểu ngư cười lạnh một tiếng. Áo, lữ thụ gật gật đầu, lữ tiểu ngư lớn lên xinh đẹp, dễ dàng hấp dẫn tiểu nam hài chú ý lực cũng tương đối bình thường, nhưng lại nói chính ngươi cũng là tiểu thí hài đâu đi. Đúng lúc này, một đứa bé trai bỗng nhiên lao đến, muốn đưa tay nắm chặt lữ tiểu ngư cái hót tóc, kết quả tay còn không có vươn đi ra đâu lữ thụ trong nháy mắt liền đẻ xuống đầu của hắn vui cười A cười nói, ba giây đồng hồ chi bên trong lăn suất trong tầm mắt, không phải vậy ta lấy ngươi nấu canh uống. Không biết rõ thế nào Lữ Thu hiện tại đã sớm có người tu hành khí thế, cho nên dù là hắn hiện tại là vẻ mặt vui cười, Gấu con cũng một chút liền sợ quá khóc, chủ yếu là đầu bị án lấy không động chút nào, loại cảm giác này thật sự là quá có cảm giác áp bách. Lữ thụ tặc phiền cái này, loại lấy đùa nữ hải vì thủ đoạn hấp dẫn chú ý lực Gấu con, nói thật, cái này loại Gấu con thật đúng là số lượng cũng không ít, đến trường thời điểm cầm bút chỉ đâm nữ hải sau lưng a, tú tiểu cô nương bím tóc ra cái gì? Tiểu Ngư qua bị dọa đi Gấu con, hững hờ nói ra Lữ thụ, ngươi vừa rồi dáng vẻ còn thật đẹp trai. Ha ha có đúng không, cái kia nhất định. Lữ thụ vui cười a cười nói, dương dương đã ý. Sự tình lần này tới cực kỳ đột nhiên, dẫn đến kẹt xe thẳng đến trong đêm thời điểm mới rốt cục nghe nói hậu phương mấy cây số chỗ cảnh sát giao thông nhóm đã bắt đầu khai thông cô xe, nhưng mà dài như vậy đội ngũ, thật là một kiện đại công trình. Nhưng mà tình huống cũng không hề tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy, người phía sau cũng không rõ lắm phía trước đến cùng là bởi vì cái gì cho chặt lại thậm chí không ít người đều ôm may mắn tâm lý cho rằng chờ một chút liền tốt. Hơn nữa tất cả mọi người là từ điều khiển đến du lịch, nếu như nếu là cuốn đường lời nói cái kia cũng không chỉ là cướp đi một hai cây số sự tình, mấy trăm cây số cũng có thể, cuốn xa như vậy đường còn không bằng ở chỗ này chậm rãi chờ đây. Sau đó bọn hắn hỏi cảnh sát giao thông đồng chí là chuyện gì xảy ra, kết quả cảnh sát giao thông đồng chí cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn cũng nói không rõ ràng à, bên trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ đúng vậy khai thông. Đến mức nguyên nhân căn bản liền sẽ không nói cho bọn hắn biết. Kết quả là là, nên chán, tiếp tục chán. Trước kia lữ thụ chỉ nghe nói qua cao tốc trên đường xảy ra thai nạn xe cộ, kết quả kẹt xe kéo dài mấy cây số, không nghĩ tới lần này chính mình cũng tận mắt chứng kiến cái này loại rầm rộ A Đến lúc này, rất nhiều người đã chắn trên đường một ngày chưa ăn cơm, từ điều khiển người đại đa số trong xe đều sẽ mang một ít đồ ăn vặt cái gì, đi ra du lịch cũng giống vậy, nhưng mà đồ ăn vặt cái gì căn bản là không trải qua ăn. Có đôi khi mọi người thường thường gặp được một loại tình huống, mở ra một túi đồ ăn vặt, ăn ăn khả năng liền không muốn ăn, một túi đồ ăn vặt làm không tốt mấy ngày đều ăn không hết. Đây là bởi vì, người không đủ đói A. Thật đến khi đói bụng, đồ ăn vặt liền thành rất gần gà đồ vật. Không khiêng đói A. Vương Thử Ly, viên lượng thắc cái này hai đám người giữa chưa liền đem đồ ăn vặt cho ăn không sai biệt lắm, kết quả đến ban đêm chắn xe vẫn là không có muốn làm dịu tình huống, lúc này mọi người liền gấp Nước ngược lại là không thiếu. Dưới tình huống bình thường công ty du lịch trên xe, mấy sách nước suối đó là thiết yếu đồ vật. Nhưng mà sự thật chứng minh, ở phương diện này, bác gái nhóm mới là chuẩn bị đầy đủ nhất người A. Viên lượng thác trơ mắt nhìn một vị bác gái từ thật to trong bọc móc ra một cái túi nhựa, bên trong lại có 10 cái bạch thủy nấu xong trứng gà. Một vị khác bác gái móc ra một đống trứng gà bánh ngọn, còn có hoa quả A, bánh mì A, bánh bích quy A cái gì, quả thực là sợ trên đường không có đồ ăn đồng dạng. Nhưng là... Mặc dù lớn mẹ nhóm dự trữ lương thực rất sung túc, nhưng là nửa điểm muốn chia sẻ ý tứ đều không có, mà Viên Lượng Thác bọn hắn mặc dù là đạo nguyên ban học sinh, nhưng ngươi là đạo nguyên ban học sinh cũng không thể cướp người ta bác gái trứng gà luộc a. Nói ra còn có thể tu hành giới lăn lộn sao? Đến lúc đó mọi người đều nói, vậy ai ai Viên Lượng Thác, tu hành về sau lần thứ nhất chiến đấu, đúng vậy đoạt bác gái trong tay trứng gà luộc. Cái này truyền đi cũng mẹ nó không dễ nghe a. Nói thật, thật nếu để cho hắn mặt dạn mày dạn đi muốn ăn một chút Hắn cũng kéo không xuống cái kia mặt, dù sao cái này cũng không có đói bao lâu đây. Người trên xe cơ bản đều không sống được, tất cả đều ngồi ở vòng hồ công bên đường trên Thảo Nguyên nghỉ ngơi. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư cùng Vương Thử Ly bọn người ở tại cùng một chỗ có một gốc giả không có một gốc giả nói chuyện thiếm. Cùng nói là nói chuyện thiếm, chẳng nói là Vương Thử Ly bọn hắn đang nói, Lữ Thụ đang nghe. Hắn hiện tại vừa mới hoàn thành diện tích sông thành biển một bước này, Tuyết Sơn chưa ngưng kết còn cần nhiều thời gian hơn đến thích ứng chính mình hiện giai đoạn thủ hộ khí hải tiết ấu. Vương Thử Ly gối lên cánh tay nằm ở trên thảo nguyên không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, cũng họng đều câm cũng không cách nào ca hát. Cho dù ban đêm tiến đến lúc, Vương Thử Ly ra thịt trắng non đều ở dưới ánh trăng lộ vẻ hết sức rõ ràng. Bên cạnh nàng một cô gái thở dài, bạn trai ta một tuần lễ không có liên lạc với ta, đến cùng có ý tứ gì à? 246, cơ hội buôn bán. Vương Thử Ly không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra, Khẳng định là hoa tâm phách thôi thôi, hoặc là liền là căn bản chưa từng yêu người, dù sao nam nhân không có một cái tốt. Lữ thụ thiêu thiêu mi mau, bản đồ này phá mở, hắn háng rộng một cái, khủ khủ, tâm lý không cần như thế âm âm có được hay không, mọi thứ đều muốn hướng phương diện tốt suy nghĩ đi, ta cảm thấy bạn trai người hẳn là chết rồi. Vương Thử Ly, 3. Hà Tuệ, 3. Đế tử Vương Thử Ly cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Đế tử Hà Tuệ cảm xúc tiêu cực giá trị. 588. Không biết do chuyện gì xảy ra, Vương thử Ly đã cảm thấy lư thụ cái này thiếu niên rất đặc biệt, trên người có một loại đặc biệt khí chất. Nói hắn là thảo căn điếu ti đi, nhưng rõ ràng trên người có một loại không tên tự tin cùng cường đại khí tràng. Nói hắn khả năng có thân phận gì bối cảnh đi, lại cảm thấy con hàng này quá tiếp địa khí. Trên thảo nguyên bỗng nhiên lâm vào phi thường không khí ngột ngạt bên trong. Lộc cộc một tiếng, lư bên cạnh cây Vương thử Ly bụng vang lên, đây là đói. Vương thử Ly hiếm thấy đỏ mặt lên. Đồ ăn vặt giữa chưa liền đã ăn xong. Lữ thụ nghĩ thầm phản chính tự mình cùng Lữ Tiểu Ngư là khẳng định đói không đến. Dứt khoát người ta vương thử ly bọn người đối với mình thiện ý hoàn toàn. Liền phân bọn hắn ăn chút gì à? Khoai tây chiên đều cho Lữ Tiểu Ngư giữ lại. Bánh làm cái gì ngược lại là phân cho vương thử ly các nàng. Kết quả cuối cùng chính là, bác gái nhóm chiến lược dự trữ sung túc. Vương thử ly bọn hắn đạt được Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trợ giúp. Người cả xe đều có ăn. Liền viên lượng thác bọn hắn không có Đến từ viên lượng thắc cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Mắt nhìn thấy buổi tối hôm nay mọi người làm không tốt thậm chí muốn trên xe qua đêm, Lữ Tiểu Ngư bông nhiên giật giật Lữ thủ ống tay áo Lữ Thụ, ngươi không phải sẽ biến bánh rán trái cây sao? Chúng ta có thể lúc này bán bánh rán trái cây A. Ta sẽ không thay đổi bánh rán trái cây. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Haha, ha, Lữ Tiểu Ngư một mặt ngươi liền chớ cùng ta lắp dáng vẻ. Bánh rán trái cây là tuyệt đối không có, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta Ngươi dạng này nhìn ta cũng không có. Tuy nhiên có đầu hủ túi. Ha ha. Tuy nhiên phủ nhận chính mình có thể biến bánh rán trái cây sự thật, nhưng mà lời này để tỉnh Lữ Thụ. Hắn những ngày này tuy nhiên không có bán đầu hủ túi, nhưng vấn đề là khí hải trái cây muốn một mực ăn, chịu kỳ chú dê là không thể đoạn. Cho nên những ngày này tích lũy xuống đầu hủ túi, đều có thật nhiều A. Lữ Thụ đại khai đếm, bọn hắn đi ra 4 ngày, chỉ là tồn xuống đầu hủ túi liền có hơn 200 phần, hiện tại không phải là kiếm tiền thời cơ tốt sao Mắt nhìn thấy đầu này kẹt xe trường long kéo dài mấy cây số, chưa hẳn mỗi chiếc xe bên trên có sung tốc đồ ăn dự chữ a hơn 200 phần đầu hủ thúi chỉ sợ đều không đủ đi. Không đủ không quan hệ, mình có thể tiếp tục chịu kỳ chuyến dê à, tuy nhiên khí hải trái cây mỗi ngày nhiều nhất ăn hai cái liền đến lựa thụ lực khống chế hạn mức cao nhất, nhưng là tồn tại hệ thống trong 3 lô cũng sẽ không biến chất. Bình thường cửa xa lộ kẹt xe thời điểm đều sẽ có phụ cận thôn dân à cái gì thừa cơ lừa một bút. Hiện tại Thanh Châu bên này giã ngoại hoàng vu thôn dân cũng không thấy, nhưng không phải là lưu cho mình cơ hội sao. Nhưng vấn đề là, đầu hủ thúi cất giữ vấn đề giải quyết như thế nào. Cũng không thể chính mình một mực đống dưng móc ra hơn 200 phần đầu hủ thúi A. Cái này cũng quá chắc nhãn. Lữ thụ rất muốn kiếm số tiền này, nhưng mà không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ làm như thế nào áp dụng chuyện này đâu. Lữ tiểu ngư bỗng nhiên lại bắt đầu lo lắng, đầu hủ thúi có thể bán đi sao. Lữ thụ vui vẻ cười nói, yên tâm. Ngươi biết rõ chúng ta hiện tại sinh hoạt có thể như thế nhàn hạ, ta dựa vào là cái gì? Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm một chút, tiện. Lữ Thụ, 3 Khi đã đến giờ hơn 10 giờ đêm thời điểm đêm tối triệt để bao phủ ở toàn bộ Thanh Châu Ven Hồ, chủ xe nhóm đoán trách một ngày cũng đều mệt mỏi, phần lớn người đều trở lại trong xe chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cây mận mực một mình tựa ở xe của mình bên trong ghế điều khiển bên trên, xe đã tắt máy, vì biết rõ cái này đường lúc nào có thể thông, đến tiết kiệm một chút dầu. Lúc này một trận đỉ ảnh hùa đánh vào, cây mận mực hữu khí vô lực tiếp lên đỉ ảnh hùa, huy. Con trai, lữ hành vui vẻ sao? Lúc nào trở về a Cây mận mực nhìn thoáng qua xếp tại trước mặt hắn trưởng Long à, thật vui vẻ, qua mấy ngày liền trở về. Hắn đã thành thói quen tốt khoe xấu che lý do thoái thác, ra ngoài bên ngoài người coi như đem khó khăn nói cho cha mẹ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giúp đỡ được gì, ngược lại là chỉ có thể để bọn hắn lo lăng xông Con trai. Ta nghe nói đi trả thẻ hồ nước mặn trên đường đã kẹt xe đặc biệt nghiêm trọng, ngươi nhưng ngàn vạn khác hướng bên kia đi à. Cây mận mực đống nhiên cười khổ, chính mình không phải đã ở nơi này sao. Hơn nữa không riêng gì kẹt xe đơn giản như vậy, hắn nhưng là một điểm ăn đồ vật đều không chuẩn bị, mắt nhìn thấy liền muốn đói xong trắng mặt. Đông đông đông, Tây mận mực chính là quay đầu, càng nhìn đến một cái mang theo mũ trùm, trên mặt cầm một kiện ấn có cơ khí mèo nhỏ lo lắng đồ án che mặt người ở gõ bọn hắn cửa sổ Đối phương trong ngực còn cất một cái ba lô nhỏ, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Cây mận mực treo mẹ đi ản hùa đem xe cửa sổ quay xuống, hắn vướt vướt nam môn, đại huynh đệ, bán tấm ảnh bán đến nơi này. Bao nhiêu tiền một trương? Vừa vận hắn trên xe có thể thả. Bán cái gì phiến? Lữ thụ đập đi đập đi miệng, xuyên thấu qua nhỏ lo lắng uống thanh đúng khí hỏi, ta là hỏi ngươi có muốn hay không đầu hủ túi, vừa làm tốt. Đế tử cây mận mực cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Không phải ta nói huynh đệ, bán cái đầu hủ thúi dùng như vậy phải không? Cây mận mực lúc ấy liền kinh ngạc. Ta lại không kinh doanh giấy phép, lưu thụ giải thích nói, cây mận mực ánh mắt cổ quái, giống như rất có đạo lý dáng vẻ, nhưng luôn cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Bao nhiêu tiền? Cây mận mực hỏi. 50. Lữ thụ bình tĩnh nói. Điên rồi đi, một phần đầu hủ thúi bán 50, ngươi thế nào không đi cấp tiền? Ta hiện tại, chẳng phải là ở đoạn ta. Ta vậy mà vô pháp phản bác. Đến từ cây mận mực cảm xúc tiêu cực giá trị, 110. Cây mận mực rốt cục biết rõ con hàng này vì sao muốn che mặt, sợ là lo lắng cho mình bị người nhớ ký chịu đánh đi. Trên thực tế lữ thụ chính mình lo lắng nhất mới không phải cái này, mà là hưu tâm nhân chú ý đến hắn cơ hổ lấy không hết đầu hủ túi. Theo đạo lý nói sẽ không có người rảnh rỗi như vậy, dù sao đều trong xe ở lại, hướng phía trước bán mấy chiếc xe, người phía sau liền không có tầm mắt, quỷ biết do hắn đến cùng bán bao nhiêu phần. Dạng này một xe một xe đến hỏi, tuy nhiên phiền toái một chút, nhưng là ổn thỏa một số. Dĩ vãng một phần đậu hủ thúi cũng liền bán cái năm khối tiền, hiện tại một phần bán 50, gặp được làm giá 30 bán cũng không phải là không thể được, dù sao đúng vậy nắm lấy cơ hội làm thịt người chứ sao. Cái này loại cơ hội kiếm tiền đối với lưu thụ tới nói quá hiếm có à, không có đạo lý bỏ lỡ. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu chính là, làm ăn này, cảm xúc tiêu cực giá trị tới quá ra sức. Mắt nhìn thấy từng cái đói bụng một ngày sau đó đều là cảm xúc tiêu cực giá trị đại hộ A. 247. Đầu hủ thúi sự kiện. Người ở lúc đói bụng liền sẽ đại lượng cảm xúc tiêu cực giá trị, tiêu cực, xa sút vân vân tự tùy theo mà đến, đây là bởi vì thân thể bên trong. Lữ thụ biên không nổi nữa. Liên ba phần, đến cùng muốn hay không cho thông khoái lời nói. Lữ thụ thúc giục nói. Muốn. Người bất thêm chút nữa. Cây mận mực khẽ căn ngôi, hắn hiện tại thật là quá đói. 48 khối năm Cái này thế nào còn có số không có trình đâu? 48. Thành giao. Lữ thụ làm bộ đưa tay tiến trong ba lô móc ra một phần đầu hủ thúi đưa cho cây mận mực, cây mận mực lại kinh ngạc một chút, ngọt ảo, thế nào thúi như vậy? Nhìn ngươi nói, lữ thụ vui vẻ tiếp nhận cây mận mực tiền trong tay nhét vào lữ tiểu ngư ba lô nhỏ, không thúi có thể để đầu hủ thúi sao? Lữ thụ đầu hủ thúi tồn kho chừng hơn 200 phần, ngay từ đầu hắn còn lo lắng trào giá quá cao có thể sẽ bán không được. Kết quả phát hiện hắn là quá lo lắng. Tuy nhiên chào giá 50, nhưng trên cơ bản có người làm giá tình hôn dưới đồng đều giá 40 trái phải liền bán đi. Lữ thụ cảm khái một tiếng, người Trung Quốc tiêu phí thói quen tốt, cùng ra dầu đường tư duy căn thâm đế cố. Cùng ra dầu đường cái này thành ngữ ý tứ đúng vậy giảng bình thường ở nhà thời điểm muốn tiết kiệm, lúc ra cửa lại muốn bao nhiêu mang tiền, khác không bỏ được mua đầu hủ thúi. Hơn 200 phần, không đến 1 giờ liền bán xong, lữ thụ cái này lúc sau đã phấn khởi bắt đầu. Cái này nếu là lại chắn hai ngày, chính mình chẳng phải là muốn vài phút rưỡi vào bán đầu hủ thúi phát tài rồi. Kết quả vừa mới lại rút 400 phần đầu hủ thúi, khí hải trái cây tích lũy chọn vẹn 8 quả nhiều. Kết quả Lữ Tiểu Ngư lén lút chạy tới lôi kéo Lữ thủ ông tay háo liền đi. Lữ thủ hiếu kỳ nói, thế nào đâu, làm ăn này tặc tốt làm a Lữ Tiểu Ngư đem chính mình quốc sản thần cơ đưa cho Lữ thủ bên trên chính mở quỹ ngân sách trong diễn đàn một cái thiệp, tiêu đề đúng vậy, ngăn ở Thanh Châu vòng hồ trên đường lớn Ai có thể nói cho ta biết phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lữ thụ sửng sốt một chút, cái này thiếp mời rất bình thường đó à, phía dưới căn bản không ai biết rõ xảy ra chuyện gì, người biết hiện tại hoặc là đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoặc là đều thủ kỷ luật ước thúc không thể đối ngoại nói. Kết quả hắn nhìn thấy 14 lâu thời điểm đã cảm thấy có chút không đúng vị, một cái ID gọi từ Mạc đại nhân tuyển thủ hồi phục, ta cũng ở vòng hồ trên đường lớn chặn lấy đâu, lại nói vừa rồi gặp được cái bán đậu hũ thối, trang cùng bán phiến đồng dạng. Một phần đầu hũ túi 50 khối tiền Tổng cộng liền 3 phần Ta nếu không phải đói lời nói tuyệt đối không mua Quá đen Lữ thụ suy nghĩ Cái này nói Không chính là mình sao Tiếp tục nhìn xuống đi Kết quả cái này tử mặc đại nhân một lần phục Lập tức liền có người cũng đứng dậy tôi ta đi Huynh đệ duyên phân à Ta cũng bị hắn làm thịt một đao Tổng cộng 3 phần Nó bên trong 2 phần đúng vậy Hai ta mua ngươi nói có đúng hay không duyên phân Con hàng này xác thực quá đen Tuy nhiên đầu hủ thúi mùi vị cũng không tệ lắm, vượt quá ta dự liệu. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, hắn đông nhiên có loại dự cảm xấu. Xuống chút nữa nhìn lại, lập tức có người lần nữa nhảy ra ngoài. Ha ha, ta đúng vậy cái kia mua thứ ba phần người A, chúng ta ba thật là đồng bệnh tương liên huynh đệ song hành. Ngay sau đó lại có người hồi phục, vậy ta mua. Là thứ mấy phần? Ta cũng mua. Ta làm giá làm đến 38 cối năm, có lẽ có chỉnh cũng là không có người nào không phải nói chỉ có 3 phần à. Trên lầu huynh đệ khôi hài đâu đi, ta một người liền mua 3 phần. Từ mặc đại nhân hồi phục, các người các loại, để cho ta vướt một vướt. Đến từ cây mận mực cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Cái này mẹ nó không phải chỉ có 3 phần a cái kia có số không có chỉnh phong cách rõ ràng có thể đối với thượng hào tốt ta đặc thù cực kỳ rõ ràng. Cái này đến một chút, bán đi nhưng mẹ nó không chỉ 3 phần à, 300 phần đều có. Đương nhiên, Có chút hồi phục rõ ràng là tham gia náo nhiệt thành phần. Đây là Làm thịt bao nhiêu người a? Lữ Thụ bên này xoa náo môn, hậu trường trong ghi chép cảm xúc tiêu cực giá trị tạch tạch tạch trướng. Tuy nhiên đây là chuyện tốt đi, nhưng đậu hũ thúi là không thể lại bán. Mắt nhìn thấy lại, nhưng đã lại tại trong diễn đàn mới mở vừa kề sát, tìm kiếm vòng hồ công lộ bên cạnh bán đậu hũ thối thần bí nam tử. Cái này mẹ nó, Lữ Thụ tranh thủ thời gian tìm không ai có thể nhìn thấy góc độ đem ngụy trang trên người đều cho tháo. Đám người này thật sự là nhàn dội nhất cả trứng, ăn ngươi đậu hủ thúi không phải tốt à, đi diễn đàn bên trên thảo luận cái gì đây? À, lữ thụ nhãn tỉnh sáng lên, chính mình không phải vẫn luôn muốn ở quỹ ngân sách diễn đàn bên trên lăn lộn cái quen mặt đó sao, hiện tại không phải là cơ hội tốt. Cái này muốn là lúc sau chú ý người của mình nhiều, cái kia cảm xúc tiêu cực giá trị còn không phải vài phút nổ tung. Dù sao hiện tại đổi trang phục cũng không ai có thể lại nhận ra mình. Mình tại quỹ ngân sách diễn đàn tài khoản lại là chuyên môn dùng tân tạp đăng ký, quả quyết không có nỗi lo về sau à, hắn trực tiếp tại cái kia tìm kiếm mình tiếp mời phía dưới hồi phục, ta là được. Lữ thụ tóc xong sau liền dương dương đắc ý nắm lư tiểu ngư tay nhỏ đi trở về, nghĩ thầm lần này nhất định có thể bạo phát đi, vài phút trở thành lưới đỏ tiết đâu a Kết quả hắn lại xem xét điện thoại di động, hắn hồi phục phía dưới một nước chính là ta, ta cũng là nhất định phải là ta mua đầu hủ thúi ta biết là ai. Là ta bảy cứu mổ ra nhà ngoại tôn đường ca biểu ca. Loại hình hồi phục Lữ thụ hít một hơi lánh khí, thật sự là đặc biệt đánh giá thấp các ngươi A. Cái này đều muốn giảm bạo. Còn có thể hay không để cho ta thuận thuận lợi lợi làm cái lưới đỏ lên, muốn cho các ngươi truyền thụ một điểm nhân sinh trí lý là khó khăn như thế sao. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ chợt thấy hậu phương vậy mà bạo động lên, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ là nắm lữ tiểu ngư đứng lặng lạo. Không ít người đều từ trong xe đi ra muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Lữ thụ gặp tình huống này mau đem lữ tiểu ngư bảo vệ, để phòng đám người đem hai người chen tán. Kết quả chưa được vài phút, lữ thụ liền nhìn thấy có quân nhân khiêng nước suối, bánh bích quy, thuận tiện, y dược dương những vật này tư nhanh chóng dọc theo vòng hồ công lộ chạy tới. Sau đó đem những vật tư này phân phát đến trong tay của mọi người. Tới quân rất nhiều người, bởi vì cố xe không có cách nào lái vào đến. Cho nên bọn hắn nhất định phải vai khiêng tay cầm đem từng kiện từng kiện nước suối cùng bánh bích quy vận đưa vào, lan tràn tốt mấy cây số. Thanh châu nhiệt độ không khí, cho dù là mùa hè ban đêm cũng có chút hứa ý lạnh, tuy nhiên cho dù là dạng này, những quân nhân này cũng rất nhanh mồ hôi chạy tiếp lưng. Không ít chủ xe vội vàng nói lời cảm tạ, đối phương nói một câu không cần cảm ơn liền tranh thủ thời gian quay đầu tiếp tục làm việc. Có xe chủ thân thể không tốt, thậm chí xuất hiện bệnh tóc triệu chứng. Kết quả có quân nhân không nói hai lời cong lên người liền chạy ra ngoài. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư tay nhỏ, đi thôi, không bán đầu hủ túi. Ơn, cũng bán không được. Lữ thụ, bọn hắn tại sao phải nhiệt tâm như vậy trợ giúp người khác ca? Lữ tiểu ngư hiếu kỳ nói. Bởi vì, tín nghiệm, lữ thụ cũng không quá chắc chắn. Ngươi về sau cũng sẽ giống như bọn họ A. Lữ tiểu ngư hỏi. Hẳn là sẽ không đi, ta không có như vậy vô tư. Lữ thụ lung lay đầu. Tuy nhiên trầm ngâm thật lâu sau lữ thụ đổi thêm một câu, bất quá ta sẽ giúp bọn hắn đánh đánh nhau a cái gì? 248, ngẫu nhiên gặp Khương Thúc Y. Muốn nói đánh nhau loại chuyện này kỳ thực lữ thụ đã làm không ít ta mặc kệ là ở di tích bên trong ngay từ đầu gặp phải thường hàng càng, vẫn là về sau ở di tích hố tròn phía dưới gặp phải cái kia quỷ hồn trạng thái cấp C gián điệp, mặc kệ là vô tình hay là cố ý đi, lữ thụ đã đã làm nhiều lần cống hiến kỳ thực. Đơn giản đúng vậy đem toàn bộ dự châu tiềm phục tại thiên la địa vong cùng đạo nguyên ban bên trong gián điệp đều cho tận diệt cảm giác, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không lại thu đến trên trăm hào nhật văn tên cảm xúc tiêu cực đăng giá, đoán chừng bọn hắn cũng rất nhức cả trứng thế nào liền một cái di tích về sau, một cái như cũ ở dự châu ẩn nốt cũng không có đây. Có thể nói hiện tại dự châu, tặc sạch sẽ. May lữ thụ là không dám bại lộ tên thật của chính mình nhìn thấu năng lực, còn có các loại yêu thiêu thân năng lực, Không phải vậy hắn cũng dám cùng lý nhất tiếu thương lượng một chút đem toàn bộ cả nước thiên la địa vong cùng đạo nguyên ban hệ thống cày một lần. Cái kia đến là bao nhiêu cảm xúc tiêu cực giá trị A. Nhóm này bởi vì ngưng lại du khách mà đưa tới vật tư lựa thủ cùng lữ tiểu ngư đều không có mớn, ngược lại là viên lượng thác bọn hắn bọn người nhìn thấy bánh bích quy thời điểm con mắt đều nhanh đỏ lên. Những cái kia vừa mua qua đầu hũ thúi liền chờ đến cứu viện vật liệu lao thiết nhóm, từng cái bưng giá cao đầu hủ thúi sau đó không ngừng cho lữ thụ cung cấp lấy xa xa không ngừng cảm xúc tiêu cực đáng nhưng mà trợ giúp công tác cũng không chỉ là đơn giản như vậy hiện tại thông hướng trả thẻ hồ nước mặn đường là song hướng đều cho chăn chết rồi Hậu Phương một chồng chất cảnh sát giao thông bắt đầu khai thông giao thông Minh xác cáo chi sở hữu chủ xe nửa tháng bên trong nơi này là tuyệt đối sẽ không lại thông xe gây mất may mắn tâm lý Hậu phương chặn lấy trường lòng rốt cục có buông lòng dấu hiệu Tuy nhiên còn không có cách nào xác định đến cùng lúc nào có thể hoàn toàn khai thông mở Nhưng bây giờ đã thấy hy vọng. Công ty du lịch bên trong ba xe đều đã nhao nhao lệnh ra. Bác gái nhóm phi thường không vui. Chúng ta đây là đi ra du lịch vậy mà đụng phải loại chuyện này. Các người nói làm sao bây giờ đi. Vương đạo cái hốt đều là đau đỏ à. Hắn nào biết rõ làm sao bây giờ. Cái này vốn là là không mua sắm cao đoan đoàn. Người ta ở đều là kèm theo lều nhỏ còn không người nấu cơm. Bọn hắn ở là lều vài quán trọ. Ăn uống linh đình hầu hạ. Cái này nếu là trả lại tiền. Đến thường bao nhiêu Chính mình tiền thưởng làm sao xử lý A. Vương thử ly bọn người ngược lại tốt giống đối với chuyện này không phải đặc biệt để bụng. Nàng chuyển đầu hỏi Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, đây là muốn đường về về Tây Tinh Thị sửa đổi lộ tuyến, các ngươi có cái gì kế hoạch sao? Muốn hay không cùng chúng ta đi hưởng thụ một chút Tây Tinh Thị sống về đêm? Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lướt nhau, Lữ Thụ lung lay đầu nói ra, chúng ta liền không cùng các ngươi cùng nhau, chúng ta khả năng còn có những chuyện khác. Mặc kệ là trở về lại rẽ trở về chờ cơ hội nhìn xem có thể hay không tiến di tích, vẫn là trực tiếp lựa chọn lưu lại, lưu thủ cùng lưu tiểu ngư khẳng định đều là muốn thoát ly đại bộ đội hành động. Cái này loại tu hành giới thịnh thế, muốn tham gia náo nhiệt cũng tuyệt đối không phải hắn một người. Nói thật hắn trước kia đều cảm thấy trong nước đại thế đã định, toàn bộ thiên hạ đều là thiên la địa võng tuy nhiên đến tháp nhĩ tử hắn mới ý thức tới, còn có Phật giáo các tu sĩ là rời rạc ở cái này biên giới bên ngoài. Lữ thụ tuyệt đối sẽ không coi là thiên la địa vong bởi vì bỗng nhiên cho nên đem phương diện này cho đã bỏ sót, khẳng định còn có cái gì nguyên nhân khác. Mà lại nói lời nói thật, ở thiên la địa vong đại thế giới, lữ thủ cũng không cho rằng Phật giáo liền có chống lại chỗ chống. Bởi vì thiên la địa vong là cử quốc chi thế. Lúc này nếu là Khương Thúc ý ở bên người liền tốt, có cái gì không biết đều có thể trực tiếp hỏi hắn, chính mình chậm dãi hiểu rõ vẫn là quá chậm một điểm. Liên quan tới Phật giáo tu sĩ sự tình. Ở Quỷ Ngân Sách cũng không chuốt gặp người nhắc qua, giống như là đối phương chính mình đem chính mình ngăn cách bởi tu hành giới bên ngoài đồng dạng. Bởi vì Tháp Nhĩ tự sự tỉnh, Lữ thụ đối với Phật giáo tu sĩ thật chưa nói tới hào cảm, vừa thấy mặt liền nói mình nghiệp chướng cuốn thân, đây là với ai hai đâu, ta cho ngươi bỏ tiền rồi sao ngươi liền chạy đến cho ta đoán mệnh a. Bất quá hắn đều không đến mức bởi vì loại chuyện này ghi hận người ta, không đầu không đuôi ghi hận cũng không đáng, về sau không đánh quan hệ chính là. Lần này Nếu thật là di tích mở ở thành châu địa giới bên trên, lữ thụ thật đúng là muốn nhìn một chút Phật giáo tu sĩ sẽ sẽ không nhảy ra chặn ngang một vậy. Hắn cũng muốn dùng cái này để phán đoán thiên la địa vong đối đại Phật giáo tu sĩ thái độ. Nhưng vào đúng lúc này, một vị lao đạo sĩ ở Thảo Nguyên chậm rãi đi tới, đúng là hướng phía trả thẻ hồ nước mạn phương hướng đi. Đối phương động tác rất chậm, chậm đến không giống như là người bình thường đồng dạng, nhưng mà di động tốc độ lại nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở tất cả mọi người trong tâm mắt đã tiến vào trà thẻ hồ nước mặn khu vực. Lữ thụ vừa mới đột nhiên từ trên người đối phương cảm nhận được to lớn năng lượng ba động, đây là Thiên La, là vị kia đóng giữ nam dấu lao đạo sĩ đến chấn thủ lần này di tích rồi sao. Ngắm lại giống như cũng là có đạo lý, hiện tại Ấn Độ bên kia thực lực bị gọn không còn hình dáng, căn bản là không đủ đánh. Mà Đông Nam Á bên kia cả đám đều bởi vì lào di tích sự kiện câm như hến, năng lực tự vệ còn không, ai có rảnh gây sóng gió. Ngược lại là phía Bắc càng cần hơn phòng bị một số. Nhìn như vậy đến, cũng đúng là vị này đóng giữ nam dấu lao đạo sĩ tới tương đối phù hợp. Hắn từng nghe Lý Huyền Nhất đề cập qua đời miệng, nói vị lao đạo sĩ này tính khí không tốt lắm. Lữ thụ lúc ấy liền có chút hiếu kỳ, tu đạo tu mấy chục năm, thế nào sẽ còn tính khí không tốt đâu. Đúng vậy tính khí không tốt mới chịu tu thành tịnh vô vi, lúc nào tính tính tốt, nói không chừng liền hoàng tụ. Lý Huyền Nhất cảm khái nói, Lữ thụ lúc ấy liền kinh ngạc Còn có cái này loại thao tác đâu. Kết quả tu cái cấp B đại tu hành giả đi ra. Cái này mẹ nó tính khí không tốt người khác đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi a Lữ thụ đối với cái này còn không có gì trực quan ấn tượng. Vị kia từ hệ vở dẹt trèo đèo lội suối mà qua. Sau đó lại chạy chối chết cấp B Ấn Độ cường giả nhất có cảm thụ. Lữ thụ, ngươi làm sao ở cái này? Một cái thanh âm quen thuộc ở lữ thụ sau lưng văng lên. Lữ thụ sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại. Khương thúc y. Ngươi Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, vừa rồi Lữ thủ còn đang suy nghĩ lấy nếu là Khương Thúc Ý ở cái này, chính mình liền không cần luôn luôn cuống. Lữ bên cạnh Tây Vương Thử Ly nhìn thấy Khương Thúc Ý thời điểm sướng sốt một chút, nàng nhìn thấy Khương Thúc Ý biểu lộ thì Thảo nói, cây nhỏ, cái này không phải là bạn gái của người đi, thật xinh đẹp à. Khu khu, hắn là Nam, Lữ Thụ có chút xấu hổ. Vương Thử Ly tại chỗ liền tròn váng, Nam. Chứng minh nhân dân bên trên cũng là Nam. Mắt nhìn thấy Khương Thúc Ý vậy mà tại hai tên quân nhân cùng đi trực tiếp từ kẹt xe hậu phương đi tới, giống như là muốn trực tiếp đi bộ tiến vào giới nghiêm khu vực giống như, nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới Khương Thúc Ý vậy mà lại xuất hiện ở đây đây. Khương Thúc Ý cười nói, ta làm máy bay tới cọ một chút di tích linh khí. Lữ thụ giật mình, đối phương nói như vậy, vậy thì xác định bên trong thật là có di tích muốn mở ra. Hắn là càng phát ra nhìn không thấu Khương Thúc Ý bối cảnh, lúc này mới vừa mở, trực tiếp bay tới di tích bên ngoài cọ linh khí. Nên biết rõ di tích bên ngoài tán linh khí cùng trong trò chơi mở nhiều lần kinh nghiệm cảm giác cũng không có gì quá lớn khác biệt có thể nói lưu thụ hiện tại trong ấn tượng tốt nhất Phúc địa Đúng vậy di tích mở ra trước bên ngoài hoàn cảnh 249 gia tộc tử đệ lưu thụ không khỏi không cảm khái, quả nhiên có bối cảnh đúng vậy không giống nhau à vì tranh đoạt từng giâ tu hành vì tu hành đường càng thêm thả sướng con em đại gia tộc vậy mà có thể nơi nào có gì tích liền đi nơi đó kỹ thức trước đó tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đâu Hương Thúc Ý giải thích nói, bác mang sơn lần kia liền không có người khác chuyên đến cọ linh khí. Rất nhiều người tin tức cũng không phải chuẩn xác như vậy, coi là di tích phụ cận nồng độ linh khí cũng liền cùng đỉnh cấp phúc địa không sai biệt lắm. Trên thực tế trước đó ở Tây Bắc xuất hiện cái di tích kia xác thực nhỏ một chút, cho nên tiêu tán linh khí cũng không phải là rất nhiều. Nhưng từ bác mang di tích bắt đầu, liền, có chút không đồng dạng. Lữ thụ nghi hoặc, người nói là lần này, sẽ có các con em của đại gia tộc tới cọ di tích. Đại đa số đều là đi thử một chút ta, thê đội thứ nhất đều đã ở thiên la địa vong bên trong nhập chức, tỉ như ta ca ca, đệ nhị thê đội như chúng ta đều vẫn chỉ là đạo nguyên ban thái điều mà thôi. Khương Thúc ý nói ra, thiên địa linh khí càng ngày càng dày đặc, đây là toàn bộ hoàn cảnh lớn nhân tố, chỉ chúng ta mới vừa gia nhập đạo nguyên ban thời điểm, kém một chút tư chất khả năng cần hơn mấy tháng mới có thể tiến nhập cấp huyền cảm giác thiên, nhưng bây giờ không đồng dạng, rút ngắn một. Phần tư trái phải thời gian Linh khí chiều tịch khôi phục là có một cái quá trình, cho nên chúng ta có lý do cho rằng tốt nhất thời đại còn không có chân trình đến, mà di tích bản thân cũng là nương theo linh khí mà xuất hiện, có người cho rằng theo linh khí khôi phục tiến trình tăng lên, tương lai di tích sẽ càng ngày càng to lớn. Bản thân di tích đúng vậy một cái đơn độc tiểu thế giới, cho đến nay bên trong thiên hình vạn trạng cái gì cũng có, có lẽ có một ngày sẽ xuất hiện so trái đất còn lớn hơn di tích cũng khó nói. Lữ Thu nhíu mày, so trái đất còn lớn hơn Việc này hắn ngược lại là không nghĩ tới à, hắn liền tiến vào một lần di tích, thật sự là không có kinh nghiệm gì, bất quá hắn vẫn cảm thấy xuất hiện cây bao lớn di tích có chút không đáng tin tại đi, tìm trận nhãn không được tìm cả một đời. Lữ thụ bọn hắn nói những này thời điểm là tránh vương thử ly các nàng, vương thử ly ở cách đó không xa đánh giá hai người, sau đó cùng bên cạnh nữ hài nói thầm nói, đây thật là cái nam. Lao nương làm sao cảm giác mình đều bị so không bằng. Các người nói, cây nhỏ sẽ không đã có a Các ngươi nhìn, cái kia gọi Khương Thúc Y nhìn cây nhỏ ánh mắt không thích hợp A. Cái nào không thích hợp A, ta thế nào không có phát hiện đâu, một cái mội tử hiếu kỳ nói. Ta đây là trực giác của nữ nhân. Vương Thử Ly chắc chắn nói rằng, ai còn không phải nữ nhân thế nào? Bên cạnh mội tử không vui. Vương Thử Ly ở bên cạnh suy nghĩ, tiểu tử này từ hai cái quân nhân hộ tông tới, bối cảnh không tầm thường A, cái gì thân phận? Các ngươi cảm thấy cây nhỏ là làm gì? Ngươi thế nào quan tâm như vậy lữ thụ sự tình đâu? Vương thử ly lườm nàng một chút, không có chuyện, đừng có đoán mổ. Ta mù suy nghĩ cái gì? Khương thúc y bên này đột nhiên hỏi nói, Lữ thụ, ngươi còn chưa nói tại sao lại ở chỗ này? Áo, ta là mang cái nhỏ đi ra du lịch, cái nào nghĩ tới sẽ đụng phải loại chuyện này? Lữ thụ nửa thật nửa giả nói ra, chúng ta đều ở cái này chắn một ngày, ngươi không đến ta còn thật không biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Khương thúc y kinh ngạc nhìn hắn một chút, ngươi làm sao không tiến vào đâu? Bên trong còn có thể ăn cơm nóng, ta có thể vào. Lữ thụ sửng sốt một chút. Người bây giờ đã là thiên la địa vong một thành viên, vẫn là trung ý quân hàm, ở di tích bên cạnh tu hành cái này là hoàn toàn cho phép A, hơn nữa thanh châu bên này chính thiếu nhân thủ đâu, lập qua công nghỉ ngơi nhân viên đều có thể tiến. Khương Thúc ý giải thích nói. Lữ thụ lúc ấy liền nhất cả chứng, chính mình suy nghĩ nửa ngày làm như thế nào trà trộn vào đi, kết quả chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên Khương Thúc Y trong lời nói có chút ý tứ, lập qua công có thể tiến không có lập qua công nhà ấm bông hoa coi như xong. Xem ra từ khi Bắc mang di tích về sau, thiên la địa vong sát thực đối với đạo nguyên ban học sinh rất thất vọng, đối với chiến công yêu cầu cũng cao hơn. Khương Thúc Y biết rõ lữ thủ đang suy nghĩ gì, lúc này nói ra, kỳ thực mọi người tới nơi này không chỉ là vì cọ linh khí, tuy nhiên cấp D về sau tu hành tốc độ liền chậm lại, cho dù là tàu thành từ tư chất chỉ sợ đều phải nửa năm mới có cơ hội đột phá, nhưng vấn đề là, nếu quả như thật tu đến cấp dê đại viên mãn, Không có công pháp làm sao bây giờ. Tình huống hiện tại chính là, cả nước trên giới cấp đều không có bao nhiêu, đem so sánh 13 ước nhân khẩu cơ số bên trong chỉ xuất hiện mười mấy cái cấp tư chất, cái này so đại gấu mèo đều ít, con em đại gia tộc hiện tại bồi dưỡng người tu hành, đại bộ phận cũng là cấp B tư chất mà thôi, tư chất là không có cách nào tăng lên. Sở hữu cấp C công pháp truyền thụ đều phải vào kinh đều báo cáo công tác, từ nghiếp đỉnh tự mình truyền thụ, nghiếp đỉnh, thạch học tấn hai vị này thiên la mềm không được cứng không song. Nhất định phải chiến công không thể, liền xem như con em đại gia tộc cũng không có gì đường tắt tạm biệt, cho nên mọi người không có biện pháp, chỉ có thể chính mình đi đoạt chiến công. Hẹp tín dê thời đại chiến công không có nhiều như vậy, di tích đúng vậy thích hợp nhất địa phương. Lữ thụ tự hỏi Khương Thúc Y trong những lời này lời ngầm, thật sự là lượng tin tức có chút lớn. Thứ nhất, cấp tư chất thực sự quá ít, cả nước cũng mới mười mấy cái, khó trách thiên la địa vong sẽ đối với mấy cái này so đại gấu mèo còn thưa thất vật loại trực tiếp khai phóng công pháp. Thứ hai, con em đại gia tộc phần lớn tư chất đỉnh phong cũng liền là cấp B, cấp tư chất ở con em đại gia tộc bên trong đều xem như bất thế xuất thiên tài, hơn nữa hiện tại trên thế giới cũng không có cái gì hữu hiệu để cao tư chất phương pháp, chính mình tẩy tụy quả thực cho đến tận này hiệu quả độc nhất vô nhị. Thứ ba, cấp C trở lên công pháp toàn đều cần vào kinh báo cáo công tác, sau đó từ Niếp đỉnh tự mình truyền công, nói cách khác, công pháp từ thạch học tấn nghiên cứu ra được sau liền chỉ nắm giữ ở Niếp Đình một người trong tay. Đây chính là hắn trưởng khống thiên la địa vong căn cơ sở tại. Thứ tư, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều con em đại gia tộc chủ động đi vào di tích đi thu hoạch tấn thăng tứ bản. Bình thường thế nhân chỉ cảm thấy con em đại gia tộc đều là hoàn khố, ngang bướng không chịu nổi. Trên thực tế có cái để cho người ta rất khó lấy tiếp nhận sự thật đúng vậy. Đại bộ phận gia thế người rất tốt, so đại đa số người còn phải cố gắng. Ngay tại đạo nguyên ban các học sinh phổ biến còn đang lo lắng thời điểm nguy hiểm. Người ta con em đại gia tộc đã chủ động xuất kích tìm kiếm chiến công Lữ thụ ngược lại là không quá chú ý những này, người ta giữa gia tộc cạnh tranh cùng chính mình nửa xu quan hệ đều không có. Bất quá. Lại nói đã nhiều người như vậy cần chiến công, cũng không biết mình về sau còn có hay không làm ăn cơ hội a Nếu có thể cùng những người này làm ăn vậy thì sướng rồi à, tiến vào di tích vậy cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật, người ta con em đại gia tộc thứ ở trên thân đều là đáng giá nhất. Đơn giản đề cao giao dịch chất lượng tốt sao. Trước đó chính mình nhiều như vậy thanh trường thương kết quả đổi lại xỉ ạn kích ít đến thương cảm, chủ yếu cũng là bởi vì mọi người trên người đáng tiền đồ vật quá ít ra, thế nhưng là lữ thủ có biện pháp nào, coi như không đáng tiền cũng phải đổi a không phải vậy đi ra cho thiên la địa vong còn không phải muốn tịch thu. 250, tốt nhất thời đại chưa đến. Nếu là di tích bên trong đều là con ông cháu cha, người người trên tay mang đồng hồ đều là và trở dần cồn sát tàng nghìn cấp bậc, cầm ra đi bán đều là 10 vạn, mấy chục vạn, Chính mình đâu còn dùng vì cuộc sống phát sầu à. Đối với những người này tôi nói, một khối biểu có thể có chiến công đáng tiền sao. Tất cả mọi người là người thông minh, lợi hại quan hệ tất nhiên đều hiểu. Khương Thúc Y nói rất đúng. Tốt nhất thời đại còn không có chân chính đến A. Về sau thật muốn có có thể làm ăn ngày đó, trước định vị nhỏ mục tiêu, đem sinh ý làm đến cả nước. Sau đó lại đặt trước cái đại mục tiêu, đem sinh ý làm đến toàn thế giới. Lữ thụ đều nghĩ kỹ, đến lúc đó đem nít nảm cũng sửa lại. Không gọi lại có cao thủ, liền cứ gọi di tích trang bị thương nhân. Thỏa thỏa. Về sau mọi người tiến di tích cũng khác trước tìm trận nhãn, trước tìm chính mình mua trang bị, ha ha ha ha. Lữ tiểu ngư lạnh lùng liếc qua không hiểu thấu liền bắt đầu chống nảnh cuồng tiếu lữ thủ nhưng làm ngươi như bức hỏng. Khương thúc im một mặt mộng bức, lữ thủ ngươi nghĩ đến gì? Khu khu, không có gì không có gì, lữ thủ lau nước bọn, lại nói hiện tại tuy nhiên di tích là đối bọn hắn cái dài tầng này trực tiếp mở ra. Hắn về sau đi di tích thậm chí đều không cần cùng Lý Nhất Tiếu thương lượng, bất quá hắn cảm thấy mình vẫn là muốn tiếp tục cùng Lý Nhất Tiếu hợp tác mới đúng. Cùng Lý Huyền Nhất lao ra tử quan hệ tuy nhiên rất tốt, nhưng trong nước dù sao thiên la địa vong sân nhà, lữ thụ tổng không thể luôn phiền phức người ta khương thúc ý hỗ trợ giải quyết sự tình A Nếu có thể dùng lợi ích gắn bó ở Lý Nhất Tiếu quan hệ, về sau rất nhiều chuyện đều muốn thuận tiện rất nhiều a Hơn nữa Lý Nhất Tiếu làm thiên la, khẳng định mãi mãi cũng có thể được đến nhanh hơn chính mình tin tức. Hung chi Lữ thụ kỳ thực rất vui lòng cùng lý nhất tiếu loại người này kết giao, đường quản con hàng này có quá vô lý, nhưng thắng ở trưởng nghĩa. Lữ thụ thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị nắm lữ tiểu ngư cùng Khương Thúc Y đồng hành, lúc này, vốn nên nên hối bóng tối vòng hồ trên đường lớn bị xe đèn chiếu thành nghe hồng trường Long như từ không trung nhìn xuống, tất nhiên sáng chói chói lỏi. Nhưng vào lúc này, lại có một người ở hai tên quân nhân hộ tống hạ chiều trà thẻ hồ nước mặn bên này phương hướng đi tới, đối phương khuôn mặt tuấn lẫn dật. Từ lữ thủ cùng Khương Thúc Ý bên người đi ngang qua lúc nhìn thoáng qua Khương Thúc Ý bên người hai tên quân nhân, thần sát giật mình. Tuy nhiên song phương cũng không có trào hỏi, đối phương trầm mặt gặp thoáng qua liền tiếp tục đi đến phía trước. Lữ thụ hiếu kỷ, đây cũng là giống như người gia tộc tử đệ đi. Bất chi bất giác bên trong, theo tu hành cùng nhau đi tới, lữ thủ giật mình ý thức được chính mình giống như thật sự có chỗ khác biệt, càng lớn thế giới ở trước mắt hiện ra ra, truyền thuyết bên trong gia tộc tử đệ cũng không còn xa xôi bao nhiêu. Cỡ nào làm cho người hướng tới cùng bọn hắn làm bằng hữu A? Lữ thụ, người lão nhìn chầm chầm tay người ta cổ tay cùng cổ nhìn cái gì? Khương thúc y sừng sốt một chút liền phát hiện lữ thụ ánh mắt không đúng. Khu khu, không có việc gì không có việc gì, lữ thụ thu hồi ánh mắt. Hắn cảm thấy mình mấy ngày nay, có phải hay không đến bù lại một chút xa xỉ phẩm chi thức A? Theo sát gia tộc tử đệ nhóm bước chân. Lữ thụ lên xe thu dọn đồ đạc, vương thử ly bên này ngồi không yên. Lữ thụ, người đây là muốn đi. Đã trễ thế như vậy ngươi dự định đi trở về đi à? Lữ thụ chầm ngâm một chút, kỳ thực loại chuyện này không có gì tốt dấu diếm, hơn nữa đối phương một mực đối với mình cùng cá nhỏ có mang thiện ý, tương lai lại gặp nhau tỷ lệ không lớn, lúc này lừa gạt nữa lấy quá không dày nói, hắn nói ra, ta không phải muốn rời khỏi, mà là muốn đi vào trà thẻ hồ nước mặt, bên trong có gì tích muốn mở. Nói được cái này phân thượng vương thử ly chỉ cần không phải ngu ngốc, liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, hơn nữa trước đó nàng liền có suy đoán. Từ viên lượng thác bọn người đối mặt lữ thụ lúc thái độ liền triển lộ qua một số mánh khỏe. Bác gái nhóm hơi có ngạc nhiên, bao quát vương thử ly đồng hành ba người khác hiện tại mới ý thức tới, nguyên lai lữ thụ vẫn là cái người tu hành. Vương thử ly nhuẩn miệng cười, nàn vạn chú ý an toàn. Trước đó bởi vì bác mang di tích sự tình làm đến sôi sùng sụp lên, hiện tại mọi người tâm bên trong, di tích trên cơ bản cùng nguy hiểm vẽ lên ngang bằng. Lữ thụ cười cười, sau này còn gặp lại. Hắn mang theo lữ tiểu ngư lúc xuống xe vừa vặn cùng viên lượng thác ánh mắt đối đầu, đối phương mắt bên trong ánh mắt phức tạp, đoán chừng nghe được vừa rồi lữ thụ nói lời, bây giờ còn đang xoắn suýt chính mình muốn hay không cũng đi di tích. Viên lượng thác căn bản không nghĩ tới chính mình có phải hay không có thể vào vấn đề, hắn thấy, lữ thụ có thể đi vào, không có đạo để ý đến bọn họ không thể vào, không đều là đạo nguyên ban học sinh à. Mà hắn xoắn suýt điểm ở chỗ, hắn có chút lo lắng tiến vào di tích, chính mình gặp được nguy hiểm. Vĩ ngân sách diễn đàn bên trên có người công bố Bắc mang gì tích bên trong tử vong học sinh chuẩn xác số tự, 371. Cái này tại hòa bình niên đại thật không tính là gì con số nhỏ A đối với viên lượng thác bọn người mà nói, một là còn không có bị kẹt ở cấp e viên mãn vô pháp thu hoạch được công pháp quan hải bên trên, không có cái kêu loại đau điếng người cảm giác, hay là bọn hắn cảm thấy mình còn có lùi đường, dù sao không đi cũng không có tổn thất gì à. Tuy nhiên nói thật, thật muốn nói hắn không có chút gì dã tâm đó là không có khả năng không đều nói gì tích bên ngoài tu hành cũng là hiệu suất cực cao sao Lữ Thụ nghĩ thầm như thế đi viên lượng thác cái này loại soát phân lợi khí liền không coi a còn phải lần nữa tìm đây Tuy nhiên lại nghĩ lại ngâm lại kỳ thực lần này cung cấp cảm xúc tiêu cực đáng giá lớn đầu ở lý điển nơi đó đâu viên lượng thác nhà tối đa cũng đúng vậy nửa cái lưu lý thủy chuẩn nghĩ như vậy Lữ Thụ đóng nhiên có chút hoài niệm lưu lý ngắn ngủ đường đi ở chung lại vội vàng phân biệt trên xe những người này mặc kệ là bác gái cũng tốt Viên lượng thắc cũng tốt, vương thử ly cũng tốt, đối với lưu thụ mà nói cũng chỉ là sinh mệnh bên trong từng cái khách qua đường, không có sâu não, cũng không có vui vẻ, chỉ có bình tĩnh. Giới nghiêm trạm canh gác cương vị trô đã nhấc lên thông minh cự đại dò xét bán đèn, đem toàn bộ ban đêm cho chiếu lên sáng như ban ngày, mà lưu thụ, lưu tiểu ngư, khương thúc y, bình tĩnh đi tới tia sáng tận đầu. Viên lượng thắc cuối cùng khét cắn môi cùng đồng bạn thương lượng nửa ngày, sau đó cũng cùng mọi người cáo từ một tiếng hướng phía trạm canh gác cương vị đi đến Trong xe trong lúc nhất thời an tính lại, không nghĩ tới lúc đi ra là 20 người đoàn, kết quả hiện tại hành trình còn chưa hơn phân nửa đâu liền thiếu đi 7 cái. Vương Đạo cũng là một mặt một bức chính mình cái này một đoàn bên trong, thế nào nhiều như vậy người tu hành a Đang lúc mọi người lúc càng khái, đồng nhiên có người phát hiện viên lượng thác bọn người vậy mà một mặt lúng túng trở về. Tiểu viên, các ngươi thế nào lại trở về đây? Một cái bác gái hiếu kỳ hỏi. Viên lượng thác trong nháy mắt mặt chợt đỏ bừng, người ta không cho vào. À, lữ thụ không đều đi vào hả, thế nào không để cho các người tiến? Bác gái không hiểu. Đế tử viên lượng thác cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Viên lượng thác đơn giản chứng nát một chỗ, chính mình mới vừa rồi còn ra dáng cùng mọi người cáo khác đâu. Hắn do dự nửa ngày vẫn là nói ra nguyên nhân, ta là thiếu ý quân hàm, hắn là trung ý quân hàm. Các ngươi không đều là đạo nguyên ban học sinh à, cái này thế nào quân hàm còn có khác nhau đâu. Bác gái không bùng tha. Hôm nay liền không phải là muốn hỏi cái để chỉ lên trời không thể A Đế tử viên lượng thác cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Viên lượng thác gấp đúng nửa ngày giải thích nói, tư chất tốt nhất đám kêu hội học sinh trực tiếp trao tặng trung úy hàm, tuy nhiên cũng có loại tình huống là, lập qua nặng đại công lao, cũng sẽ thụ trung úy hàm, ta không biết rõ hắn là cái nào loại. Vương thử ly ghé vào trên cửa sổ xe nhìn về phía trong bóng đêm không biết nơi nào phong cảnh, tâm tình vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian. 251. Trần Tổ An, xin lấy ra ngải căn cứ chính xác hiện, giới nghiêm trạm canh gác cương vị binh sĩ bình tĩnh nói rằng, trạm canh gác cương vị bên ngoài mang lấy hơn 10 đài to lớn do xét bán đèn, bên trong thậm chí còn có người đang dựng lâm thời đài cao trạm canh gác cương vị, lữ thủ cầm ra bản thân quân quan chứng đưa ra ngoài, đối phương cầm lấy một đài giống như là Poes cơ đồng dạng đồ vật thâu nhập lữ thủ số thứ tự. Cuối cùng thẳng đến đối phương xác nhận giấy chứng nhận thân phận bên trên ảnh chụp cùng Lữ Thụ mặt ánh mắt tương đối không sai về sau mới thả hắn thông hành. Sau khi Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị đi qua thời điểm lại bị cản lại, đối phương bình tĩnh nói, thật có lỗi, vị này Tiểu Bằng Hữu không có giấy chứng nhận, không thể thông qua. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn một mực không để ý đến chuyện này, Lữ Tiểu Ngư cũng không phải là thiên la địa vong thành viên. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ giải quyết như thế nào đây, Khương Thúc Y đã từ trong túi quần móc ra một cái phong thư hai cái ngón tay dài nhọn từ phong thư bên trong kẹp suốt một trường che kín tươi con dấu đỏ văn kiện, đối phương nhìn thoáng qua thấp giọng nói ra, thật có lỗi, ta không có quyền xử lý, ngài chờ một lát. Hắn bước nhanh vào trong chạy tới, chờ hắn lại xuất hiện lúc bên người còn đi theo một vị thiếu tá quân hàm sĩ quan, đối phương ra hiệu mở cống cho đi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cùng Khương Thúc Y có cái gì giao lưu, hết thể đều ở y mắng bên trong hoàn thành. Lữ thụ âm thầm kinh hãi, Khương Thúc Y trong nhà ở quân bên trong đến cùng là lớn bao nhiêu năng lớ Trạm canh gác cương vị khoảng cách doanh địa còn rất xa, cần cưới cửa xe mới được, không biết rõ vì sao, tiến vào giới nghiêm khu vực tất cả mọi người không tự chủ được chầm mặt xuống. Sau đó, lữ thụ liền thấy được đèn thông minh doanh địa, vẫn như cũng là quen thuộc liền bên trong lều quân dụng, vẫn như cũng là quen thuộc dã chiến toàn. Một đám các đại sư phụ chính đang bận việc lấy nấu cơm, mà các binh sĩ thì tại tiếp tục dựng lều vải. Lều vải chỉnh tề từng cái đứng lặng lấy, giống như là mỗi một cái ở giữa khoảng thời gian đều là chính xác đo đạt qua đồng dạng. Đây là một loại cực hạn quy luật cảm giác. Lêu vải thế nào còn giống nhiều như vậy chứ Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói. Khương Thúc ý cười nói, ngươi biết rõ vì cái gì vội vã sơ tán giao thông sao. Vì sao? Bởi vì còn có thật nhiều đạo nguyên ban học sinh không có vận tiến đến đâu, chắn ở bên ngoài. Tập hợp đạo nguyên ban học sinh là cần thời gian, nhất là cái này thành châu nơi này, một cái địa cấp thị, một cái khu vực, sáu cái dân tộc tự trị châu, 30 cái huyện, bảy cái dân tộc tự trị huyện, hai cái châu thuộc thị Bốn cái khu quận hạt, ba cái hành chính khu. Không lộ như vậy mặt diện tích, hoàn toàn không phải một đêm liền có thể toàn bộ đến trà thẻ hồ nước mặn, những cái kia phía đông khu vực đang trên đường tới đều bị ngăn chặn. Lữ Thụ cùng Khương Thúc y cái này loại không ngờ mà tới tuyển thủ đối phương cũng đã sớm chuẩn bị, hẳn là bên trên sớm đã có người đã thông báo, bọn hắn vừa xuống xe liền có người dẫn đường an bài một cái lều vải. Lữ Tiểu Ngư ngửi được nhà bếp bên kia mùi vị sau lôi kéo Lữ Thụ ống tay háo, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, chờ một chút mà. Bọn hắn tiến lều trại mới phát hiện bên trong đã ngồi hai người, ở thu thập hành lý của mình. Một người trong đó, chính là chính là mới vừa rồi ở bên ngoài cùng lữ thụ bọn hắn gặp thoáng qua thiếu niên. Lữ thụ đánh giá trong lều vải, không riêng gì phía ngoài lều trình tề, liền liền bên trong giường xếp cũng trưng bày phi thường chỉnh tề. Một cái lều vải là 16 người dừng chân tiêu chuẩn, 45m x 75m kích thước, bên cạnh thậm chí còn có cửa sổ. Như thế một cái thật đơn giản lều vải từ 30 cùng trái phải ống thép chèo trống liền có thể chống cự cấp 6 đại phong cùng 8 ly mét tuyết đạo. Bên trong hai người nhìn thấy tới tân nhân, ngoại trừ lúc trước thấy qua cái kia thiếu niên, mà khác cái kia trên mặt có chút hải nhi mập thiếu niên quả quyết lên nhật tình trao hỏi. Trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể xuất hiện ở cái này trong lều vải người đều là không phú thì quý, tuy nói chạm canh gác cương vị nơi đó chỉ có lập qua quần công bọn hắn mới cho đi, nhưng trên thực tế đâu, ở đây ngoại trừ khương thúc ý cùng lữ thụ, ai lại tiến vào gì tích rồi? Không có. Cho nên bọn hắn hiện tại tiền đến, đều là bắt chuyện qua, hơn nữa người bình thường chào hỏi đều không có tác dụng gì. Gia tộc tử đệ đều sớm thông minh, bình thường thời kỳ đi theo huynh trưởng hoặc là bậc cha chú mưa rầm thấm đất, đều hiểu một số làm người cần khéo léo đạo lý, mắt nhìn thấy tất cả mọi người là một cái giai cấp người, tự nhiên muốn hảo hảo đánh đánh quan hệ. Nói không chừng về sau ở thiên la địa vong đúng vậy nhắc đầu không thấy túi đầu gặp đồng nghiệp, hoặc là mọi người khả năng đều sẽ thành thiên la địa vong cao tầng Tuy nói tới đây Bọn hắn cũng cảm thấy mình khả năng nghĩ có chút quá xa, nhưng mà đối với bọn hắn những người này tới nói, bình thường cùng bình thường bản thân đúng vậy một loại bi kịch. Mọi người từ gia tộc thế hệ này người trẻ tuổi bên trong nỗ lực giao ra, vì cái gì chẳng phải là ở đồng bối bên trong thoát dính mà ra sao. Ta gọi Trần Tổ An, cấp E viên mãn thực lực, quân hàm thiếu ý, hai vị gọi là Trần Tổ An Hải nhi mập thiếu niên vui cười ai chào hỏi nói. Khương Thúc Y, cấp D sơ dai, trung ý, giới tính nam. Khương Túc ý tại đối mặt Lữ Thụ lấy người bên ngoài lúc từ trước đến nay có chút lánh mạng, tự giới thiệu lúc thông lệ đánh dấu giới tính để tránh hiểu lầm, nói xong hắn liền đi tuyển giường chiếu. Trần Tổ An tâm lý giật mình, nam nhưng mà hắn trên mặt cũng không có biểu hiện xuất cái gì, cũng không để ý đối phương lạnh lùng. Hắn chuyển đầu nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ liền tương đối nhiệt tình, hắn nhìn lấy Trần Tổ An mập mạp trên cổ tay khối kia đồng hồ liền biết rõ có giá trị không nhỏ, cái này loại bằng hữu, hắn Lữ thủ giao định. Ta gọi Lữ Thụ, cấp E viên mãn. Trung úy, lữ thụ vui vẻ, tổ an nhà ngươi là cái nào đó a năm nay bao nhiêu tuổi trên tay. Có hay không kén? Lữ thụ kém chút miệng lắp một cái liền hỏi trần tổ an trên tay đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền, còn liền lập tức đổi giọng bất quá. Giống như cũng có chút không đúng. Thân mẹ nó trên tay có kén. Trần tổ an sắc mặt cổ quái, cái này mẹ nó hiện tại tới người tu hành tăng thêm hắn tổng cộng liền 4 người, kết quả một cái so một cái cổ quái. Cái thứ nhất là căn bản không nói lời nào thiếu niên. Đến bây giờ ngay cả kêu cái gì đều không rõ ràng đâu, thứ hai là lớn lên đẹp đặc biệt. Nam Hải, cái thứ ba A ngược lại là rất bình thường, kết quả nói chuyện giống như không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Hơn nữa lại nói nhà ai đến di tích sẽ mang một cái tiểu cô nương A. Trần Tổ An cùng Lữ Tiểu Ngư liếc nhau một cái, luôn có một loại tùy thời muốn bị chế rêu ngu xuẩn cảm giác. Chỉ là Trần Tổ An nào tử cũng chuyển nhanh, hắn hiện tại cấp E viên mãn cũng không phải hắn tu luyện chỉ tới giai đoạn này, mà là không có đến tiếp sau công pháp. Loại chuyện này liền ngay cả trong nhà hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, thật sự là thiên la địa vong trên làm dưới theo nguyên tắc tính đều rất mạnh, nghiếp đình là khó chơi, mà phía dưới thì là sợ một mình truyền thụ công pháp sau bị niếp đỉnh nghiêm khắc xử phạt. Khương Thúc Y cấp D đã để tâm hắn kinh ngạc, cái này hoặc là đúng vậy một vị A cấp yêu nghiệt thiên tài, hoặc là đúng vậy có chiến công mang theo. Hiện tại cả nước 71 cái A cấp tư chất thiên tài bảng danh sách tất cả trần tổ an trong đầu, tuyệt đối không có Khương Thúc Y người này. Như vậy đối phương đúng vậy có chiến công mang theo rồi. Cho nên, là bác mang di tích kinh nghiệm bản thân người. Trần Tổ An náo tử chuyển rất nhanh, vẹn vẹn một điểm tin tức liền để hắn phân tích ra rất nhiều thứ. Nếu như không phải cái này náo tử, hắn cũng không cách nào từ trong gia tộc thoát dính mà ra. 252. Lỗ Tấn Tiên Sinh Trần Tổ An ánh mắt chuyển hướng lưu thụ, cái này thiếu niên vậy mà cũng là trung ý vẫn là cái cấp E trung ý vậy xem ra là chiến công không thể nghi ngờ chỉ là còn có một cái điểm đáng ngờ, vì sao đều thăng trung úy, vẫn là cấp é e tư chất không tốt sao? Trên thực tế có thể trong gia tộc Lan Chuyên gia đều không phải là cái gì đơn giản tuyển thủ, quá ngu, bình thường trong nhà cũng sẽ không để bọn hắn đi ra mất mặt xấu hổ. Nói thật Trần Tổ An có chút hâm mộ Khương Thúc Ý cùng Lữ Thụ, không phải hâm mộ Khương Thúc Ý đạt được tấn thăng công pháp, mà là hâm mộ đối phương vừa lúc ở di tích mở ra khu vực. Hắn cảm thấy mình nếu là tiến vào di tích nhất định cũng có thể là công, cho nên lần này liền đến. Có đôi khi tâm tính quyết định hành vi, bình thường đạo nguyên ban học sinh cảm thấy di tích chẳng khác nào nguy hiểm, tiến vào liền dễ dàng chết, cho nên rất sợ hãi. Nhưng mà đối với Trần Tổ An dạng này gia tộc tử đệ tới nói, di tích là cơ hội. Kết quả đã thấy bên cạnh vị kia vẫn luôn không có lên tiếng, chầm mặc thu thập giường chiếu thiếu niên bỗng nhiên ngồi thẳng lên nói ra, các người là ở di tích lập qua công A ta gọi cao thần ẩn, cấp dê sơ dai, trung ý, ở bên cạnh tham gia qua chiến đấu. Trần Tổ An lúc ấy liền ha ha, Họ lấy nửa ngày không để ý tới chính mình là bởi vì ghét bỏ chính mình. Ở con cháu vòng tròn bên trong liền có dạng này một loại đường danh giới, tham gia qua chiến đấu nhìn có chút không nổi những cái kia không có đã tham gia, bọn hắn cho rằng không có tham gia qua chiến đấu đều là nhà ấm bông hoa, không có loại. Loại tình huống này đến bộ đội trong đại viện liền càng thêm rõ ràng, có chút con cháu thậm chí lấy chiến đấu qua vết sẹo làm hình, đối với những cái kia không có tham gia qua chiến đấu ngay cả không thèm để ý. Đám người này suốt ngày nghĩ chính là Nơi nào có chiến đấu liền đi nơi đó. Cũng tỉ như vừa rồi, Trần Tổ An một tự báo ra môn, Cao Thần Ẩn liền biết rõ hắn căn bản không có tham gia qua chiến đấu, cho nên không thèm để ý kết quả hiện tại Khương Thúc Ý cùng Lữ Thụ tới về sau. Hắn phát hiện có giống như hắn mang theo chiến công, lập tức có kết giao bằng hưu tâm tư. Lữ Thụ vui vẻ nói ra, đúng đúng đúng, ở di tích lập qua công, chào ngươi chào ngươi. Tâm hắn nghĩ, những người này đều là đại khách hộ A Trở về chính mình có phải hay không mua bản doanh tiêu phương diện sách vở học một ít làm sao giữ gìn đại khách hộ cái gì? Ngươi vì cái gì vẫn là cấp e cao thần ẩn có chút không hiểu, không có khen thưởng ngươi công pháp sao? Ách, lữ thụ cười nói, ta là cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả, tu hành phương diện, tu vi quá thấp liền không nói. chân Tổ An cùng cao thần ẩn nghe xong lữ thụ là cái giác tỉnh giả thân phận liền xứng suốt một chút, cái này thật đúng là hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là tu hành làm chủ. Nếu là có hạnh lại tu hành thêm giác tỉnh song tu, cái này là thuộc về trọng điểm chiếu cố đối tượng, bởi vì tu vi tăng lên tất nhiên sẽ mang theo giác tỉnh đẳng cấp tăng lên. Giống Lữ thụ dạng này, chủ giác tỉnh kỹ năng thêm điểm phương thức vẫn là rất ít gặp đó a. Đây là đem điểm kỹ năng cho điểm sai là sao? Chân tổ An đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ a, hắn cẩn thận thăm dò nói, ngươi là của gia tộc nào? Lữ thụ nghe một mộp bức, cái này thế nào còn nhắc lên gia tộc. Hắn trầm ngâm một chút, tang ái gia tộc Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị 333 Thân mẹ nó mặt kỳ táng ái gia tộc Ta mẹ nó hỏi ngươi là của gia tộc nào con cháu Nhưng mà không đợi hắn giải thích đâu Lữ thụ liền vui vẻ nói ra Ta cùng các ngươi không giống nhau Ta không phải của gia tộc nào Loại chuyện này không có gì tốt không dám thừa nhận Khó nói nhất định phải soạn bậy Một cái gia tộc mới có thể lộ ra Cùng Trần Tổ An bọn hắn đồng dạng cao đoan đại khí Cao cấp sao Không cần phải vậy Nếu thật là có thể tu hành đến A cấp ai cũng có thể chính mình làm một cái gia tộc đi ra nha Cái thế giới này vẫn như cũng là nắm đấm đi tới phạm vi chi bên trong khắp nơi trên đất chân lý thế giới. Khi Trần Tổ An biết rõ lữ thụ chỉ là cái bình thường đạo nguyên ban học sinh lúc, kết giao tâm tư cũng liền hơi nhạt một chút, dù sao một cái giác tỉnh giả còn không có bối cảnh, lại có thể đi tới một bước nào đâu. Mà cao thần ẩn không giống nhau, đừng quản xuất thân, chỉ cần là dám đánh giám đổ máu, hắn đều nguyện ý kết giao bằng hữu Khuôn mặt này kiên nghị thiếu niên Tựa hồ thế giới quan đối lập đơn thuần một số. Đơn giản đứng ở nơi đó, liền tựa như một cây trường thương đứng thẳng, yêu tư thẳng tắp. Mấy người cái này mới xem như trò chuyện, Khương Thúc Y liền ở bên cạnh An tính nghe, cũng không nói chuyện. Trần Tổ An cùng Cao Thần ẩn hai người hơi có chút không hợp nhau, trò chuyện một chút thiếu chút nữa trò chuyện sập. Trần Tổ An ưa thích trò chuyện xe xịn siêu tốc độ chạy, Cao Thần ẩn ưa thích trò chuyện nơi nào có khả năng chiến tranh, nơi nào có nhưng có thể mở ra di tích. Đơn giản có chút lời không hợp ý không hơn nửa câu ý tứ. Sau cùng, Trần Tổ An nói Cao Thần Ẩn là cái nhị lăng tử phân thành, Cao Thần Ẩn nói Trần Tổ An đúng vậy cái hoàn khố đệ tử, nhà ấm bông hoa, còn không có cái nghiêm túc. Lữ Thụ nói, hai người bọn họ nói rất đúng. Kỳ thực nói lên đến gia tộc tử đệ cái gì rất dò người, nhưng thật xâm nhập tiếp xúc bắt đầu, cũng bất quá đúng vậy mười mấy tuổi còn không có thành niên hài tử mà thôi. Đó là cái không tính ấu trĩ, lại chỉ có thể làm bộ thế thái cùng thành thuộc xấu hổ niên kỷ. Trần Tổ An đông nhiên nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói, lữ thụ, ngươi thế nào còn đem trong nhà hài tử mang đến đâu, lô tấn tiên sinh nói qua, bên trên chiến trường thời điểm muốn khinh trang thượng trận không có bao phục à. Lữ thụ nhíu như mày, lỗ tấn tiên sinh cũng không có đã nói như vậy a lỗ tấn tiên sinh cả một đời nói lời có nhiều lắm, ai biết được có không có nói qua, không phải vậy ngươi đem hắn gọi tới chúng ta hỏi một chút, trần Tổ An vui cười nói, đem hắn gọi tới đoán chừng quá sức, lữ thụ trầm ngâm một chút Bất quá ta đoán chừng có thể đưa người đi gặp hắn Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị 666 Lữ thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư xuất đi ăn cơm Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nhấc đầu Lữ thụ, ta có thể đi vào gì tích sao Thực lực của ta nhưng so sánh cái kia Trần Tổ An mạnh hơn nhiều Mấy ngày nữa, đoán chừng hắn ngay cả Tiểu hung Hứa đều đánh không lại Tiểu hung Hứa nghe trong nháy mắt hánh diện Lập tức ở Lữ Tiểu Ngư trên đầu đứng thẳng người Người cũng quá coi thường ra tộc tử đệ Nói không chừng người ta trên thân liền có chút áp đáy hỏng tuyệt chiều, coi như làm không được công pháp, cũng hầu như có thể làm đến điểm pháp khí đi, bất quá Hắn thật đúng là đánh không lại ngươi, cao thần ẩn đoán chừng cũng đánh không lại, dù sao ngươi bây giờ tính cả hôn phách, cũng coi là có được hai cái cấp dê cao thủ thực lực, lưu thụ suy tư nói. Bất quá tuy nhiên Lữ tiểu ngư thực lực quá quan, hơn nữa lưu thụ cũng có lòng muốn muốn dẫn nàng đi di tích bên trong chơi đùa, nhưng vấn đề là làm sao đi vào a Mẹ Kiếp Khương thúc y quan hệ có thể đem nàng mang vào, nhưng mà muốn mang vào di tích vậy thì là căn bản đều chuyện không thể nào đi. Lữ Thụ không phải cái kiểu loại sợ Lữ Tiểu Ngư thụ nửa điểm ngăn trở người, hai người sống nương tựa lẫn nhau đến bây giờ cơ bản chung nhận thức chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, phần lớn thời gian bên trong Lữ Thụ sẽ gánh chịu càng nhiều, bởi vì hắn là ca ca. Nhưng Lữ Tiểu Ngư muốn chỉ muốn ký sinh ở trên người hắn, đây cũng là không phải Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư chính mình cũng chịu không được như thế tình huống cho nên nàng nguyện ý đi giúp lữ thụ bày quầy bán hàng, nguyện ý giúp lữ thụ giặt quần áo cùng xử lý đơn giản một chút nội trợ, nguyện ý giúp hắn chia sẻ rất nhiều chuyện, nguyện ý, cùng hắn sóng vai chiến đấu. Mà lữ thụ, biết rõ lữ tiểu ngư nguyện ý. 253, An không đủ no. Lữ tiểu ngư như thế nào tiến vào di tích sự tình còn cần lại quan sát quan sát, lữ thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như lữ tiểu ngư tiến vào di tích vậy coi như là bên trong duy nhất một đứa bé, liền xem như sao trời sao y ché thể. Đặc thủ cũng quá mức rõ ràng một số. Tiểu 2 tử cùng người trưởng thành thể chất là có rõ ràng khác biệt, nếu là không phải nói toàn bộ trong doanh địa chỉ có cả người cao 1m5 tiểu 2 tử, lữ tiểu ngư chụp lên sao trời sao y liền có thể giấu giếm qua tất cả người, vậy thì thật sự là lừa mình dối người. Lại nói gần nhất lữ tiểu ngư dinh dưỡng đi theo về sau thân thể phát dục tốc độ biến nhanh, tuy nói trước kia lữ thủ cũng rất chú ý nàng dinh dưỡng, nhưng có tiền hay không hoàn toàn không phải một cấp bậc A, thả trước kia. Vậy thì là mỗi ngày một cái hoặc là hai cái trứng gà, ngẫu nhiên thêm điểm thịt. Hiện tại thế nào Lý Huyền Nhất bên kia cơm trưa thời điểm thuần túy cầm lữ tiểu ngư khi tôn nữ ở nuôi đâu, Quỷ Ngân sách quản lý lao đại còn không phải có thứ gì tốt liền cho lữ tiểu ngư ăn cái gì, sủng không được. Lữ Thụ mắt nhìn thấy một tháng 300 nguyên cơm trưa tiền là xác định vững chắc không đủ, vốn là muốn cho thêm điểm đi, Lý Huyền Nhất cũng không cần, mở miệng nói cái này cơm trưa là cho lữ tiểu ngư chuẩn bị, cùng hắn lữ Thụ không quan hệ, không cần hắn bỏ tiền. Mà cơm tối bên này, Lữ Thụ cũng là cam đoan ngừng lại có thịt. Từ trong liều vải đi ra, Lữ Tiểu Ngư ở bữa ăn bên cạnh xe đi theo Lữ Thụ nhận bàn ăn, thành thành thật thật đi theo Lữ sau cây, đến lượt nàng mua cơm thời điểm nhà bếp đại sư phụ còn có ngạc nhiên, trong doanh địa còn có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đâu? Tiểu cô nương muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi đãi ngộ đặc biệt. Lữ Tiểu Ngư đem món ăn hướng phía trước một đường, đến một bàn thịt kho tàu thịt bò nạm. Chỉ cần thịt bò nạm. Phục, Lữ Thụ lúc ấy cứ vui vẻ Hắn một lần đầu, vừa hay nhìn thấy Khương Thúc Y Thu thập xong đồ vật đi ra, Trần Tổ An cùng Cao Thần ẩn liền theo ở phía sau. Lúc này trong doanh địa vẫn như cũ là trống rông bộ dáng, ở trong doanh địa Đạo Nguyên Ban học sinh cũng chỉ là tây tĩnh thị cái kia hơn 1000, toàn Thanh Châu tỉnh còn lại Đạo Nguyên Ban học sinh đều còn chưa tới. Lữ Thụ thấp giọng cùng đã đi tới bên người Khương Thúc ý hỏi, tại sao ta cảm giác doanh địa phi thường xâm nhập nội địa a, chẳng lẽ không sợ gặp lại lần trước tình huống à, vạn nhất lại bị cuốn vào làm sao bây giờ? Cuốn bảo. Liền cuốn vào thôi, Khương Thúc Y kinh ngạc nhìn lữ thụ một chút, bọn hắn hiện tại cũng là quân nhân, coi như không bị cuốn bảo, cũng nhất định phải đi vào. Lữ thụ đông nhiên có loại giật mình cảm giác, đúng vậy à, hiện tại đạo nguyên ban thân phận học sinh đã có thay đổi, thành quân nhân lãnh lương liền có trách nhiệm, không còn là phổ phổ thông thông học sinh, mà là cơ quan quốc gia bên trên nhất cái linh kiện. Chỉ sợ thiên la địa vong sớm đã có tâm muốn luyện binh, nhà ấm bên trong Đông hòa không thành tài được. Hiện tại là hòa bình nhân đại. Đã trên địa cầu không có luyện binh cơ hội, vậy thì đi di tích bên trong luyện. Lữ thụ cảm thấy thiên la địa vong hiện tại thật sự là hung ác tâm, nhưng lại nghĩ một chút, liền cảm giác lẽ gian nên như vậy. Liên ở khuya ngày hôm trước, Phi Châu Trung Bộ bạo phát một trận giác tỉnh giả mang tới thai nạn, lại có kẻ độc tài giá cao thuê giác tỉnh giả tham chiến. Từ Âu Mỹ sớm đem giác tỉnh giả đưa vào thương nghiệp hóa hình thức về sau, rốt cục có người đem giác tỉnh giả trôi này đồ đao dơ lên, bổ về phía người bình thường. Sau đó liền một số nguyên bản sinh động ở buôn bán lĩnh vực giác tỉnh giả bắt đầu tuần tự nhà xuất tầm mắt, chỉ còn lại số ít người tiếp tục ở buôn bán trên võ đài rực rỡ hào quang. Đến mức những cái kia dần dần nhà xuất tầm mắt giác tỉnh giả đi nơi nào, không ai biết rõ. Lữ thụ ở những chuyện này bên trong người được một tia khí tức nguy hiểm, có người từng nói qua, chiến tranh là vì hòa bình, nhưng lữ thụ không nghĩ như vậy, như thật là vì hòa bình, như vậy lúc đầu cái kia cuộc chiến tranh vốn là là tại hòa bình bên trong bạo phát nên giải thích như thế nào Hắn cho rằng, chiến tranh là chính trị kéo dài, chỉ có lợi ích mới có thể giải thích chiến tranh căn nguyên. Loại thời điểm này, dùng tươi đẹp đến đâu từ ngữ để diễn tả chiến tranh, đều không thể che giấu nó trên người chúng mùi huyết tinh. Chiến tranh, là muốn chết người. Lần trước mọi người dứt khoát là ngồi sùm ăn, mà lần này còn có mười mấy tấm trồng chất bàn ăn có thể dùng, còn lại học sinh đã sớm cơm nước xong xuôi cho nên chỉ còn lại có mấy người bọn hắn lẻ loi chơ chọi ăn cơm. Nguyên bản lữ thụ cảm thấy lữ tiểu ngư liền đủ có thể ăn Kết quả Lữ Thụ mới phát hiện, hắn một phần cũng còn không ăn xong đâu, Trần Tổ An vậy mà đều ăn 3 phần, hơn nữa lập tức liền muốn đứng dậy đi đánh thứ tư phần. Lữ Thụ sắc mặt phức tạp nói ra, "Trần Tổ An ngươi biết không, hiện tại học sinh luôn ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm muốn muốn yêu á cái gì?" Trần Tổ An sững sốt một chút, nói chuyện yêu đương loại chuyện này có thể để ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm gì, Nhưng mà còn không có nghĩ lại đâu Lữ Thụ đã lại nói ra, "Mà ngươi liền nhu ngư bức." "Ta cái nào nhu bức?" Trần Tổ An sững sốt một chút. Hoàn toàn không có làm rõ ràng lữ thụ nghĩ đường. Người ta là nhàn dối không chuyện gì ăn no rồi không có chuyện làm muốn muốn yêu, ngươi là căn bản liền ăn không đủ no. Đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 233. Ta không phải ăn không đủ no. Trần Tổ An nhức cả chứng giải thích một chút, về sau ngươi liền biết rồi. Nói xong hắn liền đi tiếp tục mua cơm, lữ thụ cũng sửng sốt một chút, nhìn Trần Tổ An ý tứ, đối phương sợ không phải ở phương diện ăn uống đã thức tỉnh cái gì gì năng. Sau đó hắn chuyển đầu liền thấy Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa cùng một chỗ đối với Trần Tổ An ném đi qua ánh mắt hâm mộ. Thật sự là hâm mộ làm sao ăn đều ăn không đủ no người à, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình có thể ăn đổ một chi tập đoàn quân hậu cần dự trữ. Mà cao thần ẩn nguyên vốn cũng là chuẩn bị đi thêm cơm, bọn hắn cái tuổi này ăn một lượng phần đều không tính là gì, húng chi là cao thần ẩn cái này loại luyện thể có thể cùng nhân. Bình thường thiên la địa võng người tu hành ở cấp ép thời điểm cũng liền là thêm 900 cân lực lượng. Kết quả cao thần ẩn bọn hắn liền phát hiện, nếu như tăng thêm tự thân đúc luyện, cái này hạn mức cao nhất vẫn là có đề cao không gian, đừng quản đề cao 10 cân vẫn là 20 cân, chỉ cần có thể đề cao, bọn hắn liền nguyện ý làm. Kết quả cao thần ẩn chuẩn bị đi mua cơm thân hình đang nghe xong lữ thụ lời nói về sau đống nhiên dừng lại. Sửng sốt ngẫm nghĩ nửa ngày muốn không cần tiếp tục ăn hết. Đi thôi đi thôi, khắc khách khí với ta, lữ thụ vui vẻ đối với cao thần ẩn cười nói. Khương thúc y thừa dịp trần tổ an cùng cao thần ẩn rời đi cái này đứng không hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn chầm chằm vào hai người này cổ tay cùng cổ, chẳng lẽ còn tưởng tượng trước đó di tích trong kia dạng lửa một bút. Đương nhiên a các ngươi không thiếu tiền, cho nên không cần cân nhắc những chuyện này, nhưng ta không giống nhau à, ta phải nuôi sống gia đình đâu. Lữ thụ vui cười A cười nói, nửa điểm không có ý tứ đều không có, sinh hoạt liền là sinh hoạt, nhất định phải đi mạo sưng là trang hảo hán mới không có ý nghĩa. Đến lúc đó người ta mời ngươi ăn dừng lại mấy vạn đồng tiền cơm, mời ngươi uống một bình mấy vạn đồng tiền rượu, chính mình làm sao mời lại đâu. Cần gì phải để cuộc sống của mình bởi vì hư vô mặt mũi mà lâm vào khốn quẫn. Không có tiền người à, thương tâm chỉ có thể ngồi ở ven đường, ăn chút sâu nướng uống chút địa, sau đó ngao ngao khóc, lữ thủ cười nói, có tiền liền không đồng dạng a có thể ở suối nước nóng khóc, có thể đi kiểu trại câu khóc, có thể đi ở trên máy bay khóc, có thể ở du thuyền bên trên khóc, muốn làm sao khóc liền làm sao khóc 254. Bố cục Khương Thúc Y nghe lữ thụ lời nói về sau trầm mặt nửa ngày, hắn đồng nhiên nói ra, ta không biết do nói lời này sẽ có hay không có điểm quá mạng muội tuy nhiên không có ý tứ gì khác ta nói là người có nguyện ý hay không vì nhà chúng ta công tác, không phải để ngươi thoát ly thiên la địa vóng, đúng vậy phe phái, dạng này cuộc sống của ngươi áp lực liền sẽ không có lớn như vậy. Nói thật Khương Thúc ý vẫn tương đối đơn giản một người, cho nên hắn đang lúc nói sẽ trực tiếp nói đến phe phái hai chữ này mà không phải che che lấp lấp nói chuyện gì mịt mở hợp tác cùng thu mua. Lữ thụ sửng sốt một chút, sau đó mặt giãn ra cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta hiểu lầm, chúng ta ở chung thời gian dài như vậy ta cũng sẽ không hiểu lầm, kỳ thực dù là ở lạc thành ngoại ngữ trong trường học, tàu thành tử cũng so ta càng có giá trị, hoặc là nói từ lâu dài đến xem, lưu lý cũng so ta càng có giá trị một số. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta biết rõ ngươi là xuất phát từ hảo tâm, bất quá, ta không thích câu thúc. Nếu là không phải muốn gia nhập ai, lưu Thụ Từ trong đáy lòng có lẽ càng thêm nguyện ý gia nhập Lý Huyền nhất bên kia. Tuy nhiên, lý tưởng là cái rất nguy hiểm đồ vật, thậm chí Lữ Thụ đến bây giờ đều không có cách nào lý giải quỷ ngân sách đám người kia cái gọi là lý nghị đến cùng là vì cái gì. Nhưng là cùng có lý tưởng người ở chung, tóm lại muốn càng thêm đơn giản cùng phong phú một số. Nhưng mà đây chỉ là giả thiết, trên thực tế, nếu như điều kiện cho phép, Lữ Thụ sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Khương Thúc Ý hơi có chút chờ mặc, thật có lỗi. Bởi vì hắn biết rõ lữ thụ là một người như thế nào, cho nên mới sẽ càng thêm lo lắng đối phương sẽ cảm thấy dạng này một loại mời trào là vũ đủ. Nhưng mà lữ thủ cười vô vô bở vai của hắn, đừng như vậy, ta sẽ không đem bằng hữu hảo tâm xem như lòng lang giả thú. Lời nói nói các ngươi những gia tộc này, đã bắt đầu nếm thử đem tay vươn vào thiên la địa vong rồi sao niếp đình đồng ý không? Khương thúc y lung lay đầu, đều là bóng tôi bên trong tại làm, không riêng gì chúng ta, đại bộ phận gia tộc đều chầm chầm lên thiên la địa vong. Mới đầu, đề thăng thương nhân đều muốn mời trào đạo nguyên ban học sinh hoặc là giác tỉnh giả, nhưng đây chẳng qua là một số tiểu đà tiểu nháo. Buôn bán cùng gia tộc, đây là hai loại khái niệm. Gia tộc một mực đang bóng tối bên trong thử thăm dò thiên la địa vong phòng tuyến cuối cùng, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là thăm dò vị kia thiên la phòng tuyến cuối cùng. Sau đó mọi người rất tuyệt vọng phát hiện, muốn đem thiên la địa vong biến thành tay mình bên trong lợi khí là một loại chuyện không thể nào. Nhưng mà gia tộc sở dĩ có thể lâu dài ngật đứng không ngã cũng là có nguyên nhân, thế là chí năng nhóm đưa mắt nhìn sang Thiên La Địa Vong bên trong, đã ngoại bộ lực lượng rất khó đối với Thiên La Địa Vong thực hiện sức ảnh hưởng, cái kia mọi người liền từ nội bộ bắt đầu tay. Người Niếp Đỉnh mặc dù bây giờ chủ chính Thiên La Địa Vong không người nào có thể dung chuyển, đó là bởi vì người là hiện tại đông phương đại lục đệ nhất cao thủ nguyên nhân, có lẽ tương lai sẽ có người vượt qua đâu. Coi như không ai vượt qua. Ngươi cũng chỉ có ngoài ý muốn nổi lên hoặc là sinh lao bệnh tử một ngày đi. Đối với gia tộc mà nói, nhân loại thọ mệnh đã không còn là cực hạn bọn hắn ánh mắt nhân tố, bọn hắn cầu chính là muôn đời trưởng thanh. Có thể làm được hay không là một chuyện, nhưng không đi làm, liền căn bản làm không được. Cái này là gia tộc nhãn quang, bọn hắn kỳ thực cũng không truy cầu trước mắt lập tức liền có thể lấy được lợi ích, mà là càng thêm truy cầu kinh doanh thành quả. Bọn hắn đem tự thân kinh tế ưu thế chuyển hóa làm tương lai cất giấu lực lượng cũng chưa chắc chỉ hy vọng tương lai nhất định phải có thể được đến bao lớn bánh gà tổ, tối thiểu không thể so sánh người khác kém. Đây chính là vì cái gì khi thai nạn tiến đến lúc, nhất thời đắc thế các thương nhân bên mà gia tộc lại như cũ căn cơ bất động nguyên nhân đi. Ở các thương nhân còn tại truy đổi trước mắt lợi ích thời điểm, bọn hắn đã sớm đứng ở đỉnh núi tầm mắt nhất khoáng đạt địa phương, bắt đầu bố cục cùng phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa đó cũng không phải bắn tên không đích sự tình, hiện tại bảy vị thiên la tỏa trấn các nơi, lôi kéo thiên la có lẽ rất khó. Lôi kéo cấp đại tu hành giả lại tương đối dễ dàng, lôi kéo cấp dê liền càng thêm hàng một cái độ khó cấp bậc, cấp e cũng không cần nói, cấp ép còn vào không được gia tộc tầm mắt. Trên thực tế thiên la địa vong bên trong phần lớn dườm giả sự vật đều là từ những cái kia cấp đại tu hành giả nhóm đến xử lý, ngoại trừ niếp đỉnh bên ngoài, còn lại thiên la cũng không chỉ là vì tránh hiểm nghi hay là vì chuyên tâm tu hành, dưới tình huống bình thường chính mình rất ít xử lý chính vụ. Đương nhiên, còn lại thiên la có thể là xuất phát từ hai cái này nguyên nhân. Lý Nhất Tiếu khẳng định là bởi vì lười. Ở sở hữu thiên la bên trong, gia tộc phiền nhất đánh quan hệ đúng vậy Lý Nhất Tiếu, con hàng này đơn giản đúng vậy chỗ tốt thu hết, nhưng dẹp xong về sau vẫn là cùng cổn đao nhục đồng dạng, ai cũng không để ý tới. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy cái tên mập mạp này khả năng có chút ốc, về sau bọn hắn mới phát hiện, cái này mẹ nó là một chút cũng không ngốc ca. Lữ thụ đống nhiên hiếu kỳ, vậy theo đạo lý mà nói, nhà các ngươi mua chuộc nhân tài gánh nặng liền ở trên thân thể ngươi à, Ngươi còn cao như vậy lạnh. Không cần ta đi làm, tự nhiên sẽ có người đi đàm. Khương thúc ý lung lay đầu. Ta rất hiếu kỳ, tạo Thanh từ bị nhà ai mua chuộc lữ thụ một mực đối với vị này lạc thành một vị duy nhất A cấp tư chất thiên tài duy trì lòng hiếu kỳ cùng chú ý. Nếu như ban đầu ở di tích bên trong tạo thành Tử cùng còn lại học sinh đồng dạng tham sống sợ chết, hắn cũng sẽ không hỏi câu này. Song khi sơ, đối phương làm một cái chưa bao giờ tham dự qua bất luận cái gì chiến đấu nữ hài lại tại di tích bên trong rực rỡ hào quang. Một người đổ sát một cả chi khô lâu tiểu đội đây không phải ai đều có thể làm được. Mà lữ thụ rõ ràng nhất, Tào Thanh Tử nhưng thật ra là cái tu hành thêm giác tỉnh xong tu yêu nghiệt. Phải biết, lúc trước thiên la địa vong còn không thành lập đạo nguyên ban thể hệ thời điểm, lữ thụ liền phát rắc được trên người nàng năng lượng ba động A. Khương Thúc Y nghe được Tào Thanh Tử cái tên này sau trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, cô gái này thật thật không đơn giản, nàng hiện tại cự tuyệt hết thể gia tộc cùng nàng tiếp xúc, trong đầu chỉ có tu hành, không có còn lại. Hiện tại không ít người đều nói, có lẽ tương lai thiên la ghế bên trong, sẽ có tên của nàng. Lúc này Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn trở về, Trần Tổ An vừa đi vừa bất mãn lầm bầm nói, Cao Thần Ẩn, ngươi vì cái gì liền không thể đổi cái góc độ ngắm lại, ta không sợ nguy hiểm không sợ khó khăn, liền là muốn tham gia di tích chiến đấu, ngươi nói một chút ta cùng những cái kêu hoàn khố có thể giống nhau a Cao Thần Ẩn im miệng không nói lời nào, với hắn mà nói, không có trải qua sự thật liền đều là hư vô. Chỉ có Trần Tổ An chân chính hiện ra suất dũng khí của mình cùng huyết tính, hắn có thể chân chính tán thành cái này cái gọi là bạn mới. Trần Tổ An xem xét hắn thái độ này liền không vui, ánh mắt của hắn quét về phía lưu thụ, sau đó do dự một chút vượt qua, ngay sau đó quét về phía khương thúc y cao lạnh gương mặt, cũng vượt qua, cuối cùng nhìn thấy manh manh đát lư tiểu ngư lập tức đại hỉ, cá nhỏ, ngươi cảm thấy ta cùng những cái kia hoàn khố đệ tử giống nhau sao. Hắn là thực sự không có dũng khí hỏi phía trước hai vị k Sợ mình nhận tổn thương gì, Lữ Tiểu Ngư liền không đồng dạng, nhìn lên đến liền rất ngoan ngoan hết sức ca. Không giống nhau, ngươi so với bọn hắn có thể ăn nhiều, Lữ Tiểu Ngư nhìn qua Trần Tổ An trong tay tràn đầy bàn ăn nói rằng. Trần Tổ An. đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 99, 255, tinh minh Trần Tổ An. Đang khi bọn họ lúc ăn cơm, doanh địa phía lối vào chuyển đến ẩm ầm động cơ tiếng oanh minh, còn có trong đêm khuya cực đại lốp xe đem mặt đường nghiền ép tiếng ma sát. Nguyên bản doanh địa yên tĩnh bị trong nháy mắt đánh vỡ, đang tu hành không ít học sinh đều từ lều vải bên trong đi ra. Chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ ở trong, toàn bộ doanh địa liền phán phất biến thành trường học vừa tan học lúc bộ giáng, náo nhiệt, sinh động. Từ đằng xa tới là hơn 10 chiếc vận binh xe tải, lữ thụ giật mình, đây là địa phương khác đạo nguyên ban học sinh cuối cùng đã tới. Cũng không biết rõ vương thử ly bọn hắn trở lại tây tịnh thị khu đường chính không, ngắn ngủi đường đi bên trong bằng hữu, hồi tưởng lại tới vẫn là thật có ý tứ Nhưng mà đúng vào lúc này, Lữ Thụ đống nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn Vương Thử Ly, đã trở lại tiểu điếm, sáng mai công ty du lịch xuất phát đi trạm tiếp theo, chúc người may mắn. Lữ Thụ nhìn một chút, nhưng là chưa có trở về, một lần nữa đem quốc sản thần cơ cho thăm dò trở về trong túi quần. Hán tử quan sát kỹ lấy những này vừa mới xuống xe đạo nguyên ban học sinh, vẫn là như cũ, dự châu bởi vì đi ra di tích cho nên y nguyên lĩnh chạy hết nước, thanh châu thì cùng với những cái khác đại bộ phận khu vực đồng dạng mức độ. Lại nói lữ thụ nhớ tới vừa rồi Khương Thúc Y hình dung Tào Thanh Tử, nếu như nói dự châu chỉnh thể thực lực cao hơn qua những châu khác, như vậy Tào thành từ xem như thiên tài bên trong lợi hại nhất một nhóm kia rồi. Cũng không biết rõ đối phương lúc nào đột phá cấp C, thật muốn đến cấp C chỉ sợ cũng thật đang đường nhập thất. Lúc này, chạm mặt tới một cái dáng vẻ lạnh lùng nam sinh, bên người thì là có không ít đồng học không tự chủ được hướng hắn dựa sát vào. Lữ thụ xem xét đối phương một chút, trên người linh lực ba động Y nguyên đạt đến cấp D. Nếu như nói đối phương không có lập qua công, vậy thì là A cấp tư chất thiên tài không thể nghi ngờ. Trên thực tế, A cấp tư chất học sinh, trừ phi là tạo thành từ cái kia loại khó chơi tuyển thủ, mặc kệ đến vậy cũng là chúng tinh phụ nguyệt đồng dạng tồn tại. Cùng cái này học sinh có chút tương tự, còn có một vị nữ hài, hai cái thiên tài đều hình dạng chắc tuyệt, một bộ phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Trần Tổ An ở bên cạnh cười híp mắt nhìn lấy hai người kia, cái này hai hẳn là A cấp tư chất a. Cao thần ẩn cười lạnh một tiếng. Nhưng chớ vào di tích bị hụt thẻ ra quần mới tốt, tư chất cũng không thể đại biểu cái gì. Chua, Trần Tổ An phải phẩy trước mũi mặt không khí, hư hết rồi. Ngay tại Cao Thần Ẩn chuẩn bị phát tác thời điểm, Trần Tổ An bỗng nhiên chuyển di chủ đề, lão Cao, người nghe nói dự châu vị thiên tài kia không, gọi là Tào thành Tử. Cao Thần Ẩn nghe được cái tên này sau một mặt ngưng trọng, nghe nói, di tích bên trong đại sát tứ phương. Người biết rõ ta lo lắng nhất chính là cái gì không Trần Tổ An không hiểu thấu hỏi một câu. cái gì Ta lo lắng nhất gia tộc nào bên trong cũng xuất hiện một cái dạng này yêu nghiệt, đến lúc đó chúng ta đều phải mỗi ngày bị cha mẹ cầm hài tử của người khác lại nhải. Chân tổ An một mặt phiền muộn nói rằng, "Không có tiền đồ." Cao thần ẩn lạnh lùng nói ra, "Nếu thật là sợ tu vi chậm, liền đi trên chợ đen tu chút linh thạch." Nói nhẹ nhàng linh hoạt, "Nhà ta cũng không phải chỉ một mình ta người tu hành. Tu hành tư nguyên lại không thể chỉ cấp ta một người dùng." Không có ý tứ, Cao thần ẩn bỗng nhiên nhếch môi cười lên, lộ ra hắn không công hằng rằng Nhà ta chỉ một mình ta. Trần Tổ An dừng một chút, sau đó nổi giận, đến A, lẫn nhau thương tổn A. Lữ thụ ở bên cạnh có chút tiếng đuối, cái này muốn là mình sớm một chút là một gậy, đêm nay lại không ít cảm xúc tiêu cực giá trị, đáng tiếc. Hắn nhìn lấy xuống xe những cái kia đạo nguyên ban học sinh có chút tiếng đuối, tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như không quá giàu có dáng vẻ, đeo đồng hồ không nhiều lắm. Trần Tổ An nghe được lữ thụ lời này có chút tò mò, lữ thụ huynh, lời này là ý gì à? Ừ. Lữ thụ ngâm nghĩ một chút, có lẽ, đi vào di tích người liền đã hiểu. Khương thúc ý sắc mặt cổ quái bắt đầu. Nhưng mà không biết rõ vì cái gì, khương thúc ý nghe lữ thụ lời nói sau vô ý thức nghĩ chính là, hy vọng lữ thụ đừng đem sinh ý làm quá đường hoàng Nhưng xưa nay liền không có nghĩ qua lữ thụ đến cùng có hay không thực lực đi làm cái này sinh ý. Nói thật lữ thụ cảm thấy Trần Tổ An còn thật có ý tứ, con hàng này tâm nhãn tạc nhiều, nhưng làm người cũng không có phức tạp như vậy. Hơn nữa mấy người bọn hắn không hiểu thấu dần dần có loại muốn hình thành đoàn thể nhỏ bầu không khí, nó bên trong Trần Tổ An không cần mặt mũi hô động đơn giản cư công chí vĩ. Nếu như nói đây không phải Trần Tổ An cố ý gây nên, Lữ Thụ là không tin. Mấy người bọn hắn ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh vẫn là rất dễ thấy, xuống học sinh đều sẽ nhịn không được hướng bên này nhìn một chút, mà bọn hắn đám người này bên trong, nhất chói mắt vẫn là Khương Thúc Ý cùng Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ mắt nhìn thấy những người này ổn ào rộn ràng, Sau đó bị riêng phần mình chủ nhiệm lớp sắp xếp vào mỗi cái lều vải, hắn bỗng nhiên có loại tự do người cảm giác ưu việt, tối thiểu hắn ở chỗ này không có chủ nhiệm lớp để ý tới lấy A. So sánh lữ thụ bọn hắn bên này nhẹ nhõm bầu không khí khác biệt, bọn này đạo nguyên ban học sinh phần lớn người thần sắc đối lập ngưng trọng một số, bởi vì đối với lữ thụ bọn hắn tới nói cơ hội, đối với những người này tới nói đúng vậy nguy hiểm. Lữ thụ cũng là tại lúc này chính là cảm thấy một loại cự đại kinh ngạc. Đúng lúc này chân tổ an điện thoại di động văng lên, hắn bất động thanh sắc túi đầu nhìn lại. Đầu thứ nhất chính là trong gia tộc cung cấp tới cao thần ẩn tin tức, bởi vì vì gia tộc trước đó trọng điểm thu thập là A cấp tư chất những yêu nghiệt kêu nhóm, cho nên hắn hiện tại đối với Khương Thúc Y, cao thần ẩn, lữ thụ thuộc về hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Trần tổ an nhìn xuống đi liền có chút kinh hãi, cao thần ẩn cơ hội lập công cũng không phải là cố ý gây nên, bản thân hắn nhà ngay tại đường biên giới bên trên, ngẫu nhiên tao ngộ ngoại cảnh buồn thuốc bu Ở đối phương cầm súng tình huống dưới cao thần ẩn vậy mà đánh chết bốn người, còn bắt sống một cái trong đó giác tỉnh giả. Cái này thật đúng là đã giết người gia tộc tử đệ A, khó trách kêu ngạo như vậy khí. Trong tư liệu biểu hiện, Khương Thúc Y cũng không yếu, ở di tích bên trong trạm giết khô lâu kỵ binh số ánh mắt vượt qua 6 cái. Nguyên bản Trần Tổ An lấy vì lần này học sinh bên trong như bức nhất đúng vậy hai vị này lúc, hắn thấy được lữ thụ tư liệu. Lập tức hít một hơi lánh khí. Một mặt khó có thể tin nhìn xem tin tức lại ngẩn đầu nhìn một chút lữ thụ. Khai sáng lực lượng hình giác tỉnh giả viễn trình công kích phương thức, hiện đang bị thiên la địa vong bên trong thí điểm quảng bá. Một người đơn độc kích giết một cả chi khô lâu kỵ binh. Hư lư thực thực chạm giết khô lâu kỵ binh số ánh mắt vì 17 cái. Di tích bên trong đầu cơ trục lợi pháp khí, để không ít người đạt được đổi lấy quân công cơ lại. Sau cùng... Trong tin tức còn phụ một chương lữ thụ vừa xuất di tích thưởng có người quay chụp đến đối phương toàn thân lớn dây truyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, đồng thời vai khiêng một bó trường mâu tạo hình, một thân bưu Hán cũng không đứng đăng khí tức lâm nhiên. Trần Tổ An lúc này mới hiểu được, cái này mẹ nó mới thật sự là Lao Đại A. Đừng quản đối phương tư chất thế nào, đừng quản tương lai của đối phương như thế nào, bây giờ người ta liền mẹ nó là Lao Đại A. Hắn nhớ lại vừa rồi lữ thụ đối với lời hắn nói. Tại sao ta cảm giác? Bọn hắn giống như không quá giàu có dáng vẻ, đeo đồng hồ không nhiều lắm. Lữ thụ huynh, lời này là ý gì a Có lẽ, đi vào di tích ngươi liền đã hiểu. Trần Tổ An đông nhiên dơ cổ tay lên đối với Lữ thụ cười nói, Lữ thụ huynh, ta khối này vẫn gạt gì, giá trị 8 vạn. Đây chỉ là mang ra chơi, bình thường quá tốt biểu ta đều không mang ra, còn có tốt hơn thả trong nhà. Cao thần ẩn nhìn lấy Trần Tổ An đột nhiên khoe của đơn giản vẻ mặt khó hiểu, nhược trí. 8 vạn biểu có cái gì tốt huyền diệu. Ngươi biết cái gì, Trần Tổ An hiện tại có loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác ưu việt. a không ít đồng học đều biết rõ, ta trời tối ngày mai muốn ở chúng ta điểm xuất phát áp bên trên phát sóng trực tiếp. Ban đêm 19, không mọi người không gặp không về. Lại nói cái kia tuyên truyền trang địa. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. 256, nổ ngươi thế nào? Ban đêm, trong doanh địa đi qua ngắn ngủi ồn ào về sau, mỗi cái chủ nhiệm lớp nhanh chóng cho tất cả mọi người an bài lều vải. Sau đó doanh địa liền nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Mọi người sẽ không quên bọn hắn tới chỗ này lúc đầu mục đích đúng vậy tu hành. Dự châu bên ngoài đảo nguyên ban học sinh đã sớm biết rồi dự châu học sinh đánh ngộ. Ở di tích ngoại tu hành chi về sau, cảnh giới rõ ràng cao hơn tại còn lại khu vực. Cho nên không ít người tâm bên trong đều đang nghĩ, muốn là chính mình sở tại châu nếu như xuất hiện di tích liên tốt. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng để bọn hắn có chút mâu thuẫn, dù sao di tích cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Cao Thần Ẩn cùng Khương Thúc Y sớm liền bắt đầu tu hành, hai người đều chiếm được động huyền thiên cấp dê công pháp, đồng thời cấp dê đầu này đường bọn hắn còn muốn đi thời gian rất lâu, nếu là có thể lần này di tích bên ngoài tu hành đến cấp dê trung giai, vậy cũng có thể tiết kiệm đi ngày sau rất nhiều thời gian. Mà Trần Tổ An liền không đồng dạng, hắn đã sớm kẹt tại cấp E Đại Viên Mãn, lần này cũng là cùng trong nhà dựng lên quân lệnh trạng, nhất định phải tấn thăng quân hàm đồng thời cầm tới bước kế tiếp công pháp. Gia tộc loại địa phương này bản thân đúng vậy một cái kim tự tháp thức tồn tại, đỉnh cao nhất là trong gia tộc trưởng quản kinh tế cùng quyền lực giai cấp, sau đó tất cả mọi người bám vào bọn hắn chi sống sót. Cuối cùng, trẻ tuổi một đời thông qua tự thân nỗ lực cùng trưởng bối giúp đỡ, thuận lợi hoàn thành quyền lực giao thế, cái này mới xem như gia tộc chân chính kéo dài tiếp. Trên đời này mỗi qua mười mấy năm hoặc là mấy chục năm, liền có gia tộc chấn hưng, cũng có gia tộc xuống dốc. Nếu là quyền lực ở đâu một đời gây mất, liền bắt đầu chân chính suy bại Cho nên Trần Tổ An bọn hắn những này trẻ tuổi một đời con cháu phi thường rõ ràng, tương lai của bọn hắn cũng không ổn thỏa, chính mình nhất định phải nỗ lực mới có thể duy trì ở gia tộc Phồn Vinh Hưng Thịnh. Bất quá bây giờ như là đã cấp é e đại viên mãn, vậy cũng không cần thời thời khắc khắc nhớ tu hành. Chỉ là Trần Tổ An có chút không rõ giống như đối với Lữ thủ Hỏi, cao thủ minh ngươi thật không cần tu hành một chút không, di tích như thế điều kiện tốt ngươi không phải cảnh giới tu hành mới cấp ép một lốc. Nói xong. Trần Tổ An từ trong tay rút ra tổ kẻ đánh ra cây bài. Lữ thụ chấm ngâm nhìn về phía bài trong tay, đệ chết. Không có việc gì, không dùng tu luyện, về sau lại giác tỉnh một chút liền tốt. Lữ tiểu ngư nhìn một chút bài trong tay, không cần. Trần Tổ An lại từ bài lý rút ra một chi ạc mười một lốc đánh ra ngoài. Hắn nghe Lữ thụ lời nói lúc ấy cả người liền có chút không xong, giác tỉnh lúc nào biến dễ dàng như vậy sao? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Vương nổ. Lữ Tiểu Ngư rút ra vương nổ đem Trần Tổ An trong tay một lốc cho đánh hạ. Phúc! Trần Tổ An một thanh lao huyết phun ra ngoài, còn có thể hay không chơi, cá nhỏ, hai ta là nông dân, Lữ Thụ mới là địa chủ, ngươi nổ ta làm gì? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, nổ ngươi thế nào? Nổ ngươi! Thế nào? Thế nào? Đây là nổ đồng đội A, ngươi nói thế nào? Còn có hay không thi đấu tinh thần A? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Không đùa không đùa, không thể chơi vào, không thể chêu vào, Trần Tổ An đem bài quăng ra thẳng thắn cứng rắn nhận thua, sau đó tại chỗ vòng vo 10 vòng, đây chính là bọn họ thua bài các biện pháp trừng phạt. Lúc đầu nói muốn đánh địa chủ nhỏ đánh cược một lần, mỗi cục một khối tiền, kết quả lữ thủ nói đánh cược nhỏ vui vẻ đại đồ thương thân, một khối tiền một ván quá lớn, không chơi. Trần Tổ An lúc ấy thiếu chút nữa bị sặc linh khí nghịch hành. Về sau lữ thủ cùng lữ tiểu ngư thiên y vô phùng đem Trần Tổ An giết quân lính tan giã lúc, lữ thụ đột nhiên cảm giác được, giống như chuẩn bị tiền cũng không có việc gì A Lữ tiểu ngư thật là mặc kệ nông dân địa chủ đều không sai khác công kích Trần Tổ An. Trần Tổ An buông xuống bài sau bỗng nhiên hiếu kỷ, lữ thụ hình, ngươi là thật không có ý định đi tu hành con đường này giác tỉnh nhưng là chuyện rất khó a Không có khó không, lữ thụ vui vẻ nói rằng, theo tình huống bình thường mà nói, nếu như không tu hành, đơn độc muốn giác tỉnh là rất khó Dù sao cần tinh thần thứ kích mới có thể, hiện tại thiên la địa vong cũng không tìm được tốt hơn phương pháp. Liên Trần Tổ An biết, thiên la địa vong thử qua rất nhiều phương pháp, tỷ như địa giật, tỷ như nhảy bao nhi, tỷ như nhảy rù, tỷ như trực tiếp đem người đẩy tới có bảo hộ biện pháp vách núi, nhưng kết quả đều là thất bại. Cũng không thể nói tất cả đều thất bại, mà là xác suất thành công cực thấp cực thấp, hoàn toàn không có cách nào làm có thể thực hiện biện pháp đến phổ biến. Nhưng cũng may, giác tỉnh cấp bậc là có thể đi theo tu vi tăng lên Mà người tu hành đâu, tỉ như Trần Tổ An dạng này tu thành cấp e đại viên mãn tuyển thủ cũng không phải là cũng không cần tu hành, hắn mỗi ngày cũng cần tìm chút thời giờ tới tu hành một chu thiên đến vững chắc cảnh giới của mình. Tu hành đúng vậy đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, mỗi ngày tu hành đối với tất cả mọi người tới nói đều là cần thiết bài tập. Đây là Trần Tổ An trước kia thưởng thức, thẳng đến gặp lữ thủ Nhưng mà lữ thủ có biện pháp nào, hắn tổng không thể ở trong lều vải hát ngồi sao nhỏ đi. Nói thật. Lữ Thụ thậm chí hy vọng lúc này trong lều vải bỗng nhiên đến một vị nhân thần trung tăng tuyển thủ, dạng này chính mình còn có thể lập lại chiêu cũ đối nó lần nữa khởi sướng tự sát thức tập kích, tối thiểu dạng này chính mình cảm xúc tiêu cực giá trị là đang gia tăng. Đáng tiếc, sự thực là không có. Đánh phủ kẻ ngược lại là kiếm lời Trần Tổ An không ít cảm xúc tiêu cực giá trị, nhưng đây không phải đã không đánh nha. Hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, "Tổ An ngươi biết đến sự tình thật nhiều, ngươi nghe nói qua lần này dẫn đội Thiên La sự tình a Lữ Thụ hỏi như vậy, Là muốn biết một chút cái này thiên la là như thế nào làm người, Lý Huyền Nhất giải thích quá mơ hồ, lưu thụ đến nay không có cái gì trực quan ấn tượng. Trần Tổ An suy nghĩ trong chốc lát, kỳ thực ta biết đến cũng không nhiều, đúng vậy biết rõ vị này thiên la tính khí không tốt lắm, tuyệt đối không nên chọc hắn. trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn nói ngoại ngữ. Không cần ở trước mặt hắn nói ngoại ngữ lưu thụ một mặt một bước, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Ách! Cái này liền không thể nào biết được, dù sao đừng bảo là hậu quả rất nghiêm trọng. Nhất là trung anh hai trộn lẫn cái kia loại. Chân tổ An một mặt nghiêm túc nói rằng: "Hai trộn lẫn, ngươi đây là muốn bán hồ súp cay đậu hủ nào sao? Chỉ là, vì sao đều nói vị này thiên la tính khí không tốt đây? Không nói, ta đi sửa đi mấy chu thiên vững chắc một chút cảnh giới liền đi ngủ, chờ cầm tới động huyền thiên công pháp liền lại không ngủ được." Chân tổ An nói thầm một tiếng liền bỏ chính mình giường chiếu đi. Lữ thụ nhìn Lữ tiểu ngư một chút, "Đi, ra ngoài đi bộ một chút." Vừa vặn dò xét bắn đèn đem mặt hồ chiếu sáng, ngươi giúp ta ở trà thẻ muối trên hồ đập điểm ảnh trụ. Muốn trông tốt cái kia loại. Lữ Tiểu Ngư nói rằng, ta trước kia cho ngươi chụp ảnh lần nào không dễ nhìn lữ thụ không vui. Ha ha. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đông nhiên tiếp vào tây phệ ở đạo nguyên ban trong đám phát thông chi. Từ hôm nay, thiên la địa vong bên trong lấy giáp đất bính đinh mẫu kỳ thay thế AB B đẹp đẳng cấp tư chất. Giáp thay thế A, cứ thế mà suy ra. 257 thu đồ đệ Lữ thụ nhìn thấy cái tin tức này thời điểm sướng sốt một chút, dị vãng mọi người sắc thực thảo luận qua, tư chất cùng thực lực đều dùng ạ đẹp đến đánh dấu lời nói nhìn lên đến tóm lại có chút khó chịu, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tôi muốn thay đổi cái này, dù sao bên trên nói cái gì chính là cái đó thôi, toàn thế giới đều là dùng cái này tới phân chia tư chất đẳng cấp. Bất quá bây giờ đem tư chất đẳng cấp đổi thành giáp đất bính đinh mậu kỳ đến xem, sắc thực tốt đã phân biệt một số. Cái này mẹ nó, lữ thụ thở dài. Phần lớn người đều biết rõ thiên can là cái gì, cũng biết rõ giáp ớt bính đinh là thiên can vị trí thứ 4, nhưng là nói thật lòng, có rất ít người hoàn chỉnh biết phía sau mấy cái đều là cái gì. Liên giống với Lữ Thụ, hắn trước kia liền không biết đạo giáp ớt bính đinh đằng sau là mẫu kỷ hai chữ này. Cho nên nói, hiện tại chính mình liền là người khác rất ít nghe nói qua mình cấp tư chất nghe bắt đầu là lạ. Luôn cảm giác giống như có đồ vật gì loạn nhập. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn lấy Lữ Thụ Quốc sản thần cơ phía trên tin tức, Lữ Thụ. Vậy ngươi bây giờ tính là cái gì tư chất? Khu khu, đi đi đi, ra ngoài tản bộ đi, lưu thụ nắm lưu tiểu ngư đi ra liều vải, phía sau hắn trần tổ an bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía lữ thụ bóng lưng, hắn luôn cảm thấy cái này thiếu niên không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đến cùng là nơi nào không đơn giản đâu trần tổ an Trầm tư. Đúng, là bình tĩnh. Mắt thấy khương thúc y cùng cao thần ẩn hai vị này cấp dê đạo nguyên ban thiếu niên cao thủ tại đối mặt di tích lúc đều sẽ có một loại tâm tình t Đây là Trần Tổ An tự mình cảm nhận được, Khương Thúc Y cùng Cao Thần ẩn hai vị mặc dù bây giờ bình tĩnh tu hành lấy, nhưng trước đó nói chuyện trời đất, cho dù Cao Thần ẩn lại cao hơn nào, cũng có được một vẻ khẩn trương cùng bất an, còn có một kia phấn khởi. Mà lư thụ không giống nhau, Trần Tổ An trong ấn tượng lư thủ quá bình tĩnh, liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư đều rất bình tĩnh. Hơn nữa nguyên bản ở Trần Tổ An tưởng tượng bên trong, hắn vẫn cho là lư thủ là Khương Thúc Y bên này mời chào cao thủ, dù sao mỗi gia tộc đều có dạng này người. Thậm chí ở hắn xuất phát trước đều từng thân thỉnh là không phải có thể mời cao thủ bảo hộ một chút, kết quả bị cha vô tình từ chối, để hắn cố gắng càng sinh. Mà bây giờ xem ra, lữ thụ cùng Khương Thúc Y căn bản là là quan hệ rất gần bằng hưu mà thôi. Một cái tự tin có thể tiếp tục giáp tỉnh, còn không nhận ra tộc mời chào mình cấp tư chất ở cuối xe. Giống như càng ngày càng có ý tứ. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư hướng trả thẻ mối bên hồ kia đi đến, trên thực tế doanh địa liền ở bên cạnh, ra ngoài chính là... Kết quả còn không có chủ hình chứ, Lữ Thụ đỗng nhiên cứng đờ, hắn vậy mà nhìn thấy mối bên cạnh, một vị người kia chính lưng lập mà chiến, thân thể đung đưa tựa hồ chính ôm phất trần ngủ gà ngủ gần. Đối phương một thân năng lượng ba động thâm trầm như thương hải, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Lúc này đứng ở trắng loán hồ mối bên cạnh, phảng phất thần giật, cùng thiên địa hòa làm một thể. Loại cảm giác này, Lữ Thụ từng ở Lý Huyền Nhất trên thân cảm nhận được qua. Cái này chẳng phải là vị kia gọi là chân bách lý lao đạo sĩ à, chính hiệu thiên la a. Cấp bê đại cao thủ. Cũng là hôm nay hắn thông qua Trần Tổ An mới biết rõ vị này thiên la bản danh gọi là Trần Bách Lý. Lại nói lưu thụ ấn tượng bên trong chính mình giống như nhận qua đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị. Bất quá hắn hôm nay nhớ tới tới này gốc dạ thời điểm, cảm thấy có lẽ vẫn là Sơn Hà ấn tạo thành đi, cũng không nghĩ nhiều. Lại nói hắn hiện tại tốt nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập trong ghi chép tên, hắn đều chưa thấy qua. lữ thụ xoay đầu liền muốn nắm lữ tiểu ngư đi, kết quả Trần Bách Lý vẫn mở miệng Tới tới, ai bảo ngươi đi. Lữ thụ. Sợ nhất đống nhiên không khí đột nhiên yên tĩnh lữ thụ lại nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Hắn chuyển đầu nhìn một chút, sắc thực kề bên này liền hắn cùng lữ tiểu ngư a Lúc này Trần Bách Lý có chút không kiên nhẫn, nói ngươi đâu. Thiên la tìm ta chuyện gì a lữ thụ thận trọng tiến tới. Trần Bách Lý xoay đầu liếc hắn một cái, ngươi liền gọi lữ thụ à. Ngài làm sao biết rõ tên của ta lữ thụ cảm giác cái này rất ngạc nhiên a hắn cùng Trần Bách Lý chưa từng gặp mặt. Đối phương vì sao biết mình đúng vậy lữ thụ Trân Bách Ly đứng ở hồ mối bên cạnh bỗng nhiên nói ra Ta nghe lý nhất tiếu nhắc qua người Người rất không tệ Lần này di tích bên trong không ngừng cố gắng Áo là nghe lý nhất tiếu nhắc qua Nhưng vẫn có chút không đúng Chỉ là nghe người ta nhắc lên Người làm sao biết rõ là ta Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ Ngài cái này sợ không phải đứng ở chỗ này Chuyên môn chờ ta đâu à Hắn cẩn thận thăm dò nói Ngài còn có chuyện gì khác không Ừm, Trân Bách Ly nhắm mắt lại Thắp nhị tử cái kia tiểu tăng bởi vì, vì chuyện gì truy ngươi xuất đại kim ngói điện. Lữ thụ tâm lý giật mình, thiên la địa vong thậm chí ngay cả chuyện này đều biết rõ, sợ không phải lúc ấy liền có thiên la địa vong người ở đây, chỉ là đối phương thấy được cái kia nhà sư truy xuất đại kim ngói điện, lại không biết đạo đại kim ngói trong điện xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không có dầu giếm, dù sao loại chuyện này cũng không phải một mình hắn biết rõ, giấy là không gói được lửa, thế là thản nhiên nói, hắn nói ta nghiệp trướng quân thân. Để cho ta ở tháp nhi tử mấy người nhân ba thiết trở về. Giác hắn chứng trần bách lý lúc này đống nhiên mở mắt ra khinh thường nói. Ngay tại hắn mở mắt trong chốc lát, lữ thụ lại cảm giác mình thân ở cuồng phong đột nhiên mưa bên trong. Đối phương một thân khí tức ngoại phong đúng là khủng bố như thế. Dâm dâm vài tiếng, trên trời đi ngang qua chim bay đúng là trực tiếp từ phía trên bên trên ngã rơi lại xuống đất. Chết! Thật dày đặc sắc khí. Lữ thụ lúc ấy thiếu chút nữa đi tiểu. Cái này mẹ nó thật là tu thanh tính vô vi người sao à Trần Bách Lý hỏa hoán một chút ngữ khí, không muốn tin hắn, ngươi an tâm tu hành liền tốt, tu hành trên con đường này, ai còn chưa từng giết mấy người, nhưng bằng bản tâm liền tốt. Ngài nói rất đúng lữ thụ thật sự là có chút lo lắng vị này thiên la vài phút nhảy lên đến đánh người. Ngươi ở Bắc Mang Di tích bên trong sở tác sở vi rất đối với ta tính khí, nhưng nguyện nhập ta nói cửa ta Trần Bách Lý dốc túi tương thụ, Trần Bách Lý bất thỉnh lình nói một câu như vậy. Lữ thụ đột nhiên giật mình. Có nói đây mới là đối phương đêm nay mấy người lấy chính mình nguyên nhân đây là muốn thu chính mình làm đồ đệ a. Nhưng là đối phương đến cùng nhìn chúng chính mình điểm nào nhất tổng không thể là nhìn bên trong chính mình lớn dây truyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay huyền khốc tạo hình a. Ta hiện tại vô ý. Lữ thụ vừa chối từ một nửa, liền gặp Trần Bạch Lý cơ cơ phật trần, không ngại, nguyện ý liền thì nguyện ý, không nguyện ý đúng vậy không nguyện ý, thẳng thắn cứng rắn, rất tốt. Sau đó Trần Bạch Lý chuyển đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, oa oa Ngươi nhưng nguyện theo lao đạo tu hành không nguyện ý Lữ tiểu Ngư thẳng thắn cứng rắn nói rằng đế tử Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị 211. Lữ Thụ Đỗng nhiên suy nghĩ suốt một điểm không đổi đến hợp lấy ta cự tuyệt ngươi liền không có nửa điểm cảm xúc tiêu cực giá trị cá nhỏ cự tuyệt ngươi liền có cảm xúc tiêu cực giá trị cho nên ngươi nhưng thật ra là muốn nhận lữ tiểu Ngư làm đồ để đi lãoo đạo sĩ Trần Bách Lý trầm mặc một hồi lâu người tuổi trẻ bây giờ cự tuyệt người khác đều trực tiếp như vậy rồi sao Lữ thụ lúc ấy liền bó tay rồi, không phải ngươi nói à, nguyện ý liền thì nguyện ý, không nguyện ý đúng vậy không nguyện ý, thẳng thắn cứng, rán, rất tốt. Hợp lấy cái này là nhắm vào mình. 258, nàm cu nở dê trúng đạn. Lào nhân ra liền không thể che giấu một chút chỉ muốn thu lữ tiểu ngư làm đồ đẹo ý nghĩ. Trần Bách Lý cũng không có xoan suýt, đã lữ tiểu ngư không nguyện ý hắn cũng không cương cầu nữa cái gì. Chỉ nghe Trần Bách Lý bỗng nhiên nói ra, cười một tiếng hào phong cái từ này là ngươi dạy cho Lý nhất yếu. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Lữ thụ giật mình, đây là lại suất cái gì yêu thiêu thân rồi sao ngọt Tào Khó nói trước mấy ngày Trần Bách Lý cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị thời điểm, không phải là bởi vì Sơn Hà ấn mất đi, mà là lý nhất tiếu cùng lao đạo sĩ đắc ý đi. Hắn nhỏ giọng ân một chút. Trần Bách Lý nhịu lông mày, không cần dạy thứ khác. Được rồi tốt lữ thụ gật đầu. Thoáng qua hắn đã cảm thấy không đúng vị Cái này cảm xúc tiêu cực giá trị làm sao so lữ Tiểu Ngư cự tuyệt bái sư tới còn cao. Ngoa tạo, hợp lấy Trần Bạch Lý mục đích thật sự là muốn cảnh cáo chính mình đừng có lại dạy bậy Lý Nhất Tiếu Thành ngữ. cái này, mẹ nó Lý Nhất Tiếu lúc ấy đến cho Trần Bách Lý tức thành cái dạng gì? Cái này mẹ nó đúng vậy truyền thuyết bên trong nằm cũng trúng đạn đúng không? Không đợi Lữ Thủ kịp phản ứng đâu, Trần Bạch Lý liền đã lại nhắm mắt lại, đi thôi, di tích nhanh mở, nắm chặt thời gian tu hành, khác đi dạo. Đây là trực tiếp liền muốn đuổi người a. Ngay tại lúc lữ thụ chuẩn bị nắm lữ tiểu ngư đi thời điểm, lão đạo sĩ Trần Bách Lý bông nhiên mở miệng nói, tiểu hoa hoa, ngươi giác tỉnh chính là năng lực gì có lẽ có thể che giấu người khác, nhưng không gạt được lao đạo ta, người bình thường hô hấp, bước chân đều là vô chương pháp, đó là bởi vì bọn hắn không có có sức mạnh căng cơ, lữ thụ, ngươi có thể gạt thiên la địa vong bao lâu. Lữ thụ đống nhiên toàn thân căng cứng, hắn không nghĩ tới lao đạo sĩ vậy mà quan sát như thế nhập vi. Đúng là từ hô hấp cùng bước chân cái này loại chi tiết nhìn xuất Lữ Tiểu Ngư trên thân đã có siêu việt thường nhân năng lực. Trên thực tế hắn cũng nghĩ qua điểm này, Lữ Tiểu Ngư hiện tại tự thân lực lượng đã đạt đến lực lượng hệ giác tỉnh giả cấp D trung dài, như không người dụng tầm quan sát dễ tính, thậm chí nói nàng là cấp ép thực lực cũng có thể lừa dối quá quan. Nhưng nếu là ở Trần Bách Lý cao thủ như vậy trước mặt còn khăng khăng Lữ Tiểu Ngư chỉ là cái người bình thường, chỉ sợ không quá hiện thực. Cái kia nếu như vậy nói lời, Trần Bách Lý có thể phát hiện Lý huyền nhất hẳn là cũng có thể phát hiện, nhưng đối phương cho tới bây giờ liền không có đề cập qua chuyện này. Chỉ nghe Trần Bách Lý nói ra, tiểu hoa hoa huyết dịch dạng vốn đã kiểm chắc qua, ngươi cũng không cần lại thay nàng gạt cái gì, chúng ta sẽ còn cầm nàng thế nào không thành toàn nước cũng không phải chỉ có nàng một cái thiếu niên giác tỉnh giả, có cái gì tốt trẻ giấu. Vân vân vâng ngài nói rất đúng lữ thụ gật đầu. Ừm, Trần Bách Lý hài lòng gật gật đầu, nàng đến cùng đã thức tỉnh năng lực gì, cấp F vẫn là cấp E. Lực lượng hệ Đã là cấp dê lưu thủ nghị thầm ngài đều như thế rộng thoáng, ta còn không đem lưu tiểu ngư cấp bậc cho một lần đúng chỗ, vậy thì có lỗi với ngài à? Trần Bách Lý sau khi nghe lần nữa trầm mặc nửa ngày, hoa hoa, bái ta làm thầy cả nước đều không ai dám trêu cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Không nguyện ý, lưu tiểu ngư lần nữa dứt khoát cự tuyệt. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 9. Nhập môn liền đưa một kiện pháp khí Không nguyện ý. Đến tử Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị 799ần Báh lý nhìn qua màu đen thươngkh khu một lát cũng không nghĩ ra cái gì càng điều kiện tốt lúc trước hắn liền biết rõ lữ thủ bên người tiểu nữ hài này tư chất rất tốt nhưng càng thêm mấu chốt chính là hắn biết do tiểu cô nương nhất định đã thức tỉnh lúc này còn lại đều không cháu yếu chỉ có bọn hắn cấp độ này mới hiểu được 10 tuổi liền có thể giác tỉnh hài tử đến cùng ý vị như thế nào dùng Na triáp ca hợp kim đến kiểm trát tư chất là căn cốt mà 16 tuổi trở xuống giáp tỉnh giả Mang ý nghĩa ngộ tính. Ngôi thấp một tuổi, liền thiên tài đi nữa một điểm. Ở thành học tấn công pháp hệ thống bên trong, ngộ tính kỳ thực cũng không trọng yếu, bởi vì hắn ý tứ là vì quốc gia chế tạo một chi tốc thành đội ngũ, chỉ cần tư chất đủ, liền có thể thành tựu cấp B. Nhưng Trần Bách Lý Nhãn Quang rất cao, cấp B cố nhiên rất mạnh mẽ, nhưng hắn đã sớm đưa mắt nhìn A cấp. Cấp B có lẽ còn có thể chỉ dựa vào công pháp và linh khí đến thành tựu nhưng A cấp phải nhờ vào ngộ tính, ngưỡng cửa này Đến nay đều không có người bước qua. Trong nước nhất có cơ hội chính là hắn, Niếp Đỉnh, Lý Huyền Nhất, Gió Dạ Minh bốn người, nhưng mà Niếp đình việc vật quân thân, Gió Dạ Minh cầm tu hành khi nghiệp dư yêu thích. Hắn cùng Lý Huyền Nhất ngược lại là nhất tâm tu hành, đều bởi vì sớm năm xuất thủ tập ngập mà dẫn đến căn cơ hỏng tổn hại, chỉ có ngộ tính đi tìm hiểu thiên địa pháp tắc, cũng đã bất lực tiếp nhận pháp tắc gia thân vĩ lực. Chỉ có thể than một tiếng vận mệnh vô thường, hắn hiện tại lớn nhất chờ mong chính là tìm tới một vị có năng lực bước qua A cấp cánh cửa mà thiếu niên. Cho nên, hắn mới sẽ phát hiện Lữ Tiểu Ngư 10 tuổi liền sau khi thức tỉnh gặp săn tâm kỳ. Không phải nói không có giác tỉnh liền không qua được A cấp ngưỡng cửa này, hắn cùng Lý Huyền nhất không giống nhau không có giác tỉnh à, chỉ nói là, sớm giác tỉnh, tỷ tỉ lệ càng lớn. Hắn cùng Lý Huyền nhất đồng dạng, thời gian còn lại cũng không nhiều. Thế nhưng là, đối phương không nguyện ý bái hắn làm thầy A. Lao đạo sĩ tính khí đi lên, có chút thẹn quá hóa giận Vì cái gì không nguyện ý bái ta làm thầy Có người nói ngươi tính khí không tốt Lữ Tiểu Ngư nói rằng. Đế tử Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Ai ai nói ngươi để hắn đứng ra Trần Bách Lý nổi giận, nơi xa trong liều vải, Trần Tổ An đông nhiên dùng mình một cái, hắn cảm giác có chút không hiểu thấu, chính mình cũng cấp e thế nào sẽ còn đánh dùng mình đây. Trên trời chim bay, lần nữa đến rơi xuống một nhóm. Bất quá, tính khí không tốt chỉ là Lữ Tiểu Ngư lấy cớ Nếu là cùng cái lao đạo sĩ này tu hành khẳng định phải rời xa lạc thành A, lưu thụ nói, phòng trọ vừa mua đâu, không thể đi. Hơn nữa, muốn là theo chân cái lao đạo sĩ này tu hành, chẳng phải không gặp được lưu thụ rồi sao? Hiện tại nàng rõ ràng có thể ngủ liền mạnh lên, dựa vào cái gì để nàng chịu khổ bị liên lụy lưu thụ liền cho tới bây giờ không bức nàng tu hành. Nhưng vào đúng lúc này, cha thẻ hồ nước mặn thân ở đống nhiên nổi lên nồng đậm xương trắng, chân bách lý thông suốt quay đầu nhìn về phía bên kia. Lập tức vận khí há mồm nôn nói, di tích tức sắp mở ra, tất cả mọi người tập hợp. Lao đạo sĩ sinh như hồng trung, âm thanh truyền đi dường như mấy cây xô xa, trong lúc nhất thời sở hữu lều vải đều lên, đến không hết người từ lều vải bên trong đi ra. Thiên la địa võng mỗi cái chủ nhiệm lớp bắt đầu tổ chức chính mình học sinh tập hợp, mà hậu quân người bắt đầu thu thập vật tư, bảo đảm cấp cho đến mỗi cái người tu hành trong tay. Lần trước bác mang di tích bắt đầu, mọi người liền ăn không có bổ cấp thua thiệt, cho nên lần này chuẩn bị rất đầy đủ Đơn binh tắc chiến thực phẩm đều theo chiếu 15 ngày lượng đến phối trí, mỗi người một cái hành quân ba lô cõng. Nhất thời, nguyên bản tạp nhạp đạo nguyên ban học sinh, đều phản phất biến thành muốn xuất phát quân nhân. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư tay nhỏ, ngưng trọng nhìn về phía xương trắng nổi lên hồ nước mặn thân ở, di tích rốt cục muốn mở ra. 259, di tích mở ra. Quần quận xương trắng chính đang hướng ra bên ngoài khuyết tán, toàn bộ trong doanh địa sở hữu dò xét bắn đèn đều hướng phía hồ mối ở chỗ sâu trong đánh tới Cái này là di tích à, Trần Tổ An, cao thần ẩn bọn hắn đã từ trong lều vải đi đến lữ thụ bên người. Lữ thụ cùng Khương Thúc Y kỳ thực có cái rất lớn ưu thế liền là bọn hắn trải qua di tích, cho nên rất nhiều chuyện đều thông thạo, tối thiểu không sẽ có vẻ cỡ nào bối rối. Đi vào di tích sau mỗi người đều là xuất hiện ở khác biệt địa phương, không cần phất lờ, rất có thể mới vừa đi vào thời điểm, nguy hiểm liền xuất hiện ở bên cạnh người. Lữ thụ căn dặn hai vị này bạn mới, sợ bọn họ đi vào còn không có đắc ý bắt đầu đâu liền quỷ. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lần trước chính mình vừa mới tiến di tích, bên cạnh liền có khô lâu dơ tay bưa xuống. Trần Tổ An đem tay háo lột bắt đầu, vô tình hay cố ý biểu hiện ra tay mình trên cổ tay đồng hồ, cao thủ huynh, nếu là di tích chi nội tướng gặp. Dễ nói dễ nói lữ thụ vui vẻ cười nói, hắn nghĩ lại, đột nhiên hỏi nói, Tổ An, người ăn nhiều như vậy, năng lực đến cùng là cái gì? Ngay tại vừa rồi Trần Tổ An đi ra trên đường lữ thụ còn nhìn thấy đối phương một mực hướng miệng bên trong tắc chô cô lết cùng lương khô. Có thể ăn như vậy người, thật sự là không thấy nhiều. Trần Tổ An nghĩ nửa ngày, nghĩ đến chính mình cũng phải biểu thị một chút thành ý, cuối cùng vẫn nói ra, không cho cởi à, năng lực của ta, đúng vậy ăn no rồi không đói bụng. Bên cạnh Lữ Thủ, khương thúc gì, Cao Thần ẩn sau khi nghe đều là một mộp bức, Lữ Thủ suy nghĩ nửa ngày, Tổ An a ăn no rồi liền không nói bụng, đây là một cái đạo lý, không phải năng lực gì a. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 123. Trần Tổ An một mặt nhức cả trứng nói ra, Ta chỉ cần ăn đủ nhiều, có thể 15 ngày không ăn uống. Năng lực này lữ thụ nghĩ nửa ngày cũng không biết rõ phải ăn uổi như thế nào hắn. Ha ha, năng lực này coi như không tệ. Chân tổ an mặt đều đen, ngươi còn có thể lại qua loa một chút sao? Lại nói lữ thụ vẫn còn đang suy tư, con hàng này cấp S là có thể đỉnh 15 ngày, cái kia cấp D thời điểm là cái gì, là ăn no rồi có thể đỉnh 50 ngày sau. Trong doanh địa đạo nguyên ban học sinh bắt đầu lấy phương trận tập kết, từng cái con ba lô. Chủ nhiệm lớp nhóm ở giao phó riêng phần mình chú ý hạng ngục Tất cả phương trận đều rất trình tề Duy chỉ có lưu thụ bọn hắn giải rắc đứng ở bên ngoài lộ vẻ mười phần chói mắt Không ít người nhỏ rộng thầm thì Có chút hiếu kỳ thân phận của bọn hắn Làm sao còn có cái tiểu cô nương Trần Tổ An đột nhiên hỏi nói Cao thủ huynh, cái nhỏ làm sao bây giờ Có thể nắm cho bộ đội chiếu cố Bọn hắn là không đi vào Người cái này tiểu mập mạp quản tốt chính mình sự tình liền tốt Người ta tiểu hoa hoa so người đẳng cấp cao. Một thanh âm từ Trần Tổ An sau lưng chuyển đến, Trần Tổ An vừa mới chuẩn bị phẫn nộ về đôi, kết quả là nhìn thấy Trần Bách Lý từ bên cạnh hắn đi qua. Lữ thụ bọn người mắt nhìn thấy Trần Tổ An đông nhiên mặt trợt đỏ bừng, nhị ra ra dạy phải. Dám cho ta mất mặt, đầu cho người đa xuống đến, Trần Bách Lý nói xong liền hướng hồ muối ở chỗ sâu trong đi, đúng là muốn chủ động tiến vào di tích. Lữ thụ bọn hắn ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Trần Tổ An, con hàng này vậy mà cùng vị lao đạo sĩ kia thiên la là huyết duyên thân thiết. Mập Lữ Tiểu Ngư ngửa đầu đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không ở ngay trước mặt hắn nói qua ánh ngữ? Không có Trần Tổ An sắc mặt đại biến, cá nhỏ ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, tuyệt đối không có. Đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 599. Lữ Thụ, ha ha. Đây là không có bộ dáng quỷ biết rõ ngươi khi đó đã trải qua cái gì. Lúc này, Thiên La Địa Vong đã mang theo sở hữu đạo nguyên ban học sinh hướng hồ muối chỗ sâu xương mù xuất phát, tướng so với lần trước bị động cuốn vào. Lần này thiên la địa vong nhiều một tia đâu vào đấy. Tiếp tế sung túc, có chuẩn bị mà đến, liền ngay cả đạo nguyên ban các học sinh tâm thái cũng hơi có thay đổi. Bọn hắn đều hẳn là minh bạch, lúc này bọn hắn giờ phút này là cơ quan quốc gia bên trong nhất cái linh tuyện, mà không còn là một cái học sinh. Đi thôi, lữ thụ mở miệng nói rằng, hắn nắm lư tiểu ngư hướng hồ mối ở chỗ sâu trong đi đến, một lớn một nhỏ bóng lưng của hai người ở giò xét bắn dưới đèn hết sức sáng ngời. Phảng phất thế giới bên trong chỉ còn lại có hai người, bọn họ còn có một cái tiểu hung hứa. Khương Thúc ý chạy đến bên cạnh bọn họ, cùng bọn hắn đi song song. Trần Tổ An ở phía sau không thể tưởng tượng nổi nói, cá nhỏ đẳng cấp thật cao hơn ta đây chẳng phải là đã cấp dê cùng các ngươi hai cái đồng dạng. Đã Thiên La đều nói như vậy, rõ ràng xác định không thể nghi ngờ, Cao Thần ẩn dứt lời liền cũng đuổi theo. Chờ một chút ta. Lữ Thu ở nồng vụ phía trước đứng vững, hắn chuyển đầu đối với bên người tất cả mọi người cười nói, chúc mọi người tốt vận. Trên con đường tu hành có thể nhận biết các vị thật thật cao hứng, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn cũng trầm mặc một lát, bảo trọng. Sau đó Lữ Thụ một ngựa đi đầu bước vào quần quận xương ngủ bên trong, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Lữ Tiểu Ngư cười lên, khi còn bé nàng và Lữ Thụ ở viện mồ tôi thời điểm, có người khi dễ nàng, Lữ Thụ đều sẽ để nàng trước đứng ở một bên, sau đó đi giúp nàng đánh nhau. Hơi dài lớn một chút về sau, Lữ Thụ nói cho nàng, trong nhà ngoan ngoan ở lại, Sau đó liền khiêng nặng nghề trứng gà luộc ra ngoài bảy quảy bán hàng. Cái này khiến Lữ Tiểu Ngư cảm thấy rất không tốt, tựa như là mình chỉ có thể được bảo hộ đồng dạng, thật thật không tốt. Nàng thấp giọng nói, rốt cục có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Âm thanh quá nhỏ, chân tổ an bọn hắn chưa kịp nghe sạch Lữ Tiểu Ngư nói cái gì, liền nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đỉnh đầu tiểu hung hứa cũng một chân bước vào sương trắng, biến mất, sương mù tường phảng phất phệ nhân miệng lớn, mội thôn phệ hết một người, liền sẽ lập tức khôi phục dạng Khương thúc y càng là không chút do dự, một tiếng không phát liền theo sát lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bước vào di tích. cá nhỏ đều muốn so ta càng có dũng khi a Trần Tổ An trà sát chính mình nóng lên gương mặt, ha ha, ta cũng đi trước một bước cao thần ẩn, chớ xem thường lao tử, chúng ta so tải một chút hai công lao càng lớn. Nhân sinh 17 năm, Trần Tổ An luôn luôn sống ở gia tộc trong bóng tối, hắn bị người cáo chi cái này không thể làm, cái kia cũng không thể làm. Sau đó lại bị người cáo chi, hắn phải làm cái này hoặc là phải làm cái kia. Có lẽ hắn cũng sẽ cùng bậc cha chú đồng dạng, ở trưởng bối che chở hạ đi vào xã hội, sau đó chịu tư lịch chịu thời gian chờ mấy người. Ngay tại hắn coi là nhân sinh đại khái là như thế thời điểm linh khí khôi phục, có đôi khi hắn bỗng nhiên đang nghĩ, nếu là mình cũng có nhị ra ra Trần Bạch lý thực lực như vậy, có phải hay không liền có thể đồng dạng thoát xuất gia tộc Long chim. Gia tộc sinh tồn hình thức ở cá thể đem vô hạn cường đại lập tức, đến cùng là sụp đổ, vẫn là đổi loại phương thức tiếp tục sinh tồn. Ai có thể nói đúng được chứ? Đây mới là hắn tới chỗ này mục đích A. Tốt nhất thời đại, đã tới rồi. Cao thần ẩn đứng ở di tích bên ngoài thật lâu không động, nguyên bản cùng một chỗ tới chỗ này nằm cá nhân chỉ còn lại có chính hắn. Mập mạp này còn giống như có thể, dứt lời, hắn bật cười lớn cũng nhất cước đạp đi vào. 260, mới đồng đội. Đây là đâu? Bây giờ nên làm gì? Lữ thụ tiến di tích, con mắt cũng còn không có mở ra liền nghe được chung quanh tiếng người huyên áo. Tựa hồ cũng là đạo nguyên ban học sinh vừa tới di tích liền có chút không biết làm sao. Trên thực tế thiên la địa vong tuy nhiên cho bọn hắn đề cập qua rất nhiều chú ý hạng mục, nói thí dụ như bảo tồn tiếp tế, chú ý an toàn các loại, lại không nói cho bọn hắn biết nên lựa chọn như thế nào đi ở phương hướng, bởi vì mỗi cái di tích tại chính thức tiến vào trước đó, liền không ngớt la cũng không biết rõ bên trong đến cùng là cái bộ răng gì. Đây hết thể đối với lữ thụ ngược lại là cảm giác thật có ý tứ, lần trước hắn xuất hiện mới thôi liền chỉ có một mình hắn, đi đến đi thật xa mới rốt cục lại gặp thấy đám người. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp cùng Thanh Châu đạo nguyên ban các học sinh cùng nhau. Lữ Thụ suy nghĩ, chính mình là trực tiếp thoát ly đại bộ đội chính mình đi tìm xong đồ chơi, còn là theo chân đại bộ đội cùng một chỗ nhìn kỹ hắn nói. Sau cùng, hắn quyết định trước đi theo mọi người. Dù sao cái này di tích là mới tinh, Khương Thúc ý cũng từng nói với hắn một chuyện, mỗi cái di tích bên trong tình huống cũng khác nhau, bên trong sinh vật thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Liền lấy lào mở ra lần kia di tích mà nói, thực lực kỳ thực thua xa tại Bắc mang di tích, cái di tích kia bên trong ngay cả cái có thể xưng cấp b sinh vật cũng không có xuất hiện qua. Có người đã đoán, có lẽ di tích bên trong sinh vật là cùng theo linh khí triều tịch khôi phục tiến trình đến quyết định. Nói cách khác, lần này di tích, độ khó chỉ sợ muốn so với lần trước cao một chút. Muốn thật sự là bác mang di tích loại trình độ kia, lữ thủ cảm giác đến mình bây giờ thực lực chỉ cần không tìm đường chết đây tuyệt đối là hoành lội tốt ta. Khắc gặp được cái kia cấp B quỷ tướng liền hết thảy dễ nói. Bất quá, đây không phải không rõ ràng cái này gì tích tình huống nha. Lữ thụ ở một bên lặng lặng quan sát lấy tình huống, bọn hắn lúc này thân ở một mảnh rậm rạp rừng cây bên trong, hình bóng đuổi bùi, bùi lá cây cùng chạc cây đang lắc lư lấy, cực lớn ảnh hưởng tới tầm mắt, căn bản không có cách nào xác định chung quanh đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đột nhiên, một cái lớn bằng ngón cái con muỗi vô thanh vô tức rơi vào Lữ thụ trên cổ, thật dài giác hút liền muốn hướng phía Lữ Thu trên cổ đâm vào. Sau đó vừa mới chạm đến lữ thụ ra thịt. Cách, giác hút bẻ gãy. Đến từ con mối cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Lữ thụ vui vẻ một bàn tay đem nó đập đi, cái này mẹ nó cấp dê đỉnh phong lực lượng nếu là còn có thể bị một con mối cho cắn, nói ra cũng mất mặt ta Chỉ là lữ thụ có chút ngạc nhiên, nơi này con mối đều thành tinh a lưu nó một mạng, tiếp tục cống hiến cảm xúc tiêu cực giá trị a Tuy nhiên một rất ít, nhưng lữ thụ cái này loại sẽ sinh hoạt người đúng vậy không một hắn cũng không muốn buông tha à. Cái này là chuyển thuyết bên trong, chân mũi bên trên thịt cũng là thịt. Lúc này, hội tụ ở chỗ này đạo nguyên ban học sinh tăng thêm lữ thụ có 12 người, một cái thiếu niên từ đám người bên trong đi ra, có người biết hắn, thấp giọng hô vi càng dịch, ha ha, có người ở liền tốt. Lữ thụ nhấc mắt nhìn đi, cái này vi càng dịch chính là mình trước đó ở bên cạnh bàn ăn vừa nhìn đến bị chúng tinh phùng nguyệt một vị, chỉ sợ cũng là hạng A tư chất thiên tài A. Chỉ gặp vi càng dịch gật gật đầu, ta là vi càng dịch, hạng A tư chất. Cấp dê sơ dài thực lực hẳn là ở đây các vị khi bên trong cao nhất, ở di tích bên trong mọi người chiếu ứng lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên thật đến chuyện thương lượng thời điểm ngươi một lời ta một câu khẳng định không thích hợp, không phải vậy, chúng ta 12 người liền thành lập một tiểu tổ, ta làm tổ trưởng, như thế nào? Lữ thụ gật gật đầu, cái này thiếu niên trật tự còn tính là rõ ràng, mới mở miệng liền dùng tư chất cùng thực lực lớn tiếng dọa người, hơn nữa có nhất định tổ chức năng lực. Có người đứng ra, lữ thụ đương nhiên mừng rỡ nước Lúc này đứng ra, chúng ta đều đồng ý vi cản dịch đồng học ngươi coi tổ trưởng A. Người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn lữ thụ một chút, chuyện gì xảy ra ngươi liền thay chúng ta đồng ý. Nhưng mà vi cản dịch bên này cũng nghiêm túc, hắn gặp có người ủng hộ, liền trực tiếp nói tiếp nói, chúng ta đầu tiên muốn lựa chọn một cái tiến lên phương hướng, mọi người có cái gì tốt đề nghị. Một cái đồng học nói, chúng ta đi theo Thái Dương đi. Kết quả vừa nói xong, mọi người ngẳng đầu nhìn về phía bầu trời. Bốn phía che trời như vậy đại thụ cơ hồ che khuất bầu trời, chỉ có thể từ lá cây khe hở trông được đến một chút ánh nắng, cái này mẹ nó làm sao đi theo Thái Dương đi. Vì cản dịch lung lây đầu, đi theo Thái Dương đi phương pháp này khẳng định không thể thực hiện được hắn đông nhiên nhìn về phía lưu thụ, cái này đồng học vừa rồi ủng hộ hắn tới, lúc này theo bản năng liền muốn trong lời nói thân gần một chút, nói không chừng có thể lôi kéo thành thành viên tổ chức của mình, vị bạn học này, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ thụ không nghĩ tới con hàng này lại đột nhiên hỏi mình à, hắn đều không có mình nghe những người này ở đây nói cái gì, chỉ toàn cố lây quan sát chung quanh tình huống. Bọn hắn mới vừa nói cái gì tới, đi theo thái dương đi không làm được. Lữ thụ trầm ngâm một chút, vậy hãy theo mặt trăng. Đế tử vi càn dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đế tử ngựa mật hào cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Thân mẹ nó đi theo mặt trăng, chúng ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt người tốt sao. Thái Dương đều nhìn không thấy, có thể nhìn thấy mặt trăng sao. Vì cản dịch thoáng có chút thất vọng, Nguyên Vốn còn muốn lôi kéo cái minh hữu tới, kết quả là cái đặc biệt ngu ngốc. Lữ thụ không có để ý những này, hắn ngược lại là phát hiện, đám hài tử này nhóm cảm xúc tiêu cực giá trị ngoài ý muốn dễ kiếm A Lữ thụ phiên kiểm thu nhập ghi chép, hắn bây giờ có thể xác nhận một điểm đúng vậy chi này tới mới thành lập tiểu đội ngũ bên trong cũng không có gián điệp tồn tại. Nói thật hắn ở tiến di tích trước đó liền suy nghĩ cái vấn đề này. Tuy nhiên dự châu thiên la địa vong bên trong gián điệp bị quét sạch không còn, nhưng thanh châu sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, thật có mấy cái gián điệp lần nút hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lần này ngoại cảnh thế lực không có trắng trận đánh vào đến, nhưng chưa chừng sẽ còn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, lữ thụ nhưng không có lưu một cái gián điệp ở bên cạnh tói quen. Không bằng dạng này, chúng ta trước hướng trên núi phương hướng đi, nói không chừng đến đỉnh núi, có thể nhìn sạch toàn bộ hình dạng mặt đất địa thế, đối với chúng ta như vậy sau này quyết định sẽ trợ tr vi Càn Dịch ngẫm nghĩ một lát nói rằng, hắn cái này nghĩ đường là không có tâm bệnh, trước làm rõ ràng cái này di tích bên trong chỉnh thể hoàn cảnh lại nói. Lữ thụ đống nhiên mở miệng, cái kia vì sao không trước tìm người leo đến ngọn cây nhìn xem. Tất cả mọi người ánh mắt đống nhiên đều hướng hắn tập hợp bên trong, trong rừng cây bầu không khí khoảnh khắc an tĩnh lại. Vi Càn Dịch có chút đau rằng, ngươi vừa rồi thế nào không nói đâu. Đến từ Vi Càn Dịch cảm xúc tiêu cực giá trị. Ừm, vị bạn học này đề nghị rất tốt. Như vậy ai đi lên đâu vì cản dịch nói là câu nghi vấn, ánh mắt cũng đã nhìn về phía lữ thụ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía lữ thụ, mà lữ thụ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía bên người một cái nam đồng học. Nam đồng học lúc ấy liền nhức cả trứng ngươi nhìn ta làm gì? Khu khu, vị bạn học này, nếu là ngươi đề nghị, vậy ngươi liền đi lên xem một chút ta. Muốn không phải là các ngươi đi thôi lữ thụ ngẩn đầu nhìn một chút rầm rạp nhánh cây dịp tử, căn bản nhìn không sạch bên trong có cái gì cổ quái, hắn vui cười A cười nói Vạn nhất bên trên gặp nguy hiểm thì làm sao? Chúng ta liền không sợ nguy hiểm đúng không? Đến từ vi can dịch. Đến từ 261, trọng đại dẫn dắt. Kỳ thực tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, ở di tích bên trong nguy hiểm là ở khắp mọi nơi, cho nên cho dù là leo cây loại chuyện này, tất cả mọi người hy vọng người khác đi làm. Liên phản phất ở một cái không biết thám hiểm trong trò chơi, lúc nào cũng có thể có người dẫm lên cơ quan bị giết chết, hơn nữa không ai biết rõ cơ quan đến cùng ở nơi nào. Lúc này liền sẽ có người đặc biệt hy vọng, người khác dũng cảm một số đi thay mình do xét đường. Nhưng mà trên thực tế, mỗi người đều là nghĩ như vậy. Bầu không khí lập tức ngưng chọc lên, cái này mới vừa vận thành lập tiểu tổ không bao lâu đâu, liền đã xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Vì cản dịch luôn cảm thấy, cái này nó bên trong hẳn là chỗ đó có vấn đề. Lúc này, mọi người một cái so một cái biểu lộ nghiêm túc. Lữ thụ cười nói, ha ha, đùa giỡn, ngươi xem các ngươi còn tưởng thận, ta đi lên xem một chút. Ta tuyệt đối không phải cái kia loại tham sống sợ chết, bị ổi vô sỉ nhất định để đồng học đi dò xét đường người các ngươi nói đúng à. Đến tử Vi Càn Dịch Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 117. Đến tử Tất cả mọi người có chút đau răng, luôn cảm thấy con hàng này có phải hay không ở hàm xa xạ ảnh nói bọn hắn là cái kia loại tham sống sợ chết, bị ổi vô sỉ nhất định để đồng học đi dò xét đường người. Lữ thụ nhớ lại lần trước chính mình cảm xúc tiêu cực giá trị thu hoạch lớn là lúc nào tới cũng không phải viên lượng thắc cùng lý điển hai người hô khắp lúc ấy, mà là lần trước di tích ra. Vì cái gì lữ thụ luôn luôn muốn tìm cơ hội tiến vào di tích chẳng phải là Bắc mang di tích lưu lại nhiều như vậy Mỹ hảo hối ước sao. Trong nhà đồng học lông dê đều nhanh hao hết, không khai thác một chút cảm xúc tiêu cực giá trị còn thế nào sinh hoạt. Đến mức lữ thụ tại sao phải đi lên nhìn một chút bởi vì hắn có cần phải quan sát một chút tình huống chung quanh. Từ người khác trong lời nói có được tin tức chung quy không bằng chính mình đi nhìn một chút hữu dụ. Đối với những này học sinh tới nói, khả năng không phạm sai lầm không lâm vào nguy cơ cũng rất tốt. Nhưng là đối với lữ thụ tới nói, hắn cũng không phải đến không lý tưởng, muốn giật đố tốt ta. Mục đích không giống nhau, cũng liền mang ý nghĩa thái độ không giống nhau, thủ tóm lại là muốn bỏ, nhưng thuận tay lửa cảm xúc tiêu cực giá trị đã sớm là lữ thụ theo bản năng hành vi quen thuộc. Cũng không biết rõ cá nhỏ hiện tại thế nào. Tuy nhiên hắn luôn nói lấy cái nhỏ thực lực cùng náo tử, coi như tiến vào di tích cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng làm sao có thể một chút cũng không lo lắng đâu. Lại nói tiểu hung hứa phải cùng lữ tiểu ngư cũng tách ra đi, hy vọng con hàng này nhưng đừng đùa dạ à, làm việc là đừng hy vọng nó viết, cũng không biết rõ cái này trong rừng cây ngạch, có hay không mẹ con sóc. Lữ thụ trầm dại hướng trên cây bò đi, tuy nói hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, thế nhưng là gan lớn cũng phải thận trọng mới được. Quỷ biết rõ cái này di tích bên trong đến cùng có cái gì. Ngay tại hắn vừa mới bò lên trên cái thứ nhất trạc cây lúc, bên cạnh liền có một con rắn độc như quỷ mị hướng hắn cắn tới, lữ thụ lông mày một đầu, tùy tiện một con rắn độc đều có cấp E tốc độ. Nên biết rõ Bắc mang di tích bên trong bình thường khô lâu cũng mới cấp FA. Lữ thụ tiện tay chảo một cái cũng đã đem rắn độc chộp vào tay bên trong, ngón tay bóp ở rắn độc miệng bên trên, thuận tay nổ hai cây răng độc liền nem xuống. Phía dưới đồng học nhìn thấy đến rơi xuống một con rắn liền bắt đầu ngao ngao gọi bậy, nhất là tiểu tổ bên trong cái kia năm cô gái, đơn giản cũng như bị điên. Đến từ ba màu mâu đầu rắn hổ mang cảm xúc tiêu cực giá trị 111. Đến từ Hà Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị. Đến từ. Lữ Thụ vui vẻ, đây là một thạch mấy chim. Hắn xem chừng, tuy nói cái này chủng linh trí vừa mở sinh vật cho cảm xúc tiêu cực giá trị rất ít, nhưng nếu là hắn cầm chi lấy hùng nhìn thấy con muỗi liền chộp tới bẻ gây rất hút. Nhìn thấy rắn liền nhổ răng độc, sau đó toàn bộ thả sinh, đến lúc đó cái này cảm xúc tiêu cực giá trị cũng là phi thường khả quan a Lúc này, di tích bên trong những sinh vật kia chỉ sợ cũng không biết rõ di tích này bên trong tiến đến nhân vật đáng sợ nào. Hắn tiếp tục hướng lên trên bò đi, có chút tiếc nuối là, rắn cũng cứ như vậy một đầu. Lữ thụ nhẹ nhàng đứng ở cao nhất trạc cây bên trên, đến nơi đây lúc, nhánh cây đã cực kỳ nhỏ, lữ thụ đều có chút lo lắng nhanh cây này khó có thể chịu đựng trọng lượng của mình. Nhưng mà, nhánh cây tuy nhiên lắc lư lợi hại, nhưng lại cực kỳ mềm dẻo. Lữ Thu cảm thấy có điểm gì là lạ, nơi này nhánh cây cứng cỏi quá mức, nếu là bình thường cây tối, làm sao có thể chịu đựng lấy trọng lượng của mình, nên biết rõ dưới chân hắn nhánh cây nhiều nhất chỉ có hai ngón tay rộng. Hắn đứng trên tảng cây cực ánh mắt trông về phía xa, "Ngọa Tào." Phía dưới học sinh nghe được hắn cái này, một cuống họng lập tức bị kinh đến, "Ngươi sao thế nhìn thấy cái gì?" Ngọa Tào Lữ thụ lần nữa cảm thán một tiếng. Cây này rừng làm sao nhiều như vậy thụ. Phía dưới đạo nguyên ban học sinh một mặt mộng bức, dương đại A, người bốn chân. Người nhà đây không phải nói nhảm sao như thế rậm rạp rừng cây, nhưng không hoàn toàn là thụ A. Đến tử vi càn dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Đến tử. Đến lúc này, đã không ai cảm thấy cái này lữ thụ là người bình thường tốt A. Người bình thường căn bản cũng không phải là cái này điều dạng tử. Lữ thụ cực ánh mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới đều rơi vào trùng trùng điệp điệp bên trong. Xanh un tươi tốt đại thụ che trời trải rộng sơn rã Cái này di tích vẫn như cũ rất lớn, tối thiểu lữ thụ căn bản không nhìn thấy tận đầu. Hắn cảm thụ được linh khí trong thiên địa biến hóa, muốn dựa vào linh khí mức độ đậm đặc đến phân biệt khác di tích vị trí trung tâm. Dựa theo Khương Thúc ý nói, di tích bên trong linh khí mức độ đậm đặc đều là thay đổi dần, biên giới cắn cối, trung tâm nồng đậm. Nhưng linh khí biến hóa biên độ quá nhỏ, ở chỗ này căn bản cảm thụ không ra, nhất định phải nhiều đổi điểm vị trí mới được Trên thực tế thiên la địa võng lần này tiến vào di tích liền dẫn cảm giác thể chế cao thủ, có cao thủ như vậy ở, có thể vì tìm kiếm di tích trung tâm tiết kiệm không thiếu thời gian. Lữ thụ chuyển đầu hướng bọn hắn chỗ trên ngọn núi này nhìn lại, dãy núi cao vút trong mây, mỏng manh tầng mây tựa như núi này thể cạp váy, phản phất tiên cảnh. Đột nhiên, lữ thụ cảm giác được một mảnh bóng dâm che qua hắn đỉnh đầu, hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm túi người xuống, sau đó liền có sắc bén âm thanh xé gió từ hắn đỉnh đầu lướt qua Lữ thụ ngầng đầu nhìn lại, đúng là một đầu chưa từng thấy qua quái điểu muốn công kích hắn, đối phương dương cánh liền có dài hơn 4 mét, có thể xưng cự đại. Liền đối phương vừa rồi tốc độ mà nói đã có cấp e viên mãn thực lực, nhìn lại đối phương móng vuốt trình độ sắp bén, bị cao truy cập khẳng định không dễ chịu. Lữ thụ mắt nhìn thấy mình tại trên trời không ai biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì, lập tức thi cầu tiểu kiếm vù vù lấy từ tinh đồ bên trong kích xạ mà ra. Không khí bị khoáy động xuất sóng gợn trong suốt. Giống như một tầng màn nước bị thi cầu như lôi đỉnh kích xuất gần sóng, trên trời cái kia đầu chim gấp rút kêu to muốn chống tránh, nhưng nó tốc độ cùng thi cầu so vẫn là kém qua xa. Lữ thù cũng không có giết nó, mà là tại không phải bộ vị yếu hại nào lưỡng kiếm liền đem thi cầu thu hồi lại. Giết cũng không có chỗ tốt gì, phía dưới đồng học hỏi đến chính mình làm sao giết cũng không dễ giải thích, so sánh giết chết, còn là cảm xúc tiêu cực giá trị càng thêm thực sự một số A. đến tử vấn đế chuẩn cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Vân ế chuẩn có chút chưa tình hồn hướng nơi xa bay mất, nó rất rõ ràng, tên nhân loại này nó không thể trêu vào chỉ là tên nhân loại này rõ ràng có giết lực lượng của nó, vì cái gì thu tay lại nữa nha thật cổ quái Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy thu nhập ghi chép, cái này loại kéo dài cảm xúc tiêu cực giá trị tuy ít, nhưng không chịu nổi nó lượng nhiều a Lữ thụ có một cái trọng đại dẫn dắt, cái gì trận nhãn không trận nhãn đều không quá quan trọng, chính mình lần này di tích chi hành đúng vậy đến bội thu cảm xúc tiêu cực đáng giá a Hơn nữa hoàn toàn có thể không đi chết, đi lượng liền tốt. Cũng không biết rõ nơi này còn có cái gì sinh vật đâu chỉ cần lần lượt khi dễ khi dễ, cái gì đều có. hắn tin tưởng vững chắc chính mình đến di tích này một chuyến, chỉ nếu không sợ khổ không sợ mệt mỏi không sợ phiến phức, nhất định có thể tích lũy đủ thắp sáng thứ 7 ngôi sao cảm xúc tiêu cực giá trị. 262. Cổ quái rừng cây Lữ thụ, bên trên xảy ra chuyện gì vi càn dịch ở phía dưới lớn tiếng hỏi, âm thanh xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp sâu lá cây xuyên qua bên trên. Nhưng mà lư thụ phản ứng đầu tiên không phải trả lời hắn, mà là muốn nhìn một chút vi cản dịch thanh âm lớn như vậy có phải hay không, có thể hù dọa chút loài chim cái gì. Nhưng mà tương đối ngoại ý muốn chính là, vậy mà một con chim đều không có từ rừng cây bên trong bay ra. Có điểm lạ à, lớn như vậy rừng cây tổng không đến mức một con chim nhỏ đều không có, chỉ có vấn lý chuẩn lớn như vậy hình nắc điệu. Loại cảm giác này tựa như là trong trường giang cá đột nhiên biến mất đồng dạng, thiếu một chút cái gì. Hơn nữa tiếc nuối nhất chính là Nếu có thể bay lên một chồng chất chim, lữ thụ cảm giác mình cảm xúc tiêu cực giá trị đại kế liền ổn. Đáng tiếc, cái này trong rừng cây vật sống giống như cũng không phải là quá nhiều. Lữ thụ trên tảng cây hô to, không có chuyện gì, nhìn thấy một con chim lớn, lên tiếng chào hỏi nó liền bay mất. Một đám đồng học nghe có chút một bức, như thế huyền huyện sao. Thân mẹ nó chào hỏi. Ở phía trên nhìn thấy cái gì vì càn dịch nhìn về phía lữ thụ, hắn hiện tại không quan tâm bên trên xảy ra chuyện gì, quan tâm hơn chính là bọn hắn nên đi bên nào. Lữ thụ đống nhiên hô to, và wow, các ngươi cũng mau lên đây nhìn xem. Vì cản dịch tâm bên trong giật mình, chẳng lẽ là có cái gì gì thường sao hiện tại lữ thụ leo đi lên cũng không có nguy hiểm gì, thế là hắn cũng dùng cả tay chân trực tiếp thoan đi lên, chờ hắn đứng ở rừng cây trên đỉnh nhìn quanh sơn dã thời điểm không có thứ gì à. Hắn nạp lâu năm, ngươi để cho ta nhìn lại cái gì? Nhìn cái này mỹ lệ phong cảnh. Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? đế tử vi càn dịch cảm xúc tiêu cực giá trị 333. Hai người bò xuống đại thụ, Lữ Thụ gọ gọ thân cây, "Vi Càn dịch cùng các bạn học chuyện thương lượng đi." Hắn có chút suy nghĩ không trường hướng một gốc cây làm đập một quyền, đại thụ lay động một cái, Lữ Thụ ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu rậm rạp thân cây, đột nhiên trong lòng dâng lên một chút hơi lạnh. Nói thật Lữ Thụ đúng vậy hoài nghi nơi này thụ có vấn đề, không phải vậy vì sao mặt đất ngay cả một cái côn trùng đều nhìn không thấy tăng hơi hắn là lo lắng nơi này thụ cũng thành tinh, có công kích tính. Nhưng mà một quyền này nện xuống dưới, cũng không có cái gì cảm xúc tiêu cực giá trị sản xuất sinh. Tâm hắn bên trong an tâm một chút chỉ chốc lát, nhưng mà vẫn còn có chút cảm giác xấu. Hắn chuyển đầu nói ra, chúng ta vẫn là trước tìm xem có cái gì tương đối khoáng đạt địa phương đi. Ta nhìn sắc trời đang biến bóng tối, nói không chính xác lúc nào liền trời tối. Ta cảm giác nơi này thụ có điểm gì là lạ, mọi người trước lựa chọn một cái cắm trại địa phương. Vì cản dịch nhìn thoáng qua bên cạnh thụ cười khan, nếu là thụ có vấn đề, Hai ta vừa rồi làm sao có thể bình yên vô sự, di tích tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không cần như thế nghi thần nghi quỷ. Ta ngay từ đầu cũng lo lắng nơi này thụ có vấn đề, bất quá bây giờ đã chứng minh qua không có chuyện gì sự vật, chúng ta liền không nên quá lo lắng, ngược lại là ngươi vừa rồi nem xuống rắn, ta cảm thấy khả năng gặp nguy hiểm. Vì cản dịch đây là có điểm đoán trách lưu thụ vậy mà tùy tiện đem rắn ném đến, hắn cũng không biết rõ lưu thụ đã đem răng độc cho tách ra rơi mất. Lúc này đầu kia tiểu xà còn đang không ngừng cho lữ thụ cung cấp lấy cảm xúc tiêu cực giá trị đâu, đoán chừng răng không một lần nữa mọc ra, cái này cảm xúc tiêu cực giá trị là sẽ không gây mất. Lữ thụ vui cười á nở nụ cười từ chối cho ý kiến, đến di tích bên trong ngay cả đầu rắn đều có thể cho các người kinh hãi ngao ngao gọi vậy cũng là không có người nào. Thừa dịp bọn hắn đang thương lượng sự tình, lữ thụ một người ngồi sổn một cây đại thụ bên cạnh, hắn đem thật dày đống diện tích lá cây cho gỡ ra lộ ra đại thụ dễ cây. Lúc này lữ thụ đống nhiên giật mình, hắn đúng là thấy được dễ cây bên cạnh trong đất bùn một vòng, không biết tên dạ thú thi cốt. Cái này khiến lữ thụ sâu hơn hoài nghi của mình, hắn hiện tại thậm chí có 70% cảm giác khẳng định những cây to này có vấn đề. Các người đến xem nơi này, lữ thụ hô nói. Vi Càn Dịch chuyển đầu hỏi, nhìn xem ngươi phong cảnh nơi đó. Lữ thụ vui cười, không nhìn liền không nhìn. Các nam sinh ngược lại là đối với lữ thụ không có biểu hiện xuất cái gì. Ngược lại là mấy cái nữ sinh đối với lưu thụ dùng sức lật ra mấy cái khinh khỉnh. Tuy nhiên lưu thụ cũng không quan tâm cái này, chỉ cần sờ sạch tình huống, hắn tùy thời đều muốn thoát ly đội ngũ đi đơn độc hành động, hoặc là liền xem như hiện tại đi đơn độc hành động, hắn cũng không quá chú ý. Mắt nhìn thấy sắc trời dần dần bóng tối, đội ngũ rốt cục bắt đầu xuất phát, phương hướng không phải lên núi, mà là xuống núi, dùng vi càn dịch lời nói nói chính là muốn nhìn xem có thể hay không ở khe núi chỗ tìm tới nguồn nước, dù sao ở di tích thời gian rất dài Nguồn nước cũng là rất trọng yếu sinh tồn nhân tố. Trên người bọn họ gánh vác càng nhiều hơn chính là đồ ăn, nước bởi vì thể diện tích vấn đề chỉ chuẩn bị 3 trời lượng, tỉnh một tỉnh có thể uống 7 ngày. Hơn nữa ngấu chốt nhất một điểm là, mọi người thân ở chính chưa quen cuộc sống nơi đây lại tràn ngập nguy cơ địa phương, bản năng liền muốn tranh thủ thời gian cùng với những cái khác đạo nguyên ban đồng học tụ hợp. Mọi người thương lượng một chút, nói không chừng những bạn học khác tiến đến về sau cũng sẽ muốn tìm kiếm nguồn nước đâu. Dù sao riêng phần mình buồn chủ nhiệm đều nhắc nhở qua nguồn nước tầm quan trọng A, nói không chừng tìm tới nguồn nước liền có thể cùng các bạn học hội hợp. Tại tiến lên quá trình bên trong, bọn hắn đông nhiên đi qua một mảnh ước trường đường kính có hơn 50 m đất trống, lữ thụ đông nhiên mở miệng nói ra, ta đề nghị mọi người ở chỗ này cắm trại. Trước mặt vi càn dịch đông nhiên chuyển đầu hơi không kiên nhẫn nói ra, lữ thụ đồng học, không phải đã nói rồi sao, không cần nghi thần nghĩ quỷ. Áo, vậy các người đi trước đi, ta ở chỗ này cắm trại. Lữ thụ nói xong liền đem trên lưng ba lô nhỏ ném xuống đất, mắt nhìn thấy liền muốn đi chung quanh nhìn xem có hay không có thể dùng tới nhúm lửa túi khô. Tuy nhiên cái đồ chơi này cũng không dễ tìm, càng nhiều vẫn là một số lá rụng. Lữ thụ cảm thấy cầm lá rụng sinh châm lửa cũng được, dù sao cũng phải có chút giã ngoại cắm trại dáng vẻ mà Vì càn dịch mấy người người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới ở loại địa phương này lại có người dám thoát ly đại bộ đội một mình cắm trại, cho nên vừa rồi vi càn dịch lúc nói chuyện liền nghĩ thầm. Chỉ cần chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, ngươi còn có thể chính mình lưu lại không thành. Kết quả, lữ thụ thật quyết định chính mình lưu lại. Lữ thụ đồng học, vì càn dịch sắc mặt âm chầm xuống, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ đơn độc hành động hậu quả. Đến lúc đó ngươi xảy ra vấn đề liền không có người có thể trợ giúp ngươi. Hơn nữa, chúng ta nhiều người như vậy tổng không thể rời chỉ một mình ngươi đi. Lữ thụ một bên lục xem làm lá cây khô một bên đưa lưng về phía bọn hắn phất phất tay. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi. Vi Cản Dịch nhìn lấy lữ thụ bộ ráng này một trận khí lâu năm, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng lữ thụ không nguyện ý tiếp tục đi cũng không có cách nào. Đã thấy lữ thụ đống nhiên xoay đầu, ngay tại Vi Cản Dịch cho là hắn đổi ý thời điểm, chỉ nghe lữ thụ nói ra, ta cường điệu một lần nữa, ta ở vừa rồi dễ cây hạ thấy được giã thú bạch cốt, hơn nữa nơi này nhánh cây thân cây cùng chúng ta đã thấy tuyệt đối có chỗ khác biệt, các người muốn muốn tiếp tục đi liền tiếp tục, ta sẽ không đi. Lữ thụ ở cái này loại sinh tử đại sự bên trên sẽ không cầm những bạn học này trêu đùa, cho nên hắn nghiêm túc lại đem phân tích của mình nói một lần. 263. Ma vương lên núi Nói thật, lữ thụ không phải cái kia loại lại bởi vì lòng từ bi độ sinh mà mạo hiểm bảo hộ người xa lạ người, tất cả mọi người là đồng dạng mang theo quân hàm lánh lương thân phận, lữ thụ không có có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn. Không có đạo để ý đến bọn họ cứng rắn muốn đi chính mình cho rằng địa phương nguy hiểm, chính mình còn muốn đi theo đám bọn hắn chịu chết vì biết do những này thụ đến cùng có gì đó cổ quái. Đương nhiên không có tốt nhất, lữ thụ vẫn cảm thấy muốn quan sát một đêm càng bảo hiểm một điểm. Lần trước bác mang di tích bên trong, những cái kia khô lâu chẳng phải là ở trong đêm mạnh hơn sao. Đây là lữ thụ kinh lịch một lần di tích sau lấy được kinh nghiệm quý báu Nhưng mà hắn cũng không phải cái kia loại mắt nhìn thấy khả năng gặp nguy hiểm lại không nhắc nhở người, cho nên lời nên nói muốn nói đến. Ở đối diện với mấy cái này người sinh tử vấn đề bên trên, lữ thụ khó được nghiêm chỉnh một lần. Lữ thụ lời nói này để vì cản dịch có chút do dự, nhưng mà bọn hắn đối với lữ thụ đã sớm có vào trước là chủ không đáng tin cậy ấn tượng, hơn nữa tiến đến đã lâu như vậy, những này thủ cũng không có cái gì biến hòa. Chúng ta đi thôi, vì cản dịch bình tĩnh nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta vẫn là cho rằng ngươi có chút nhỏ nói thành to. Lúc này chúng ta phải làm nhất đúng vậy cùng những bạn học khác, các lao sư tụ hợp. Nói thật, những này tự cho là đã hiểu rõ lữ thụ người nếu là hiểu rõ đi nữa lữ thụ một số liền sẽ minh bạch, có thể làm cho lư thụ nghiêm túc lên sự tình, thật không nhiều lắm. Lư thụ vui cười a cười nói, không có việc gì tốt nhất, có việc nhớ kỹ chạy qua bên này. Hắn trầm ngâm mấy giây sau vẫn là nói nghiêm túc một câu, hy vọng các vị không cần bởi vì lúc trước đối ta một số ấn tượng mà ảnh hưởng phán đoán của các ngươi, lần này ta là chăm chú. Trước đó còn có người hoài nghi lư thụ đến cùng phải hay không thật muốn đơn độc lưu lại, dù sao loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá mức bất khả tư nghị, để tay lên ngực tự vấn lòng. Bọn hắn dám đơn độc lưu lại sao? Liền xem như thật chính mình tiên đoán được lần nữa tiến vào rừng cây có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, chỉ sợ cũng càng thêm nguyện ý cùng các bạn học cùng một chỗ A. Hơn nữa bên này còn có toàn bộ trong đội ngũ một cái duy nhất cấp dê cao thủ, vì cản dịch đã lấy được thiên la địa vong phát xuống chế tạo pháp khí trường kiếm, bọn hắn cảm thấy cùng loại thiên tài này cùng một chỗ càng thêm có cảm giác cả an toàn một số. Mà bây giờ xem ra, lữ thụ là chân chân sắc thực sắc thực muốn một người lưu lại. Vì cản dịch ngâm nghĩ mấy giây nói ra, cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta vẫn kiên trì lựa chọn của ta, mọi người đâu, muốn giữ lại có thể lưu lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau cùng có người nói nói, chúng ta cùng người cùng đi. Lữ thụ đã không còn quan tâm chuyện của bọn hắn, mà là vui vẻ đẹp có thể sử dụng lá cây đều cho nhặt được trung ương đất trống, giống như là một cái siêng năng tiểu mật phong. Mắt nhìn thấy trên đất trống lá cây đã chất thành núi nhỏ, nó bên trong lữ thụ thật đúng là nhặt được một số cảnh cây khô. Nhưng mà để hắn càng kinh hại chính là, những này cảnh cây khô cuốn quanh ở một số hài cốt bên trên, cùng nói nó nhóm là mình gây mất, phản ngược lại càng giống là những này tử vong giã thu ở trước khi chết dãy rùa mà đức. Lúc này nếu là có người nói những này thụ rất an toàn, lữ thụ là tuyệt đối không tin. Tuy nhiên đã những này kém xa chính mình tiểu động vật đều có thể kéo đức nhanh cây, chính mình có trường mâu có thi cầu còn có cấp dê đỉnh phong đại viên mãn lực lượng, coi như tiến vào rừng cây cũng có thể bình yên vô sự a nhưng vấn đề là Lại không có cảm xúc tiêu cực giá trị, chính mình đi vào cầu cái gì A Hơn nữa, liên loại trình độ này xem ra, lữ tiểu ngư thân có cấp D trung dai thực lực cộng thêm đồng dạng thực lực màu đen hồn phách, hẳn là cũng có thể hoành lộ rừng, cây không ngại. Nghĩ tới đây lữ thụ mới rốt cụ kiên lòng, nói thật, hắn thật vô cùng lo lắng nơi này sẽ trở thành đạo nguyên ban các học sinh mai cốt chi địa Lữ thụ nhìn qua như ngọn núi nhỏ cành cây khô cùng lá cây, một mặt cảm giác thỏa mãn. Hẳn là đầy đủ đốt tới trời đã sáng A hắn cũng không có dã ngoại cắm trại qua cho nên đối với những vật này có thể đốt bao lâu thực sự không có kinh nghiệm gì, dứt khoát có thể nhặt bao nhiêu nhặt bao nhiêu tốt. So sánh những này đạo nguyên ban học sinh cùng thiên la địa vong tới nói, lữ thụ càng lớn một cái ưu thế là hắn có sơn hà ấn. Sơn hà ấn khống chế linh khí chủ yếu tác dụng ở đây làm nhưng không pháp phát huy, nhưng nếu là chỉ coi nó là làm một cái không gian trang bị đến xem, tại dã ngoại liền thật vô cùng dễ chịu a. Lữ thụ từ bên trong móc ra cái bật lửa cùng một thanh nhỏ sữa nổi, Còn có một thùng lớn sạch sẽ đạm thủy, một mặt hài lòng phân xuất một ít cây nhánh cùng lá cây nhóm lửa thành đống lửa, nhặt được mấy khối thạch đầu đem đống lửa vây thành một cái nho nhỏ lò sửa. Đẩy ra nửa khối lương khô ném vào nhỏ sữa trong nồi thêm nước, đem đồ vật tất cả đều thu sau khi trở về, liền bắt đầu một mặt mong đợi dơ nhỏ sữa nồi ở lò sưởi càng thêm nóng, rất nhanh, một nồi lương khô cháo liền nấu xong. Đây là lữ thụ lần thứ nhất ở giã ngoại sinh tồn, hết thảy đều tràn đầy tới mới cảm giác Không nói nguy hiểm không nguy hiểm, lữ thụ cảm thấy liền cái này loại sảng khoái nhẹ nhóm cắm trại cũng phải so sắc trời dần dần bóng tối thời điểm tiếp tục ở trong rừng cây lặn lội đường xa mạnh A. Cũng không biết rõ. Cá nhỏ thế nào? Nếu không phải Sơn Hà ấn đã nhận chủ, lữ thụ đều muốn đem Sơn Hà ấn cho lữ tiểu ngư mang theo, sau đó lại cho nàng tắt một đống đồ ăn vặt. Lữ thụ ngồi ở mảnh đất trống này nhìn lên lấy đã ưu ám một mảnh bầu trời, cũng không biết rõ cá nhỏ có thể hay không bị đói, có thể hay không tìm địa phương ngủ Có phát hiện hay không cây này rừng quỷ dị chỗ? Rõ ràng mới 17 tuổi, nhưng lại có một mặt con phòng vay cùng xe vay giống như ưu sầu. Kết quả đúng lúc này, lữ thụ đống nhiên kinh ngạc một chút, hậu trường thu nhập ghi chép đống nhiên bắt đầu soát bình phong. Đến từ hùng sám cảm xúc tiêu cực giá trị, 1111. Đến từ ba màu mâu đầu rắn hổ mang cảm xúc tiêu cực giá trị, 1111. Đến từ sói hàm nhện cảm xúc tiêu cực giá trị, 1111. Đến từ bạch đầu vượn cảm xúc tiêu cực giá trị, 1111 Lữ thụ kinh hãi một thanh liền đem miệng bên trong lương khô cháo cho phun ra ngoài. Cá nhỏ đến cùng đang làm gì A Cái này mẹ nó là trực tiếp treo ở đánh một mảnh rừng cây động vật hoang dã sao? Lữ thụ một mặt phiền muộn biểu lộ, trong đầu cực kỳ nhanh chóng tạo thành một bức lữ tiểu ngư mang theo cấp dê trung dai màu đen hồn phách sôi động đuổi lấy một đám tiểu động vật bỏ mạng chạy trốn hình ảnh. Đơn giản. Sinh động cực kỳ. Loại cảm giác này tựa như là một mực ngoan ngoắn ở tại bên cạnh mình tiểu cô nương vừa mới thả ra ra môn liền biến thành hôn thế ma vương tức thị cảm. Tại sao mình muốn lo lắng Lữ Tiểu Ngư? Chính mình nên lo lắng mảnh này trong rừng cây tiểu động vật A. Nói thật, màu đen hồn phách nếm qua hồn trâu về sau tấn thăng cấp dê trung giai lực lượng đẳng cấp, mà Lữ Tiểu Ngư bản thân cũng là cấp dê trung giai lực lượng đẳng cấp, liền lấy vừa rồi Lữ Thụ quan sát vấn đề chuẩn cùng 3 màu mâu đầu rắn hổ mang cấp S e thực lực đến xem, Lữ Tiểu Ngư xác thực có quét ngang rừng cây tiểu động vật nhóm thực lực a Hơn nữa màu đen hồn phách còn hung hãn không sợ chết, Lữ Tiểu Ngư chỉ cái nào nó liền đánh đâu, còn không sợ độc, thủ bị thương cũng có thể trở lại cái nhỏ tinh đồ bên trong cấp tốc khôi phục khỏe mạnh, chỉ cần Lữ Tiểu Ngư tinh thần chi lực đầy đủ. Thực sự là đáng sợ. Lữ Thủ còn muốn lấy muốn đi khi dễ khi dễ mỗi cái tiểu động vật đến cấp tốc tích lũy cảm xúc tiêu cực giá trị đâu, kết quả cái này còn không có động thủ, Lữ Tiểu Ngư liền đã giúp hắn làm xong. Tháng 2 năm 64, soát đêm, đêm soát tích phân. Lữ thụ nhìn lấy trong hậu trường không ngừng soát bình phong cảm xúc tiêu cực giá trị cũng không biết rõ làn nên cao hứng hay làn nên lo lắng, tóm lại có chút giở khóc dở cười. Mắt nhìn thấy cảm xúc tiêu cực giá trị ngay từ đầu đúng vậy bốn cái tiểu động vật liều mạng chướng sau đó về sau trong đội ngũ lại xuất hiện lợn rừng. Một lát sau lại xuất hiện một cái chết nhĩ bức. Cảm xúc tiêu cực giá trị từ hơn 10 vạn bắt đầu lên nghẻ, một đường cùng kinh đô taxi đồng hồ tính tiền đồng dạng. Lữ thụ suy nghĩ. Chính mình thắp sáng thứ bảy ngôi sao cảm xúc tiêu cực giá trị, thật muốn ở di tích bên trong thực hiện A. Ngay tại hắn lắc thần công phu, trước mặt lò sưởi bỗng nhiên chập trở lên, có gió nhẹ thổi qua, hỏa diễm tỏa ra lư cây có bóng tử ở toàn bộ trong rừng cây không nghe lắc lư bắt đầu. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, lữ thụ nhấp đầu, lại phát hiện một cái mèo rừng chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, dáng đi yêu nhã mà vững vàng, chỉ có lư thụ từ bên trong cảm thấy một tiếng nguy hiểm. Trên thân tre kín hoa văn mèo rừng đứng ở trên không biên giới không có tiếp tục tới gần, tựa hồ đối với lữ thụ bên này có chút kiêng kỵ, lữ thụ nhìn chăm chú đối phương, cũng không rõ ràng đối phương là kiêng kỵ chính mình vẫn là kiêng kỵ lò sửa. Lúc này, lại có một đầu đen xì to lớn lợn rừng từ rừng cây bên trong đi ra, cùng mèo rừng không khác nhau chút nào đứng lặng ở trên không biên giới. Không chỉ có như thế, ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong, vậy mà lại có 6-7 con giã thú từ trong rừng cây đi vào trên đất trống. Thậm chí có một cái viên hầu không coi ai ra gì bắt đầu ở trên đất chống lục xe mặt đất, nhìn thấy cỏ dại liền tất cả đều rút ra ném tới đất trống bên ngoài trong rừng cây, nó tại làm chuyện này thời điểm vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Đợi đến thời khắc này, rừng cây bên trong xanh un tươi tốt lá cây lại cái này hơn 10 phút bên trong biến thành hình quang thiểm thức nhan sắc, phản phất chân trời dày đặc sao trời bầu trời sao, trói lọi vô cùng. Lữ thụ đứng lên, giờ phút này hắn phản phất đặt mình vào cùng mênh mông bao la hùng vị vũ trụ bên trong. Quanh người chính là đầy sao như tẩy. mà ở cái này mỹ lệ trói lọi bóng đêm bên trong, lư thụ trợn mắt nhìn có chút thụ nhánh cây lại nhanh chóng rũ xuống, cơ hồ rủ xuống tới trên mặt đất đi. Cũng không phải là sở hữu thụ đều như vậy, có chừng 1 phần 5 tỷ lệ. Cũng liền trong nháy mắt này, một đầu thằn lằn nhanh chóng hướng đất trống bên này vọt tới, kết quả còn không có vọt tới đâu liền bị nhánh cây quơ lấy, rất khó tránh thoát. Nhánh cây cuối cùng giống như là kim châm đồng dạng vào thằn lằn trong thân thể. Tuy nhiên còn không có tạo thành đầy đủ trí mạng bị thương lúc thần lằn cũng đã kéo đứt nhánh cây, cuối cùng đi tới trên đất chống kịch liệt thở dốc. Mà vốn nên nên lẫn nhau chém giết lũ giã thú lúc này đều rất thiên tĩnh, cũng không có công kích lẫn nhau. Lữ thụ có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói nơi này chính là lũ giã thú vì chính mình ban đêm nguy hiểm lúc khai hít một cái an toàn nơi trốn lữ thụ nhớ tới đến vừa rồi cái kia viên hầu thật tình như thế tỉ mỉ nhặt lên sở hữu hạt cỏ cùng cỏ dại ném ra. Chẳng lẽ nói nơi này bản thân đúng vậy bọn chúng vì chính mình chuẩn bị chỗ tránh nạn. Mà hắn nhóm đến nơi này liền an phận nghỉ ngơi lấy sức, cùng nói là không muốn chiến đấu, chẳng nói là ở rừng cây cái này loại nhân vật đáng sợ trước mặt tạo thành một loại quy tắc ngầm. Thế nhưng là, chính mình cũng không có cùng nó nhóm đạt thành cái gì quy tắc ngầm a, Lữ Thụ vui vẻ nghĩ đến. Hắn đứng lên, giờ phút này 8 đầu nguyên bản đang nghỉ ngơi dã thú đều mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thụ cái này mới tới thành viên. Lữ Thụ cười nói: ngươi hẳn là không dám chạy xuất đất chống đi. Vậy thì dễ làm rồi. Sở hữu gia thú đều một bộ không hiểu thấu biểu lộ nhìn lấy Lữ Thụ, cực kỳ nhân cách hóa, ngay tại lúc bọn chúng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lữ Thụ đã thả người nhào về phía nhất tới gần hắn mèo rừng. Mèo rừng gặp Lữ Thụ vừa người đánh tới lập tức tức giận, cái này mới tới lại phá hư bọn chúng tiềm ẩn công ước. Nó phát ra gầm lên giận dữ, chỉ ở giữa thu nạp lên sắc bén móng vuốt trong nháy mắt bắn ra ngoài, vọt lên khoảnh khắc nhanh chóng hướng Lữ Thụ cào đi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đầu mèo rừng tốc độ cùng móng đuốt trình độ sắp bén, sợ là bình thường cấp dê sơ dai cao thủ đều khó mà chính diện chống lại, nghìn cân treo sợi tóc. Đông. Sở hữu giã thú chơ mắt nhìn lữ thụ dễ dàng tránh qua, tránh né mèo rừng như lôi đình phản kích, một quyền nện ở mèo rừng trên mặt, sửng suốt trực tiếp đem mèo rừng nện trên mặt đất ngửa ngày đều không bỏ lên đến. Đến từ mèo rừng cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Sở hữu giã thú đều đứng lên, công ước là mọi người Nếu là nơi đây vô pháp trở thành an toàn tị nạn chẳng sợ, tất cả mọi người phải tao hương. Bọn chúng chậm rãi lấy hình cung hướng lữ thụ vây quanh, coi như không có cách nào thời gian ngắn giết chết tên nhân loại này, cũng có thể đem tỉ như nguy hiểm rừng tay đi. Những này dã thu ở linh khí làm dịu không chỉ có riêng là linh trí mở ra, liền ngay cả thực lực cùng thân thể thể diện tích cũng xa muốn vượt qua lư thụ đã thấy qua đồng loại vật loại, cả đám đều vô cùng to lớn, vẹn vẹn cái kia đầu bạch mao viên hầu đều nhanh muốn giống như hắn hình thể. Trong khoảnh khắc Sở hữu giá thú đều hướng Lữ Thụ bổ nhào về phía trước mà lên, đúng là muốn liên thủ giết chết Lữ Thụ. Lữ Thụ cười lên, trong chốc lát từ sơn hà ấn bên trong rút ra một thanh trường thương. Hắn không có, có lợi dụng thạch dũng trưởng mâu sắc bén, mà là hoàn toàn khi cây gậy đang dùng, trải qua thời gian dài kiếm pháp vận lực phương diện đúc luyện đã sớm để lực lượng của hắn vận dụng trở thành bản năng, bước chân trầm ổn trong nháy mắt liền một gậy quét ngang ra ngoài. Trường mâu ở trên không bên trong mau xuất cự đại âm thanh xé gió. Phản phất một con du long xé rách không gian cùng cuốn phong. Ngay tại lữ thụ cùng giã thú vừa lên chính diện sau ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Trang diện đã bỗng nhiên từ trúng thú vây công, biến thành lữ thụ một người mang theo trường mâu đuổi theo sở hữu dã thú ở trên không trong đất vòng quanh chạy. Đến từ lợn rừng cảm xúc tiêu cực giá trị, 1-1. Đến từ bạch Ma vượng. Đến từ nham rừng thằn lặn. Đến từ... tương đối với mấy cái này giã thú tới nói lữ thụ tốc độ thật sự là quá có ưu thế. Thỉnh thoảng lư thổ liền đuổi theo một trường mâu quất vào nào đó con dã thú phía sau cái mông, cho một đàn dã thú rút ngao ngao gọi bậy. Lũ dã thú đều mẹ nó sắp điên rồi, cái này mẹ nó trong rừng cây đến cùng tới cái gì tuyển thủ. Hơn nữa ngươi muốn giết liền giết đi, thực lực ngươi mạnh ngươi như bức tốt à, đuổi theo chúng ta chạy tính chuyện gì xảy ra, ngươi là có cái gì đặc thù đam mê sao? Tốt xấu mọi người cũng là cái này trong rừng cây còn sót lại cường giả, bị một mình ngươi đuổi lấy chơi, còn muốn hay không mặt mũi. Bụp một tiếng, Lợn rừng trên mông lại bị đánh một trường mâu, nó dám khẳng định, nó cái mông tuyệt đối xưng lên. Lữ thụ nhìn cùng với chính mình căng vọt cảm xúc tiêu cực giá trị đơn giản muốn cười điên rồi, dạng này làm, bình quân mỗi con dã thú đại khái 2 giây cho hắn cung cấp một điểm cảm xúc tiêu cực giá trị, 1 giờ đúng vậy hơn 1 vạn 4000 cảm xúc tiêu cực giá trị doanh thu a. Loại trò chơi này, hắn có thể chơi một đêm. Mèo rừng là cái thứ nhất bị đuổi đến lòng tự trọng không chịu được, nó chuyển đầu liền chuẩn bị liều mạng phản kích. 3 Vừa rơi đầu liền bị một gậy quất vào trên nó. Ngươi mẹ nó, không nên quá phận A. Ba. Ngươi mẹ nó. Ba. Ha ha, ngươi như bức tốt đi. Sở hữu giã thú tâm lý đều chỉ có một cái nghi vấn, cái này mẹ nó đến cùng là từ đâu bỗng nhiên xuất hiện mà vương A A A. 265, rừng cây nguy hiểm. Tiếng vang xảo sạc không ngừng chuyển đến, vì cản dịch mang theo đội ngũ hướng phía trước đi tới, hắn ngẩn đầu nhìn một chút sắc trời lập tức liền muốn toàn bộ tối xuống. Tâm bên trong không khỏi hồi tưởng lại lữ thụ nói tới, di tích ban đêm, cùng ban ngày khác biệt. Hán quan sát một chút bốn phía cây cối, không khỏi bất đắc di cười cười, chính mình lại đem cái kia không đáng tin cậy tuyển tay cho nhớ ở trong lòng, rõ ràng những này thụ liền thoạt nhìn không có bất cứ gì thường nào a Lúc này cách bọn họ rời đi đất trống đã có gần thời gian nửa tiếng, ban đêm lập tức ráng lâm. a một cái nữ sinh bỗng nhiên thét lên bắt đầu. Vì cản dịch thông suốt quay đầu nhìn về phía đội ngũ đằng sau, xảy ra chuyện gì? Cái kia thét lên nữ sinh ở sở hữu đồng học nhìn chăm chú phía dưới chỉ bên cạnh một cây đại thụ cây kết chỗ hoàng sợ nói, nơi đó có hài cốt của giã thú. Vì cản dịch qua đi nhìn thoáng qua, hắn bình tĩnh nói, không có chuyện gì, đây là đã chết đi giã thú, sẽ không đứng lên đến công kích chúng ta. Nhưng mà hắn phát hiện mình lý do thoái thác giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, mọi người nên khẩn trương vẫn là tại khẩn trương, vì cản dịch vướt vướt mi tâm, giống như lưu thủ cũng đã nói những này hài cốt của giã thú có vấn đề. Nhưng vào lúc này, kia sáng lấy cơ hồ có thể thấy được tốc độ hắc cám lấy, thế giới phản phất bị người ấn xuống một cái chốt mở, sau đó liền tắt đèn. Vi càn dịch vừa mới chuẩn bị nói mọi người cầm ra đèn tin, kết quả không nghĩ tới thế giới bóng tối đi xuống trong nháy mắt, bên người thụ vậy mà sáng lên bắt đầu. Hoa! Có nữ sinh thấy cảnh này mắt bên trong lộ ra cực độ rung động biểu lộ, thật đẹp à, phản phất đặt mình vào bầu trời sao bên trong. Nhưng mà vi càn dịch không phải nhan giá trị khống tiểu cô nương. Lá cây bắt đầu phát sáng một khoảnh khắc tâm hắn bên trong đã dâng lên cảm giác xấu. Bình thường lá cây có thể như vậy sao? Sẽ không? Nơi này là di tích, không phải thế giới thực vật đọc nhiều đại hội. Cẩn thận! Vì cản dịch gầm thét lên tiếng, sự thật chứng minh hắn vị thiên tài này phản ứng vẫn là rất nhanh. Đáng tiếc, so sánh với lữ thụ tới nói, hắn là lâm chiến phản ứng, mà lữ thụ lại là phòng ngừa chú đáo. Vì cản dịch vừa mới hô suất cẩn thận hai chữ, liền có một vị nam đồng học hiếu kỳ nói, đây là cái gì Vị này nam đồng học ngẩn đầu nhìn đã rủ xuống nhánh cây, sau đó trong chốc lát, nhánh cây lại phản phất sống lại hướng trên người hắn quấn quanh đi vào, mà nhánh cây nhánh cuối thì hóa thành tiêm thứ đâm vào bắp đùi của hắn bên trong. a Cứu ta! Vì càn dịch nhào trên thân trước sử dụng hắn chế tạo trường kiếm chặt đứt nhánh cây, đại thụ phản phất như phát điên lại đem dư nhánh cây mở rộng đi qua, như là trong phim ảnh quỷ quái. Ai có thể nghĩ tới cái này kinh tâm động phách mỹ lệ bên trong, vậy mà ẩn giấu đi to lớn như vậy nguy hiểm. Vì càn dịch lôi kéo các bạn học hướng về sau triệt hồi, kết quả vừa rút lui hai bước, một phương hướng khác đã lại có người bị nhánh cây cuốn lên. Vì càn dịch đông nhiên có chút mệt mỏi cảm giác. Nếu như mọi người bị cuốn lấy, nhất định phải chính mình nếm thử lập tức kéo đức. Ta cảm giác những cảnh cây này cũng chưa chắc đến cỡ nào cứng cỏi, chúng ta bây giờ là người tu hành. Vì càn dịch nhắc nhở nói, bị cuốn lấy đồng học kia sau khi nghe lập tức nếm thử kéo đức, kết quả phát hiện, lấy bọn hắn cấp ESO, trung kỳ thực lực. Đúng là có năng lực kéo đứt nhánh cây, chỉ cần phòng bị nhánh cây nhánh cuối tiêm thứ liền có thể cam đoan an toàn của mình. Nhưng mà, thụ nhiều lắm. Ngay sau đó buổi trưa lữ thụ đứng ở trên đỉnh cây, mọi người ở bên dưới hỏi hắn bên trên nhìn thấy cái gì lúc, lữ thụ nói, thật là nhiều thụ. Khi đó mọi người cảm thấy người này thật sự là khôi hại, thụ có cái gì tốt cảm thán. Mà bây giờ đâu, bọn hắn hồi tưởng lại lữ thụ câu nói kia, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đúng vậy à. Đầy khắp núi đồi đều là như vậy thụ, bọn hắn nên trốn hướng chỗ nào. Đếm không hết nhánh cây hướng bọn hắn đánh tới, vì càn dịch ở các bạn học bốn phía cực nhanh tiến tới giải vây, các bạn học chính mình cũng bắt đầu phấn khởi tự cứu, dù sao ai cũng không muốn chết. Nhưng vấn đề là số lượng nhiều lắm, tuy nhiên không phải mỗi cái cây đều biến dị, nhưng cơ hội không có lưu cho bọn hắn bất luận cái gì có thể cơ hội thở dốc. Nhưng vào lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến trùng điệp tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc. Cách cây cối tình huống dưới vi cản dịch bọn hắn chỉ nghe được âm thanh lại thấy không rõ lắm tình huống. Chật nghe bên kia có người hô to, không cần cùng những này quái thụ làm dây dưa, cấp tốc pha vây. Vi cản dịch bên này một một người nghe tinh thần chấn động, có đồng đội. Là chúng ta thiên la địa vong người. Đi tìm bọn họ. Cái này loại tâm sinh sợ hãi thời điểm, có thể gặp được đồng bào cảm giác đơn giản quá tốt đẹp, tựa như là chết đuối lúc đỗng nhiên đi lái qua một chiếc thuyền nhỏ, chính mình muốn được cứu. Vi càn dịch một bên mang đầu hướng bên kia chạy tới, người phía trước. Chúng ta ở chỗ này, đến tụ hợp một chút ta. Một bên chạy vẫn phải một bên xử lý đếm không hết nhánh cây, cũng may trên tay hắn có chế tạo trường kiếm, không phải vậy ở cái này trong rừng cây thật là nửa bước khó đi. Mà thiên la địa vòng phát xuống chế tạo trường kiếm ở quán chú linh lực về sau, xác thực có thể xương thần binh lợi khí. Người phía trước nghe được thanh âm của bọn hắn sau cũng là mười phần kinh hỷ, nhanh tới cứu chúng ta. Vì cản dịch nghe được câu này lúc tâm bên trong chính là chầm xuống, vốn cho là là tới cứu mình thuyền nhỏ, kết nếu như đối phương cũng là chết đối đó à. Mà bây giờ không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, song phương bắt đầu nỗ lực hướng lẫn nhau tới gần, vi cản dịch dẫn đầu thấy được đối phương tình huống, một vị cầm trong tay chế tạo trưởng kiếm chủ nhiệm lớp mang theo 7 cái học sinh 10 phần chật vật. Nên biết rõ thiên la địa vóng bên trong chủ nhiệm lớp cũng phần lớn là cấp D thực lực, thậm chí có số ít vẫn là cấp E. Nói thật ngoại trừ kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn một số, thực lực đều không thể so với vi cản dịch mạnh đến mức nào. Vi càn dịch gấp rút hỏi, lão sư, có biện pháp gì hay không, chúng ta giải quyết như thế nào những này thụ. Đối phương nhìn thấy vi cản dịch sau cũng là thoáng thở phào, song phương chậm dài hướng một chỗ dựa vào, hình thành một vòng tròn giống như cùng một chỗ ưng với bên ngoài nhánh cây. Vị này chủ nhiệm lớp cao mày đầu, tìm kiếm một chỗ đất trống trước tránh một chút, chờ đến ban ngày liền không sao, chúng ta vừa rồi đi ngang qua một chỗ đất trống. Nhưng mà nơi đó mảnh thu thành đàn chúng ta căn bản là không có cách ở nơi đó dừng lại. Các ngươi còn biết rõ nơi nào có đất trống sao? Câu nói này một suất, sở hữu vi cản dịch bên này học sinh tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đương nhiên biết rõ nơi nào có đất trống, thế nhưng là... chính bọn hắn từ bỏ. Lúc này, lữ thụ suy đoán sự tình thật xuất hiện, nguyên bản thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì thụ đông nhiên biến thành toàn bộ rừng cây nhất nhân vật nguy hiểm. Lúc trước lữ thụ khuyên mọi người lưu lại thời điểm. Mọi người vì cái gì không có nghe đâu. Vị kia chủ nhiệm lớp đống nhiên sửng sốt một chút, các người đây là cái gì biểu lộ, xảy ra chuyện gì. Vị cản dịch hít một hơi thật sâu, ta biết rõ nơi nào còn có một mảnh đất trống, hơn nữa chúng ta còn có người ngốc tại đó, có chừng nửa giờ khoảng cách, chúng ta tới thời điểm đi rất chậm. Chủ nhiệm lớp mừng rỡ, vậy còn chờ gì? Chúng ta toàn lực hướng bên kia pha vây, trước tìm đất trống đừng chỉnh một đêm lại nói. Lữ Thụ bên này chính đuổi theo lũ gia thú vòng quanh vòng thu hoạch cảm xúc tiêu cực giá trị đâu, đột nhiên liền thu đến đến từ vi cản dịch bọn hắn một chồng chất cảm xúc tiêu cực giá trị, Lữ Thụ sửng sốt một chút, đây là gặp được nguy hiểm sau nhớ tới chính mình rồi sao? 266, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lữ Thụ ngây người một lúc công phu, sở hữu gia thú đều đã chạy đến đất trống bên trong Lữ Thụ một bên khác, nhét chung một chỗ chất đống, ai cũng không muốn khoảng cách Lữ Thụ quá gần. Lữ Thụ mang theo trường mâu hướng nó nhóm đi đến. Sau đó Sở Hữu Dã thú liền lại tất cả đều tứ tán chạy trốn, mọi người nghĩ thầm dù sao lại không phải mình một cái ở chỗ này, ai chạy chậm ai ăn thiệt thòi chứ sao. Lũ Dã thú bắt đầu từ từ suy nghĩ như thế nào trốn tránh, kết quả là là chậm nhất Bạch Mao vượn cùng dã thú nhất ăn thiệt thòi, bởi vì nó hai chạy chậm nhất. Trọn vẹn đuổi lấy bọn chúng chạy một giờ, Lữ Thụ dừng lại thở dốc một hơi, Lũ Dã thú lúc ấy liền kinh ngạc, ngươi mẹ nó cũng sẽ mệt mỏi a. Nhưng mà Lữ Thụ không phải mệt mỏi, đúng vậy thở một ngụm mà thôi. Chỉ là tại lúc này hắn trợt phát hiện một vấn đề, hiện tại cho dù hắn không đuổi theo bầy giá thu này chạy, lũ giá thú cũng giống vậy sẽ liên tục không ngừng cung cấp cảm xúc tiêu cực đáng. Tuy nói lữ thụ là cái rất có kiên quyết rất chịu được người, tuy nhiên đã không cần động cũng có cảm xúc tiêu cực giá trị, như vậy hắn cũng sẽ không lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Các ngươi liền thành thành thật thật ở lại, đừng động. Lữ thụ vui vẻ đem trường mâu vừa thu lại liền một lần ngươi trở lại lò sưởi bên cạnh đang ngồi. Mà Lữ Tiểu Ngư bên kia sói hàm nhận loại hình tiểu động vật, vẫn như cũ đang không ngừng cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị, có những này cảm xúc tiêu cực giá trị ở, lưu Thụ tối thiểu có thể xác nhận Lữ Tiểu Ngư hiện tại vẫn là không có nguy hiểm gì nhìn, cái này như vậy đủ rồi. Lữ Thụ xem chừng, đại khái lại như thế đến hai cái ban đêm, hắn thứ 7 ngôi sao liền thỏa thỏa. Lục ra Thu tựa như là có thể nghe hiểu lưu Thụ, lúc này thành thành thật thật bò xuống đi thở dốc, Lữ Thụ không mệt, bọn chúng là thật rất mệt mỏi. Hơn nữa lữ thụ nói đừng động, bọn chúng là thật không dám động. Lũ gia thú thừa dịp lữ thụ cho lò sửa châm củi lửa thời điểm lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu. Các người biết rõ hắn là từ đâu xuất hiện không? Không biết rõ. Có người từng thấy hắn không có? Không có. Hắn lúc nào đi? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Lũ gia thú đều là một mặt mẫu bức, cái này mẹ nó bỗng nhiên đụng tới cái như thế tồn tại cường đại. Sau đó yêu thích liền là ưa thích đuổi lấy bọn chúng chơi. Bất quả bây giờ mọi người tương đối có thể xác nhận một điểm là, lữ thụ không phải đến giết bọn chúng. Ở rừng cây bên trong sinh tồn, đương nhiên là riêng phần mình tính mệnh trọng yếu nhất, đã không giết, loại kia buổi sáng rừng cây an toàn sau khi mọi người chạy đường chính là, cũng chính là, nhẫn một đêm mà, nhịn một chút liền đi qua. Kết quả lữ thụ thêm lấy tuổi lửa đâu chợt phát hiện những này giã thú cung cấp cảm xúc tiêu cực đáng giá tần suất vậy mà trở nên chậm. Cái này có thể nhẫn sao? Hắn lúc này một lần nữa đứng lên tới. Lũ ra thu xem xét lữ thụ đứng lên tới làm tức liền lại sợ, cả đám đều ổ trên mặt đất không dám động đậy. Ngay tại lữ thụ chuẩn bị một lần nữa ngóc ra trường mâu thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, hắn cảm thấy, nếu như vi cản dịch bọn hắn không nốc khẳng định sẽ ra sức phá vây trở về, y theo đám người kia thực lực hẳn là sẽ không toàn quân bị diệt mới là, chỉ cần vi cản dịch chịu cứu người, bằng trong tay hắn chế tạo trường kiếm hẳn là có thể đem các bạn học bảo toàn xuống đây đi. Nếu như đối phương trở về phát hiện mình trong tay bỗng nhiên nhiều thanh trường thương. Sau khi đi ra ngoài lại đăng báo cho thiên la địa vóng, chỉ sợ chính mình là phải tiếp nhận điều tra. Hơn nữa, chỉ dùng trường mâu đuổi lấy bầy giá thú này chạy, chính mình cảm xúc tiêu cực giá trị vẫn là như cũ, hơi yên tĩnh điểm tần suất liền trở nên chậm A. Lữ thụ vui vẻ nhìn về phía lũ giá thú, các người có nghe nói hay không qua một cái chức nghiệp, gọi là nha sĩ. Đất trống một lần nữa náo nhiệt lên, lũ giá thú lần nữa bắt đầu liều mạng chạy trốn, bọn chúng đông nhiên hoảng sợ phát hiện. Con hàng này vậy mà lại biến trò mới. Vì cản dịch cùng vị kia gọi là cao nghĩa chủ nhiệm lớp đã có chút kiệt lực, dọc theo con đường này chỉ có hai người bọn họ có được chế tạo trường kiếm. Một khi có đạo nguyên ban học sinh không tránh thoát nhánh cây thời điểm liền đến bọn hắn trước đi cứu viện. Ở cái này loại cường độ cao chiến đấu bên trong, cho dù là người tu hành cũng kháng không được bao lâu. Lúc này, mọi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương nhẹ, thậm chí có chút học sinh trên đùi bị nhánh cây đâm chảy máu động ảnh hưởng tới tiến lên tốc độ Đường càng ngày càng khó đi, cũng may có một chút là nhánh cây công kích thủ đoạn duy nhất, cũng không quá giống là có cái gì ai quy. Nếu là những thực vật này bản thân công kích tính mạnh như vậy, lại sản xuất sinh cái gì ai quy, bọn hắn liền thật khó làm, chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này. Vẫn còn rất xa Cao nghĩa thở hồng hộp chuyển đầu nhìn về phía vi càn dịch. Không xa. Cao nghĩa nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn về phía bạn học bên cạnh nhóm, một cái so một cái chật vật, nói thật. Thiên La Địa Vong ở khai thác khu di tích này trước đó đối với di tích tính nguy hiểm đã có rất cao đánh giá, nhưng mà mọi người suy nghĩ nhiều nhất là cá thể thực lực vấn đề, lại không để ý đến số lượng vấn đề. Phía bên mình vừa rồi có cái học sinh ở phá vây lúc liền tao nộ bất chắc, mà hắn cái này lao sư còn chưa kịp cứu viện, tên kia học sinh liền đã bị nhánh cây xuyên thủng trái tim, chết hẳn. Tu hành chi đường, chưa bao giờ bằng phẳng qua. Bọn hắn tiếp tục chật vật hướng về phía trước xây dịch, Nguyên bản chỉ cần nửa giờ đi thông thả lộ trình, bọn hắn vậy mà hao hết lực khí toàn thân đi trọn vẹn một giờ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mọi người trên thân chỉ có thương, lại không người tử vong. Thương cùng tử vong, hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Vì cản dịch thấy được một đầu quen thuộc sân núi đường, hắn nhãn tỉnh sáng lên, mọi người thêm chút sức, lập tức tới ngay. Hắn nhớ kỹ cái này tiểu khâu sân núi, buổi chiều đi ngang qua nơi này thời điểm còn có một vị nữ học sinh không cẩn thận ở chỗ này trượt chân nữa nha. Nhìn, phía trước có ánh lửa. Một cái đồng học hưng phân nói rằng. Hẳn là lưu thụ, chúng ta suốt trước khi đến, hắn liền nói muốn nhóm lửa. Một vị bạn học nữ cũng quên buổi chiều chính mình bay ra ngoài xem thường, bây giờ thấy ánh lửa cũng cảm giác nhất là ấm áp. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc ở rừng cây tận đầu văng lên, tới tới tới, há mồm, nghe lời, ta giúp ngươi nhìn xem có hay không sâu răng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vì cản dịch bỗng nhiên cắn răng nói, đường sống đang ở trước mắt. Mọi người tiến lên. Tất cả mọi người liều mạng chạy lên, giống như là bạo phát xuất trong cơ thể mình một điểm cuối cùng tiêm lực, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mà sinh tử cái từ ngữ này có khi cũng có thể trở thành mạnh mẽ nhất thuốc kích thích. Yêu ma như vậy nhánh cây điên cuồng công kích tới tất cả mọi người, vì Càn Dịch đã xông về phía trước mở đường, mà Cao nghĩa thì lưu ở phía sau đoạn hậu. Dâm dầm, một đám người từ rừng cây bên trong vọt tới trên đất trống, sau đó tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại bọn họ trước mắt, Lò sưởi bên trong ngọn lửa ấm áp chập chờn, mà ở lò sưởi cách đó không xa, một đống dã thú thành thành thật thật ghé vào trên đất trống nghỉ ngơi lấy, từng cái xương mặt xương mũi, nhất là Bạch Mao vượn cùng dã trư. Mà lò sưởi bên cạnh một cái thiếu niên chính bóp lấy một cái to lớn đại sơn miêu miệng, một mặt hiền lành nói ra, "Nghe lời, mau để cho ta giúp ngươi đem sâu răng rút, không phải vậy, ta liền muốn đánh ngươi nữa." Bị bắt lại mèo rừng, một mặt sụp đổ muốn khóc biểu lộ, đơn giản muốn đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Cái này là bực nào một màn quỷ dị, đơn giản không giống như là nhân gian. Cái này mẹ nó, là chúng ta xuất rừng cây phương thức không đúng sao. 267, kỳ quái. Gặp qua lữ thụ các bạn học còn dễ nói một số, chưa từng gặp qua lữ thụ cao nghĩa bọn hắn sửng sốt không làm rõ ràng được tình huống. Đến trên đường cao nghĩa liền suy nghĩ, mỗi khối đất trống có thể hay không đều cùng bọn hắn trước đó gặp được khối kia đồng dạng, mỗi đêm đều sẽ tụ tập tị nạn giá thú, nếu thật là nếu như vậy. Cái kia vi cản dịch bọn hắn miệng bên trong lưu tại đất trống bên trong học sinh quả thực là giữ nhiều lãnh ý ta. Không chỉ có như thế, liền ngay cả bọn hắn lúc này muốn chiếm trước đất chống lời nói đều muốn liều mạng mới được. Những ý nghĩ này hắn trên đường không có nói ra là lo lắng ảnh hưởng sĩ khí. Không phải vậy mọi người mất hết can đảm đánh mất ý chí chiến đấu, ngay cả rừng cây đều đi không ra vậy thì xong con bê. Ở phương diện này, thiên la địa võng nhân viên chiến đấu vẫn là muốn so vi cản dịch bọn hắn muốn phong phú rất nhiều. mà bây giờ Bọn hắn tất cả mọi người nhìn lấy lữ thụ, bầu không khí hoàn toàn tinh mịch. Lữ thụ. Vì Càn Dịch nhìn thoáng qua lữ thụ dưới tay đại sơn miêu, lại nhìn thoáng qua lữ thụ, nuốt ngụm nước bọt hỏi, "Ngươi đang làm gì?" Hách, lữ thụ dừng lại một chút, cho tiểu động vật nhóm nhổ nhổ sâu răng, "Ngươi khả năng chưa nghe nói qua, động vật hoang dã là không thể sinh bệnh, bọn chúng có thương cũng rất dễ dàng cảm nhiễm, phát sốt cơ bản liền chết rồi." "Ai mẹ nó phải nghe ngươi giải thích cái này à, hơn nữa những này là một loại dã sinh tiểu động vật sao?" Cái này mẹ nó là dị thú được không? Đến từ vi càn dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 499. Đến từ cao nghĩa, lữ thụ đột nhiên cảm giác được, nói không chừng chính mình thắp sáng thứ 7 ngôi sao tốc độ, còn có thể nhanh hơn chút nữa. hắn thuận tay vươn vào mèo rừng miệng bên trong hao rơi một khỏa đại nhà, dạng này vô cùng có cảm xúc tiêu cực giá trị cũng sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng nó cắn xé năng lực cùng nhấm nuốt năng lực. Khi lữ thụ không coi ai ra gì đem bàn tay lên núi mèo miệng bên trong thời điểm sở hữu đạo nguyên ban học sinh tăng thêm cao nghĩa đều kinh ngạc, cái này trong rừng cây dã thú lúc nào thành thật như vậy. Các người con mẹ nó thật sự là đến xem nhà sĩ sao. Đến từ vi càn dịch. Đến từ cao nghĩa. Đến từ... Những cái kia nữ hài ở lữ thụ tay vươn vào mèo rừng miệng bên trong thời điểm, sợ hãi con mắt đều nhắm lại. Mèo rừng kém chút đau khóc, lữ thụ bung ra nó về sau tranh thủ thời gian chạy về đám tiểu đồng bạn bên người nằm xuống Tất cả mọi người là một bộ đồng bệnh tương liên bộ ráng, tuy nhiên không có thể làm đến có phúc cung hưởng, nhưng là bọn chúng đạt đến có nạn cùng chịu cảnh giới cao hơn. Thân mẹ nó có nạn cùng chịu, các người nhiều như vậy nhân loại tới, có thể đem con hàng này cho mang đi sao? Vì cản dịch bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy hóa đá trạng thái, yên lặng nhìn lấy lữ thụ nổ răng, dùng thiên la địa vong tiến vào di tích trước phát xuống dự chữ đạm thủy rửa tay, một hệ liệt động tác một mạch mà thành. Bình tĩnh vô cùng. Cái này cũng... Quá khỏe khoắn đi. Bọn hắn nhóm người này không phải không cùng giã thú chiến đấu qua, tuy nhiên giã thú đại bộ phận đều là cấp e chung kỳ trái phải thực lực, nhưng bọn chúng bản thân đúng vậy mảnh này rừng cây thổ dân, có đôi khi mai phục bắt đầu thật để cho người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa bọn hắn tự hỏi coi như mình như bức nữa, có thể có để bầy giã thú này trung thực như vậy năng lực sao? Hướng chi đây là 1, 2, 3, 8 con dã thu tập hợp một chỗ. Lúc trước phía bên mình mang theo các học sinh muốn chiếm trước đất trống. Nhưng khi đó trên đất chống giã thú vậy mà liên thủ khu trục bọn hắn, ít người tình huống dưới căn bản là không có cách định nổi. Lữ thụ hình tượng đột nhiên ở tâm hắn bên trong vô hạn cao lớn lên, ở cao nghĩa ấn tượng bên trong, liền xem như thiên la địa vong bên trong cái này loại mãnh nhân cũng không nhiều a Lữ thụ nghe được cao nghĩa hỏi như vậy vì càn dịch, đồng nhiên cười nói, ta không phải là các ngươi thanh châu, là từ dự châu tới du lịch vừa vặn gặp di tích mở ra, đến tham gia náo nhiệt. Cao nghĩa sau khi nghe sửng sốt một chút quân công mang theo người tham dự qua bắc mang di tích. Cao nghĩa là thiên la địa võng bên trong cấp dê cao thủ, đương nhiên biết ra địa học sinh ra tham dự di tích có cái gì hạn chế, hoặc là có quân công mang theo, hoặc là đúng vậy gia tộc năng lượng thông thiên. Những gia tộc kia không có cách nào trực tiếp thu hoạch công pháp, lại có thể được cho phép tiến di tích, tựa hồ niếp đỉnh cũng không cự tuyệt đối phương muốn lập công tâm tư, hắn không phải ở bài xích gia tộc, chỉ là bài xích những cái kia nhà ấm bông hoa. Sau khi dự châu cái này hai chữ một suất Cao Nghĩa theo bản năng liền đem đối phương cùng Bắc Mang Di Tích liên hệ ở cùng nhau. Lữ thụ vui cười A cười nói, đúng, ta ở Bắc Mang Di Tích lập qua công, ta vì quốc gia chạy qua máu. Khu khu, kéo xa. Cao Nghĩa khỏe miệng co giật một chút, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vì sao luôn cảm giác vị này đạo nguyên ban học sinh như thế không đứng đắn. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt chuyện này thời điểm, Cao Nghĩa quá rõ ràng đối phương nếu có qua Di Tích bên trong chiến đấu kinh nghiệm, vậy thì đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu Vì cản dịch bọn hắn cái này một một người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cho đến lúc này bọn hắn mới thẳng đến nguyên lai like nhìn lên là như thế không đáng tin cậy lữ thụ, lại nhưng đã trải qua một lần di tích đồng thời lập qua công. Nói cách khác, lữ thụ quân hàm là chung ý. Nói thật, bọn hắn thật có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Đến từ vi cản dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 301. Đến từ, cao nghĩa lần này chính thức hướng lữ thụ tự giới thiệu, hắn đã đem lữ thụ xem như đáng tin cậy chiến hưu, ngươi tốt. Ta là tây tỉnh thị em một ban chủ nhiệm lớp, ta gọi Cao Nghĩa. Lữ thụ nghe được tên của hắn cứ vui vẻ a người danh tử Sớm muộn là muốn làm hiệu trưởng người A Cao Nghĩa lúc ấy mặt liền đen, quyền kia. Ta cũng nhìn qua. Đế tử Cao Nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị, 233. Haha, ha, Lữ thụ cười cười, tiếng cười bên trong không thất lễ mạo mà lùng túng ý cảnh. Lữ thụ đồng học, Cao Nghĩa đồng nhiên nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Những này giã thú là chuyện gì xảy ra lưu bọn chúng ở cái này chúng quy là thai họa ngầm à, ban đêm vạn nhất đánh lén chúng ta làm sao bây giờ, đợi ta nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liên thủ giết chết bọn chúng. Đối với cao nghĩa tới nói đây là chuyện đương nhiên sự tình, thân ở di tích bên trong đương nhiên là vạn sự dẹp an toàn làm chủ, lúc đầu những này giã thú liền sẽ chủ động công kích nhân loại, giết chết thì thế nào. Kết quả không đợi cao nghĩa nói xong, đã thấy lưu thụ một mặt bệnh đau tim trước nói ra, tiểu động vật nhóm đáng yêu như thế. Tại sao có thể giết nó nhóm? Muốn giết nó nhóm, trước hết từ trên người ta bước qua đi. Cao Nghĩa Đế tử Cao Nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị 666 Lữ thụ làm sao có thể để bọn hắn liên thủ giết những này giã thú? Hắn nổ răng là vì cái gì? Chẳng phải là lâu dài cảm xúc tiêu cực đáng giá sao? Các người đem giã thú giết chết, các người bồi ta cảm xúc tiêu cực giá trị. Các người thường nổi sao? Các người nghĩ đến đám các người là lưu lý. Cái kia Cao Nghĩa có chút do dự. Ban đêm bọn chúng đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Lữ thụ xoay đầu đối lũ giã thú hỏi, Ngươi không dám đúng không? Mèo rừng mang đầu, một đàn dã thú điên cuồng gật đầu. Cao Nghĩa bỗng nhiên cảm giác mình giống như đang kinh lịch cái gì kỳ quái sự tình. 268, một người. Cao Nghĩa bỗng nhiên suy nghĩ Lữ thụ câu nói mới vừa rồi kia đến. Lữ thụ hỏi là, các ngươi không dám đúng không? Trong này không dám hai chữ thật sự là ý vị quá sâu xa. Vừa rồi bọn hắn đi vào trước đó. Lữ thụ cùng những này giã thu ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ngay tại chỉnh lý đường trình đi, mảnh này rừng cây quá mức cổ quái, chỉ có thể chờ đợi đến hừng đông lại xuất phát, cao nghĩa nói rằng. Lúc này mọi người đạt được chỉ thị, lại phát hiện cái kia đàn dã thú sắc thực phi thường thành thật, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở lò sửa bên cạnh. Lữ thụ hướng lò sửa bên trong lại tăng thêm điểm tuổi lửa, hắn dò xét đám người này đúng là không có một cái nào trên thân không mang thương, có thể xưng thế thảm. Có chút đồng học túi đầu nhìn nhìn mình thê thảm bộ dáng, nhìn nhìn lại lưu Thụ dù bận ung dung châm tuổi lửa bộ dáng, thật sự là có chút hối hận buổi chiều không có nghe lưu Thụ khuyên cáo lưu lại. Nếu là lúc ấy cùng một chỗ lưu lại, nào có sao đến nhiều chuyện như vậy. Vì Cản Dịch nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, là hắn kiên trì muốn mang mọi người tiến vào rừng cây, nếu như mình hiện tại không làm chút gì sợ rằng sẽ chậm rãi bị các bạn học ở trong lòng oán trách a. Hắn ngồi ở lò sưởi bên cạnh chăm chú nhìn Lữ Thụ, "Thật xin lỗi, ta hẳn là nghe ngươi." Lữ thụ nghe sướng sở, vui cười A cười nói, có lỗi với ta cái gì, dù sao thụ thường chính là bọn người, cũng không phải ta, không cần cho ta nói xin lỗi A. Vì cản dịch lúc ấy mặt liền đen, người nói rất hay mẹ nó có đạo lý. Đế tử vi cản dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 333. Lại nghe lữ thụ một bộ vẻ người lớn nặng nghề ngữ khi nói ra, người thiếu niên không thể bởi vì chính mình tu hành đường quá thuận lợi liền kiêu ngạo, phải biết, khiêm tốn khiến người tiến bộ, tiến bộ khiến người kiêu ngạo. Tiêu ngạo khiến người là hậu, lạc hậu liền muốn chịu đánh, chịu đánh khiến người khiêm tốn. Kinh lịch điểm ngăn trở không có gì không tốt, người đây không phải khiêm tốn nhà Lữ thụ cộc cộc cộc nói một chuỗi dài, cho vi càn dịch nói sửng sốt một chút. Đế tử vi càn dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Cao nghĩa bông nhiên hiếu kỷ, lữ thụ đồng học, người là sớm liền phát hiện những cây to này vấn đề sao? Làm sao phát hiện? Áo. Ta ngay từ đầu trực tiếp hiếu kỷ những cây to này, nhánh cây dị thường cứng cỏi mà thôi. Sau đó dưới tảng cây phát hiện ra thu thi cốt, những cái kia thi cốt trên thân quấn lấy rất nhiều nhánh cây, cho nên ta liền có thêm tâm. Dù sao Bắc Mang Di Tích cũng là như thế này, trời vừa tối liền náo yêu tiêu thân. Lữ Thụ cười ha hả giải thích nói. Cao nghĩa gật gật đầu, thì ra là thế, Lữ Thụ đồng học năng lực trinh thám thật đúng là rất không tệ a. Nhất định, Lữ Thụ vui vẻ, hắn nghe xong người khác khen chính mình năng lực trinh thám liền nhãn tình sáng lên. Ta cho các người nói suy luận thật là một cái nhìn chi tiết sự tình ta bên trên Trung hộ cơ sở thời điểm các bạn học luôn thảo luận cổ nạn cùng sơ lo hồm kết quả ta xem xét sơọc hồn m nguyên danh là háms ta đã cảm thấy theo lý thuyết đây phiên dịch thành Hm đầu hồn mệt hoặc là hermes làm sao lại biến thành épm đầu sơ lọc hồnệt rồi ta liền muốn cái này phiên dịch người có phải hay không cái phúc Châu người a Làm sao hát cùng ép còn không phân biệt được đâu kết quả các ngư đoán làm gì vì cả dịch vô ý thức hỏi thế nào Lữ thụ dương dương đắc ý nói, ha ha ha, ta cha một cái, sớt lọc hồn mẹ phiên dịch người gọi là rừng thư, cận đại văn học gia, phiên dịch nhà, phúc châu người. Ta năng lực trinh thám thế nào? Lữ thụ lúc này một mặt nhanh khen ta nhanh khen ta nhanh khen nét mặt của ta. Vi cản dịch cùng cao nghĩa bọn hắn lúc ấy mặt liền đen, ha ha, rất tốt. Đế tử cao nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị, 101. Đế tử vi cản dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 102. Đế tử, cái kia. Không nói trước việc này, cao nghĩa chấn định một chút, lữ thụ đồng học, chúng ta sáng mai nên làm cái gì? Lữ thụ sửng sốt một chút, ta sáng mai còn có chuyện trọng yếu hơn, ta đề nghị các ngươi vẫn là mau chóng cùng những người khác tụ hợp, sau đó mỗi lúc trời tối bảo đảm chính mình có thể chiếm trước xuống tới một khối đất trống. Đơn độc hành động cao nghĩa cùng vi càn dịch hai mặt nhìn nhau, con hàng này lại còn muốn đơn độc hành động. Bọn hắn có chút không rõ, đi vào nguy hiểm như thế di tích bên trong, vậy mà thật sự có người sẽ đi đơn độc hành động, đạo lý Người bình thường lại tới đây không phải là theo bản năng báo đoàn sao. Lữ thụ nhấn mạnh một chút, ừm, ta còn có chuyện trọng yếu hơn, cho nên không thể cùng các ngươi cùng nhau. Đối với lữ thụ tới nói, chuyện trọng yếu hơn đứng núi chịu sao đương nhiên là tìm tới cái nhỏ A, tiếp theo nha, đúng vậy tìm càng nhiều tiểu động vật, cho nó nhóm nổ nhổ răng cái gì. Lớn như vậy một mảnh rừng cây, cái kia đến có bao nhiêu tiểu động vật A. Hơn nữa hiện tại đại khái giải trong rừng cây là cái bộ dáng gì. Chính mình hành lộ nơi này thật nguy hiểm không tính quá lớn. Tiếp tục chú ý cẩn thận là cần thiết, nhưng đi theo đại bộ đội bị bó tay bó chân coi như xong đi. Muốn đi nhanh, một người là nhất định. Nếu là đơn độc hành động, một mình người tao ngộ nguy hiểm, ai có thể chiếu ứng người A? Cao nghĩa vẫn là muốn đem lữ thủ lưu lại, nói thật nội tâm của hắn bên trong muốn chiếu ứng lữ thủ ý nghĩ chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều vẫn cảm thấy lữ thủ ứng đối di tích kinh nghiệm càng thêm phong phú một số. Nhưng mà lữ thụ tâm ý đã quyết Căn bản cũng sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa những chuyện này. Lần này di tích to lớn như cũ siêu xuất lữ thụ tưởng tượng, nói thật, thiên la địa vong phát xuống 15 ngày khẩu phần lương thực có đủ hay không mỗi người ăn đều là cái vấn đề, mẫu chốc nhất, vẫn là nguồn nước. Hắn sơn hà ấn trong mang theo cũng không phải một cái thương khố, đạm thủy sao có thể cung cấp cho nhiều như vậy người hơn nữa hắn có thể giải thích rõ ràng đạm thủy nơi phát ra sao. Tóm lại, lữ thụ trên người bí mật quá nhiều. Thời gian ngắn đi theo đại bộ đội sờ sạch rừng cây tình huống còn có thể toàn bộ hành trình đi theo coi như gặp được đồ tốt cũng không tiện độc thôn cái này mới là trọng yếu nhất vào lúc ban đêm tất cả mọi người ôm phức tạp tâm tình chìm vào giấc ngủ cao nghĩa càng là một đêm lo lắng để phòng lo lắng đất trống bên trong những này giá thú sẽ bỗng nhiên bắt đầu tập kích nhân loại nhưng mà sự thật như lữ Thụ nói đối phương xác thực thành thành thật thật ở một ban đêm cái này quả thực là mẹ nó cái kỳ tích cao nghĩa từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cái này lữ thụ xa không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, lại nghĩ tới đối với mới có thể ở bắc mang di tích bên trong là công, cũng liền có chút đương nhiên cảm giác. Sáng sớm, lò sưởi bên trong lửa bởi vì thời gian dài không người chiếu khán đã tắt, chỉ còn lại có cho tàn. Lũ giá thú đã ở rừng cây biến trở về bình thường sau trước tiên đường chạy, mỗi khi bọn chúng lưới đầu liếm đến chính mình gây răng khẽ lúc, liền sẽ không tự chủ được cho lữ thụ cung cấp tần số cao cảm xúc tiêu cực đáng. Cao nghĩa đang lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên ngồi dậy Hắn thầm mắng mình quá bất cẩn làm sao ngủ quen như vậy, Ấn Đạo Lý nói hắn hẳn là an bài học sinh cùng hắn Luân thế trước đêm, thế nhưng là nhìn thấy những cái kia học sinh như thế mỏi mệt hắn lại có chút không đành lòng. Cao Nghĩa muốn cùng với chính mình trước chống đỡ một đêm, chờ sáng mai mọi người thích đứng nhắc lại suất yêu cầu này đi. Sau đó Cao Nghĩa liền bắt đầu nhìn quanh đất trống ở giữa tình huống, hắn trong lòng có chút kinh dị, chính hôm đó sắp vừa mới được sáng thời điểm, biến mất không chỉ là sở hữu gia thú, còn có lữ thụ. 269, Ngự Thú Sư Trên đất chống các học sinh lần lượt tỉnh lại, Cao Nghĩa một lần nữa cây đuốc đường cho nhóm lửa bắt đầu, mọi người yên lặng ngồi ở lò sưởi bên cạnh. Có chút đạo nguyên ban học sinh vậy mà từ trong ba lô lấy ra chính mình từ nhà mang tới đồ rửa mặt, tỉ như bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, mắt nhìn thấy liền muốn cầm thiên la địa vong phát đạm thủy đến đánh răng. Cao Nghĩa quá sợ hãi, các ngươi không muốn sống nữa thật sao? Ta ngày hôm qua ở di tích bên trong tìm thật lâu đều không tìm được nguồn nước Vạn nhất chúng ta không có nước uống làm sao bây giờ các ngươi lại còn cầm chân quý như vậy đạm thủy đánh răng. Trên thực tế để thăng học sinh tuy nhiên minh bạch di tích rất nguy hiểm, bọn hắn không phải đến du lịch các loại ba lạ ba lạ, nhưng nhân vật chuyển đổi là cần quá trình, bọn hắn không có chân chính trải qua, cho nên căn bản không rõ tình huống nghiêm trọng trình độ. Có chút học sinh nhỏ giọng thầm thì, khoang miệng tật bệnh cũng sẽ khiến phát sốt cảm bạo mấy người triệu chứng a. Cao nghĩa sừng sốt một chút nghiêm mà nói, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, đừng nói đánh răng. Xúc miệng nước ngươi cũng đến cho ta nuốt vào đi. Phát sốt có khả năng sẽ chết, nhưng là không có nước liền nhất định sẽ chết. Chúng ta tốt nhất tìm kiếm một đầu thực lực hơi yếu dã thú theo dõi nó một chút, nhìn xem nó muốn đi chỗ nào bên trong uống nước, nhưng là khi tìm thấy nguồn nước trước đó, ai đều không cho lãng phí. Cao nghĩa là một cái trước đặc trụng binh tuyển thủ là có một ít giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, chỉ là hắn buổi sáng bắt đầu quan sát một chút, hoàn cảnh nơi này khí hậu khá là quái gì Buổi sáng trên la cây thậm chí ngay cả hạ xương đều không có ngưng kết. Dưới tình huống bình thường sơn giã ở giữa còn có đề thăng lấy nước phương pháp, tỉ như thân cây lấy nước, nhưng cao nghĩa thử qua, nơi này thụ, bị ta khí hậu càng quỷ dị hơn. Còn có đá nuôi lấy nước, dịa cạnh lấy nước các loại, những này cao nghĩa đều nghị qua, nhưng nơi này, thực sự quá quỷ dị, phản phất di vãng cách sử dụng ở chỗ này hết thể đều không hào dùng. Hiện tại biện pháp tốt nhất liền là theo chân giã thu đi, đã giã thu ở chỗ này trưởng kỳ sinh tồn Bọn chúng khẳng định biết rõ nơi nào có nguồn nước. Chỉ cần tìm được nguồn nước hết thể dễ nói, cần phải là tìm không thấy, vậy thì thật một giọt cũng không thể lãng phí. Vấn đề ngay tại ở, bọn hắn là có hay không có năng lực ở ra thu sân nhà trong rừng Tây theo dõi đối phương. Lúc này cao nghĩa nhớ tới lữ thụ đem qua dùng đạm thủy rửa tay sự tình, hắn đồng nhiên có chút lo lắng vạn nhất lữ thụ tìm không thấy nguồn nước làm sao bây giờ. Tuy nhiên nghĩ lại, hắn lại cảm giác đến mình cả nghị quá rồi. Mình tại mảnh này trong rừng cây chỉ sợ thật đúng là không có đối phương công việc tới nhuẩn. Mọi người yên lặng gặm lương khô, cái đồ chơi này ngay từ đầu ăn còn nghe tới mới chơi vui, mùi vị cũng không tính quá kém. Nhưng mà thật muốn lấy nó làm cơm ăn, vẫn là ngừng lại đều như thế thời điểm, liền có chút khổ sở. Đơn binh khẩu phần lương thực bên trong phối có chô cô liết, thế nhưng là chô cô liết cũng không trải qua ăn à. Lại nói ngày hôm qua cao nghĩa ở ban đêm còn muốn lấy nếu là giết một con dã thú có thể nướng ăn cái kia thức ăn vấn đề thật là rất dễ giải quyết, kết quả lữ thụ lại không cho giết. Cho đến lúc này cao nghĩa đều có chút không nghĩ ra, lữ thụ vì sao không cho giết những giã thu kia. Đúng lúc này, bọn hắn bên trái rừng cây bỗng nhiên chuyển đến xa xa xa lá cây tiếng ma sắt vang từ xa mà đến gần, giống như là có đồ vật gì tại chiều lấy bên này gần lại gần, cao nghĩa lập tức kịp phản ứng, cái này không là thanh âm của một người. Hắn cao giọng hỏi, là người hay là thú? Trong rừng cây chưa có tiếng đáp lại, Cái này tất cả mọi người khẩn trương đứng lên, đại bộ phận học sinh đều theo bản năng đứng ở vi càn dịch cùng cao nghĩa sau lưng, mà cao nghĩa bắp thịt cả người bắt đầu căng cứng. Nếu là một con dã thú còn dễ nói, như là một đám, hôm nay sợ rằng lại phải đối mặt một trận tử chiến. Tất cả mọi người thành phong thỉ trận hình, bằng vào ta làm tiến đầu, chuẩn bị tác chiến. Cao nghĩa lạnh giọng nói rằng, nguyên bản phong thỉ trận hình là dùng đến tiến công phá vòng vây mà bây giờ thực lực của bọn hắn khác biệt quá lớn liền chính mình cùng vi càn dịch sức chiến đấu xem như lên được mặt bàn, bất đắc dĩ bên trong, cao nghĩa nhất định phải nâng lên càng lớn trách nhiệm, đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Một đầu mèo rừng từ trong rừng cây đi ra, cao nghĩa thân ảnh xếp chặt, không phải tối hôm qua bị lữ thụ nhổ răng cái kia, hình thái cũng không giống nhau. Ở mèo rừng sau lưng, ngay sau đó lại leo ra một cái cự lại nhện, con nhện này tựa như tiểu ngưu độc tử như vậy lớn nhỏ, cái đầu thật sự là cao nghĩa bọn hắn cuộc đời ít thế. Sau đó lại là một đầu lỗ mũi phun khí thô trâu, một đầu màu đen báo săn, một đầu. Cao nghĩa bọn hắn ra đầu đều nhanh tê, cái này mẹ nó là bao nhiêu giã thú tới nơi này tụ sẽ đến. Cái này còn không có trời đen đâu các ngươi liền đến trên đất chống tị nạn rồi. Nhưng mà, bọn hắn chợt nghe cực nặng hơi thở âm thanh, rừng cây đằng sau phản phất đang có một đầu quái vật khổng lồ đang đến gần, tiếng bước chân đạp lên mặt đất đông đông đông tiếng vang cực độ doa người. Cái này loại chạm mặt tới áp lực thực sự quá lớn. Cao Nghĩa thậm chí đều đã nghĩ đến chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đầu to lớn vô cùng dã trư từ trong rừng cây đi ra, cái này đầu dã trư cái đầu muốn so đêm qua bọn hắn nhìn thấy cái kia đầu cao hơn xuất gấp đôi. Thế nhưng là Cao Nghĩa bọn hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, cái này dã trư trên đầu lại còn khoanh chân ngồi cái tiểu cô nương. Đây không phải chưa tiến di tích trước đó, đứng ở phương trận bên cạnh tiểu cô nương sao? Có người kinh nghi bất định bắt đầu Lúc đó lữ thụ bọn hắn đứng ở phương trận bên cạnh có chút chói mắt, nhưng nhất chói mắt kỳ thật vẫn là Khương Thúc Y cùng lữ tiểu ngư hai cái này nhan giá trị cực cao tuyển thủ, nhất là lữ tiểu ngư niên kỳ tuổi. Lúc này thấy đến, lập tức có người nhớ tới nàng đến, chỉ là Cô nương này vì cái gì cưới lớn như vậy một đầu giá trư? Heo muội là ngươi sao heo muội Cao nghĩa ổn định một hạ cảm xúc hỏi, ngươi là Ai? Lữ tiểu ngư ngồi xếp bằng tại giã heo trên đầu nghiêng cái đầu nhỏ trầm ngâm một lát Ngự thú sư lữ tiểu ngư, thân mẹ nó ngự thú sư, đạo nguyên ban lúc nào mở cái này loại khóa A, không cần khi dễ chúng ta không biết rõ A, không cần loạn cho mình lên ngoại hiệu A. Đế tử cao nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị, 198. Đế tử vi càn dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 210. Đế tử. Nhưng mà bọn hắn có chút kinh nghi bất định, tiểu cô nương này đến cùng là thế nào thu phục những này giã thu những này giã thú đâu còn giống như là giã thu A, ngươi làm mèo rừng. Không phải nhà mèo à? Lại nghe dã trư trên đầu ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta hỏi các người, các người có hay không thấy qua một cái gọi lữ thụ, thân cao cao, đẹp trai một chút, cười bắt đầu hiểu xịu mà hỏng, còn đặc biệt không đứng đắn. Vi Càn Dịch nội tâm nhận lấy cự đại bảo kích. Lữ thụ cái nào đẹp trai a Những người còn lại cũng một mặt mộng bức, lúc đầu lữ thụ liền đủ quỷ dị, ngươi lại tới. Tuy nhiên ngươi sau cùng tổng kết, vẫn rất đáng tin tuệ. Đến từ Vi Càn Dịch đến từ Cao nghĩa một mặt mộng ép chỉ bên phải, hắn hướng bên kia đi, buổi sáng vừa đi, khoảng cách hiện tại qua đại khái 2 giờ trái phải. Cao nghĩa hiện tại cảm giác mình cả người sinh quan thế giới quan giá trị quan đều là rối loạn, chính mình. Liền không nên tiến cái này di tích. Chỉ gặp Lữ Tiểu Ngư nhãn tình sáng lên, cảm ơn A, Bì Bì Heo, chúng ta đi. 270, di tích bên trong còn qua nở cái này. Khi Lữ Tiểu Ngư cái này một chi đại bộ đội xuất phát hướng cao nghĩa chỉ phương hướng tiến đến lúc. Lữ Tiểu Ngư bên người giã thú đưa cho những người khác gáp lực cực lớn. Từng cái giã thú nhìn thèm thuồng lang cố như vậy giữ tợn đáng sợ, mấy cái đạo nguyên ban nữ học sinh nhìn thấy lớn như vậy một con nhện thời điểm đều nhanh sợ quá khóc, các nàng cũng nghĩ không ra Lữ Tiểu Ngư là như thế nào làm đến ở bầy giã thú này khi bên trong bình thản đúng dung. Cao nghĩa nhìn chầm chầm vào Lữ Tiểu Ngư dưới mông cái kia đầu giã trư, cái này chỉ sợ đều không phải là bình thường heo rừng, mà là giã trư vương. Tối thiểu cũng là cấp dê thực lực A. Ở cái này rừng núi hoang vắng, lữ Tiểu Ngư bị chen trúc ở một đống giã thu bên trong, nếu như không là bọn hắn khi tiến vào di tích trước đó chỉ thấy qua lữ Tiểu Ngư, sợ rằng sẽ xem nàng như làm cái này di tích bên trong trùng cực bột đến đối đãi lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, đều họ Lưu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là huynh mội đi. Cao Nghĩa có chút nghĩ mãi mà không rõ, dự châu không có họ Lưu Đại Gia Tục A, cái này là từ đâu xuất hiện hai cái yêu nghiệt. Hắn lại không biết. Lữ Tiểu Ngư là Trần Bách Lý cùng Lý huyền nhất đều muốn tranh lấy một chút truyền thụ y bát Tiểu Cô nương A. Mới vừa gia nhập rừng cây, Lữ Tiểu Ngư thoải mái nhản nhã ngồi ở bì bì heo trên đầu quan sát chung quanh những này cây cối. Lữ Tiểu Ngư đông nhiên hiếu kỳ nói, những này thụ vẫn luôn là như vậy phải không? Dưới mông lớn ra chư gật gật đầu, Lữ Tiểu Ngư áo một tiếng, vậy các ngươi sinh hoạt thật đúng là vất vả A Lũ ra thu tại chỗ đã cảm thấy, kỳ thực ngươi không có trước khi đến, chúng ta cũng không có khổ cực như vậy. Những này thụ cùng ngươi so với đến, kém xa. Nói lên đến thật muốn so sánh một chút, những này thụ cá thể thực lực kỳ thực cũng liền là cấp E trái phải, cũng liền là đầy khắp núi đổi cấp E có chút rở người, tháng ở số lượng. Mà lữ tiểu ngư không giống nhau, đối với lũ giã thú tới nói, tiểu cô nương này lại thêm bị nàng thu lên cái kiêm màu đen quái vật đồng dạng đều là cấp D trung giai trở lên thủy chuẩn, hơn nữa có thể chạy có thể nhảy có thể đuổi theo bọn chúng chạy, còn tác bạo lực. Những này thụ ở tiểu cô nương này trước mặt Tính là cái gì chứ a? Theo cao nghĩa chỉ đường đi tiếp 2 giờ, trước mặt mèo rừng đỗng nhiên ngừng lại, nó chuyển đầu đối với Lữ Tiểu Ngư giống lên một cú ngọng, lưu Tiểu Ngư sửng sốt một chút, ngươi nói có nhân loại ở chỗ này đi tiểu. Miêu rừng gật gật đầu, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, lớn mèo, nhớ kỹ cái này mùi vị, tìm tới hắn. Hiện tại lại ở chỗ này đi tiểu nhân loại, ngoại trừ Lữ Thủ còn có thể là ai a? Miêu rừng lúc ấy mặt liền đen, ta mèo rừng là mèo, không phải chó a. Nhưng mà Nó rất rõ ràng chính mình không có tranh cãi chỗ chống A. Nếu có người ở đây nhất định sẽ rất kinh dị, Lữ Tiểu Ngư tại sao lại có được cùng Lũ Giã Thu như thế trực quan câu thông năng lực. Trước đó ở Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa câu thông thời điểm, Lữ Tiểu Ngư cũng đã triển lộ xuất phương diện này thiên phú, nhưng Lữ Thụ lúc ấy cảm thấy Tiểu Hung Hứa tương đối là thủ, cho nên chính mình cũng không nghĩ nhiều. Nếu như hắn hiện tại lại thấy cảnh này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế, loại thiên phú này thật không phải là người người đều có. Chỉ sợ lưu Thủ còn muốn suy nghĩ sâu xa một cái càng sâu tầng diện sự tình, đây có phải hay không là giác tỉnh năng lực. Tuy nhiên huynh muội bọn họ đối ngoại tuyên bố chính mình cũng là lực lượng hệ giác tỉnh giả, thậm chí lần này mượn Trần Bạch Lý chọn rõ lưu Tiểu Ngư ẩn giấu thực lực cơ hội, trực tiếp giúp Lữ Tiểu Ngư biến thành cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả một bước đúng chỗ. Nhưng là chính bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn không phải giác tỉnh giả, từ chưa giác tỉnh qua năng lực gì, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư đều là thuần túy nhất người tu hành. Chỉ bất quá người khác không biết rõ bọn hắn ở tu hành mà thôi. Đã không phải giác tỉnh giả, vậy thì còn có giác tỉnh cơ hội. Ở đạo nguyên ban bên trong lúc lữ thụ một mực bị đánh giá thấp, một mặt là bởi vì mình cấp tư chất vấn đề, khác lấy phương diện đúng vậy, hắn chỉ là cái giác tỉnh giả, tiền đồ chưa biết, ai biết được hắn còn có thể giác tỉnh mấy lần. Nhưng mà hết thể này đều bắt nguồn từ sai lầm đoán chừng lữ thụ nhưng thật ra là cái thuần túy người tu hành, hắn cũng không có giác tỉnh, hắn còn có cơ hội Bách lý biết 16 tuổi một chút giác tỉnh giả, mỗi sớm một tuổi, nộ tính liền cao hơn một tầng. Nhưng mà lữ tiểu ngư cũng không biết mình chừng nào thì bắt đầu có cái này loại cùng động vật câu thông năng lực, tựa hồ từ khi bắt đầu biết chuyện. Là có thể. Ngay từ đầu chỉ có thể cảm nhận được tâm tình của bọn nó, sau đó từ nàng bắt đầu đi theo lữ thụ tu hành, mỗi tấn thăng một tầng tinh vân, loại cảm giác này liền rõ ràng đi nữa một phần, cho tới bây giờ nàng đã có thể rõ ràng hiểu rõ động vật ý nghĩ. Thậm chí, Có thể rất nhỏ cải biến ý nghĩ của bọn nó Cái này trong đó khác biệt ở chỗ, nàng đối với lũ giá thú càng nhiều hơn chính là ước thúc, mà không phải không chế. Cái này là lữ thụ chỉ có thể đổi lấy lũ giá thu chạy, mà lữ tiểu ngư lại có thể mang theo giá thu quân đoàn ở trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới khác biệt chỗ. Lữ tiểu ngư chính mình xem chừng, mình bây giờ có thể ước thúc giá thú số lượng, đại khái ở chín đầu trái phải. Giá thú quân đoàn theo mèo rừng dẫn đường cải biến nguyên bản phương hướng, trên đường đi ẩm ẩm phách lối quá cảnh. Chỉ sợ toàn bộ di tích bên trong nhân loại có rất ít nàng nhẹ nhàng như vậy, động đều không cần động, vài phút giã thú lui tránh. Không có cái nào mắt không mở giã thú đến quảy rối ngược lại là có giã thú xa xa nhìn thấy cái này dã thú quân đoàn liền tránh qua, tránh nẻ. Lớn mèo, vẫn còn rất xa mới có thể đuổi kịp hắn lưu tiểu ngư ngồi ở bỉ bì heo trên đầu hỏi. Mèo rừng giống lên một cúng họng, không xa. Lưu tiểu ngư con mắt loe sáng sáng, nàng phi thường muốn biết rõ lưu thụ nhìn thấy chính mình kéo nhiều như vậy giã thú thời điểm. Là cái biểu tình gì? Có thể hay không khen chính mình a? Hẳn là sẽ đi. Bỉ Bỉ heo chúng ta đi. Tốc độ nhanh một chút. Lữ Tiểu Ngư nghĩ tới đây đều có chút đã đợi không kịp. Gia Trư Vương Bỉ Bỉ heo úng ấp úng ra tốc chạy về phía trước. Chỉ là càng đi về phía trước Lữ Tiểu Ngư lại càng thấy đến có chút không đúng, lữ thụ tốc độ không nên chậm như vậy à. nhanh như vậy liền bị chính mình đuổi kịp. Miêu Dương bỗng nhiên quay đầu biểu thị, muốn tìm người ngay ở phía trước. Lữ Tiểu Ngư khẽ quát một tiếng đều cho ta thả nhẹ bước chân, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Những gia thú khác còn dễ nói, bì bì heo liền có chút ý khuất, chính mình cái đầu lớn như vậy, làm sao thả nhẹ bước chân. Một tròng chất gia thú từ từ ở rừng cây cây lá rậm rạp bên trong hướng về phía trước tới gần, thi thí heo giòn rén muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Trần Tổ An đang trong rừng cây đi tới thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng động tĩnh có điểm gì là lạ, hắn chuyển đầu nhìn thoáng qua kết quả kém chút liền sợ tè ra quần, một đầu hai đầu ba đầu. Chín con dã thú đầu từ trong rừng cây giò sét đi ra chính yên lặng nhìn lấy hắn. Trong chấp nhóm này, trong rừng cây bầu không khí muốn bao nhiêu quỷ dị liền nhiều quỷ dị. Hắn nhắc đầu liền thấy dã chư trên đầu lữ tiểu ngư, lúc ấy liền khẽ run rẩy, cá nhỏ a Ngươi bị bọn chúng bắt cóc à. Lữ tiểu ngư nhiễu chặt lông mày chầm chầm lên trước mắt tiểu mập mạp trần tổ an. Lúc này nàng Đỗng nhiên nghĩ rõ ràng, chính mình từ vừa mới bắt đầu để lớn meo truy tung mùi vị thời điểm, liền truy sai. Cái kêu phao nước tiểu không phải lữ thụ nước tiểu, mà là Trần Tổ An. Lữ tiểu ngư tức giận phi thường, tiểu mập mạp ngươi. Ngươi tại sao phải tùy chỗ đại tiểu tiện? a Trần Tổ An quá sợ hãi, di tích bên trong còn quản cái này. đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 666, 271, tao ngộ đại bộ đội. Lữ thụ sáng sớm liền rời đi đất trống, hắn nhìn thấy trên đất trống đạo nguyên ban các học sinh từng cái ngủ chìm quen không khỏi có chút thở dài. Bầy học sinh này đến bên trong gì tích bên trong lại còn như thế không phòng bị tín nhiệm hoàn cảnh này. Không thể không nói, thiên la địa vong luyện binh là chính xác, chỉ có chân chính bách luyện cường binh mới có thể ở cảnh ngoại thế lực này trước mặt đem ra được. Không phải vậy đạo nguyên ban như thế đại quy mô bồi dưỡng người tu hành liền lại biến thành trên thế giới một chuyện cười đi. Chỉ mong bọn hắn kinh lịch ngăn trở về sau có thể cấp tốc thành thục đi. Tuy nhiên những người này phần lớn vẫn là 16-18 tuổi trái phải hại tử, nhưng sinh mệnh cùng chiến tranh trước mặt. Ai cũng sẽ không bởi vì người tuổi còn nhỏ nên tha cho người một mạng. Trên lưng hắn ba lô nhỏ hướng trong rừng cây đi đến, có người bởi vì tiếng bước chân của hắn mà bừng tỉnh. Những này bị đánh thức đạo nguyên ban các học sinh ngay từ đầu thậm chí coi là lữ thụ là đi nhà cầu. Kết quả lữ thụ đi lần này liền không tiếp tục trở về. Cái này để bọn hắn cảm thấy có chút tự ti mặc cảm dự châu đạo nguyên ban học sinh, chung quy là lựa chọn đơn độc hành động. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, đường quản bình thường có phải hay không cái gì thiên tài Khi người khác có thể đơn độc hành động mà chính mình còn nhất định phải ý lại lực lượng đoàn kết lúc, trên lệnh của song phương liền bị càng trực quan biểu diễn ra. Không có hạp đẹp, cũng không có giáp ớt bính đinh mậu kỷ, liền là đơn thuần phải hoặc không tuyển hạ, bọn hắn liền là không bằng lữ thụ. Lữ thụ đi rất sớm, kết quả là ở hắn toàn lực tại rừng cây bên trong cực nhanh tiến tới 2 giờ về sau, đồng nhiên bắt đầu thu đến cao nghĩa, vì cản dịch đám người cảm xúc tiêu cực giá trị, đây thật là thật là lớn một đợt. bất quá hắn không có, có mơ tưởng Dù sao những người này cung cấp cho mình cảm xúc tiêu cực giá trị cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, chỉ là có chút nạp lâu năm, những người này làm sao bỗng nhiên lại cung cấp cho mình cảm xúc tiêu cực đăng giá, chẳng lẽ là đoán trách chính mình không nguyện ý lưu lại trợ giúp bọn hắn à? Nhưng chính mình cũng không có từ bỏ chính mình kế hoạch đi trợ giúp nghĩa vụ của bọn hắn à, tất cả mọi người là lãnh lương người, lữ thụ nhiều nhất so với bọn hắn nhiều lĩnh mấy trăm khối tiền, sinh mệnh của mình, liền nên chính mình đi phụ trách mới đúng. Lữ thụ tiếp tục đi tới. Hắn phí hết rất đại công phu mới rửa vào dài cự ly sa linh khí thay đổi dần trình độ xác định linh khí nồng đậm phương hướng, cái này di tích to lớn, đơn giản siêu suất lữ thủ tưởng tượng. Cái này hồ nước mặn di tích, chỉ sợ phải có bác mang di tích gấp 4-5 lần lớn nhỏ. Hắn đi rất cẩn thận, bởi vì ở xâm nhập di tích quá trình bên trong, lữ thủ đã tao ngộ qua cấp dê cử mãng. Tựa hồ càng đến gần di tích trung tâm, giã thu thực lực cũng liền càng phát cường đại, lữ thủ có điểm tâm kinh. Cái kia gì tích nơi trọng yếu sẽ là dạng gì cấp bậc quái vật. Tuy nhiên cũng may có một chút là, chung quanh những này cây tối cũng không có cái gì biến hóa, lớn nhỏ cũng đều cùng trước đó nhìn thấy không sai biệt lắm. Đương nhiên, cụ thể những này thụ đến cùng có không mạnh mẽ lên, vẫn là trệ bên trên lại quan sát. Lữ thụ những nơi đi qua một mảnh hôn đột, người khác đều là nghĩ đến làm sao mau chóng tìm tới trận nhãn, mà lữ thụ không giống nhau, lữ thụ chuyên tìm hoang dại tiểu động vật. Dọc theo con đường này, nhưng phàm là có răng thú Cơ bản đều gặp được một cái thần bí Nha sĩ. Cái này di tích, giống như tiến đến cái gì đồ vật ghê gớm Lữ thụ một bên đổi đường một bên ăn hai khỏa khí hải trái cây, hiện tại hắn mỗi ngày đều còn tại bảo trì hai khỏa tần suất đến ăn, chỉ cần có thể tiếp tục ngăn chặn, hắn sẽ một mực ăn hết. Chỉ là hắn đống nhiên có chút hiếu kỷ, cái này có thể ăn tới khi nào là cái đầu A. Hiện tại cũng không cách nào hỏi một chút lao gia tử, khí hải tuyết sơn ở khai mạch trước cực hạn đến cùng ở nơi nào. Di tích bên trong thật sự là quá không tiện lữ thụ bất đắc dĩ, sở hữu thiết bị điện tử ở sau khi đi vào đều gây mất tín hiệu, quốc sản thần cơ lần này ngược lại là có điện, nhưng tổng không thể cầm chơi kẻ thì ta. Lúc này lữ thụ tích lũy cảm xúc tiêu cực đáng giá tốc độ đã đạt đến mỗi giờ đều có thể gia tăng 2 vạn trái phải, tuy nhiên hắn rất tiếc nuối phát hiện, đại bộ phận giá thú coi như ở nổ răng về sau, cảm xúc tiêu cực giá trị cũng sẽ xuất hiện rằm dần Ngắm lại cũng thế, ai còn có thể tổng hận một người có phải hay không? Nhiều nhất nghĩ tới hận một chút. Đương nhiên, rắn độc cái này loại đầy miệng tổng cộng liền hai khỏa răng độc còn bị lữ thụ nhổ xong cảm xúc tiêu cực giá trị từ đầu tới cuối duy trì tần số cao. Cho nên lữ thụ hiện tại thích nhất nhìn thấy, đúng vậy rắn độc cái này loại vật trồng, mỗi lần nhìn thấy thời điểm, đều giống như chúng thưởng lớn đồng dạng. Trong rừng cây một hồi náo loạn, đơn giản náo nhiệt đến không được. Một đám bình thường cơ bản không có gặp nhau lũ ra thú lúc này quả thực là buôn tẩu bầm báo, có nhân loại tự xưng sĩ Ưa thích cho mọi người nhổ răng, thấy được nhất định phải trốn tránh điểm. Đúng lúc này, lữ thụ đông nhiên bắt đầu thu đến đến từ trần tổ an dạy đặc thức cảm xúc tiêu cực giá trị hoanh tạc, hạn mức đều vẫn còn lớn, hắn không khỏi hít một hơi lanh khí, lúc này phản ứng chính là, cá nhỏ cùng trần tổ an gặp. Mắt nhìn thấy đêm nay, có lẽ liền phải hoàn thành thứ bảy ngôi sao tích lũy. Lữ thụ tiếp tục hướng về di tích nơi trọng yếu tiền tiến, hắn chợt nghe phía trước chuyển đến tiếng người, mọi người chú ý, còn muốn 3 giờ Thái Dương hạ Sơn Chúng ta nhất định phải bảo trì tiến lên tốc độ, mau chóng tìm tới chỗ tiếp theo đất trống. Lữ thụ trong lòng vui vẻ, cảm xúc tiêu cực giá trị. Không đúng không đúng, là đạo nguyên bàn đáng yêu các bạn học. Hắn nhanh chóng hướng bên kia nhích tới gần, kết quả còn chưa tới đâu liền nghe trong rừng cây có người cuồng hống, có giã thú đột kích, cảnh giới. Chuẩn bị tác chiến. Đội trường mở ra cái khác súng là ta. Lữ thụ vui vẻ xuyên qua rừng cây nhảy đến trước mặt mọi người, kết quả hắn chính mình trước ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó người hơi nhiều a. Tô Sơ giản lược đánh giá một chút, mảnh này rừng cây đang ngưng thần để phòng người sợ là đến có hơn 30 người, chính mình đây là gặp được đại bộ đội. Mắt nhìn thấy trong chi đội ngũ này chỉ là cầm trong tay chế tạo trường kiếm thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đều có 6 cái nhiều, đội ngũ chỉnh thể tố chất rõ ràng so vi căn dịch, cao nghĩa bọn hắn cái kia một đội tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên dù vậy, Lữ Thủ cũng có thể nhìn xuất đối phương đám người này trên người từng đống vết thương, rõ ràng cũng là đi qua một phen khổ chiến. Đối phương nghe được lữ thủ âm thanh lúc cũng đã buông xuống cảnh giác, nếu là nhân loại, cái kia liền không có có gì phải sợ, người muốn nói giã thú sẽ bắt chước nhân loại, nhưng làm sao cũng sẽ không nói đội trưởng mở ra cái khác súng là ta loại lời này đi. Thế nào, di tích bên trong còn có thể nhìn Tết Xuân Liên hoan dạ hội A? Lữ thụ đang đánh giá bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang đánh giá lữ thụ, chỉ là bọn hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Chờ bọn hắn suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện, chỗ không đúng ở chỗ. Lữ thụ dáng vẻ thật sự là quá hoàn hảo không chút tổn hại. Giống như là đối phương, căn bản không có chiến đấu qua đồng dạng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đối phương còn là một người đơn độc hành động, khi xong thần túc, cái này nào giống là ở thăm dò gì tích à. Trong đội ngũ đi ra tới một người, tựa hồ là trong đội ngũ lâm thời đội trưởng hắn nhìn lấy lữ thụ do dự một chút hỏi, ngươi cái này là từ đâu đến? Lữ thụ sừng sốt một chút, chính mình còn có thể là từ lâu tới, cái này không đều ở di tích bên trong à, hắn trầm ngâm một chút, Đông Thổ Đại Đường Đến từ Vương Tâm Giai Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị 199 Đến từ Phó Hồng Tuyết Đến từ Nổ Dồ Mìn Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị 61 272 Tìm ra Gián Điệp Lữ Thụ nhìn lấy hậu trường ghi chép đông nhiên như mày lại đầu Loại ngày này văn tên thật hắn đơn giản hắn quen thuộc Gián Điệp Trước đó ở cùng cao nghĩa đội ngũ tao ngộ Thời điểm không có gặp phải Gián Điệp Cứ thế tại gần như sắp để Lữ Thụ quên cái này chuyện vặt Tận đến giờ phút này Cái tên này tương ứng cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập ghi chép mới lại lần nữa nhắc nhở, Thanh Châu tất nhiên còn ẩn nút gián điệp. Nhưng mà lữ thụ thần sắc run lên, lúc này ở trận thế nhưng là có hơn 30 người, muốn đem gián điệp tìm ra thật là là một hạng đại công trình. Từ đâu tìm lên đây? Lúc này, tên là Vương Tâm Giai Lâm thời đội trưởng có điểm cười khổ không được, ta là hỏi ngươi, ngươi tử di tích bên nào đến, ngươi bên kia tình huống như thế nào, làm sao trên thân một điểm thương đều không có, còn đơn độc hành động ngao Lữ thụ gật gật đầu, ngươi hỏi cái này a Vương tâm dai lúc ấy khí liền có chút không đánh một chỗ đến, ta hỏi chính là không phải cái này, ngươi cũng chỉ định không thể là từ đông thổ đại đường tới tốt lắm à? Lữ thụ giải thích nói, ta trước đó cùng một cái tên là cao nghĩa tây tỉnh thị đạo nguyên ban chủ nhiệm lớp gặp nhau, bọn hắn bên kia còn có hơn 10 người, đêm qua chúng ta ở trên đất trống nghỉ ngơi, cho nên không có bị nhánh cây công kích, buổi sáng hôm nay xuất phát lúc ta đi nhà cầu, bọn hắn không chờ ta, cho nên đi rời ra. Lúc này gián điệp ở đây, lữ thủ quyết định đem lý do thoái thác bên trong chính mình tồn tại cảm giác cho giảm đến thấp nhất, ngàn vạn không thể để cho gián điệp sớm phòng bị chính mình mới tốt. Những người khác nghe lữ thủ lời nói lúc ấy liền có chút giở khóc giở cười, đi nhà vệ sinh sau đó bị đội ngũ vứt xuống, thật đúng là nhân tài à. Vương Tâm Giai cười nói, cao nghĩa là ta đồng sự, đồng học ngươi tốt, ta gọi Vương Tâm Giai, chúng ta bây giờ chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ những này cây cối đáng sợ cho nên chúng ta nhất định phải ở trước khi trời tối đến kế tiếp đất trống, lần này. Nhưng ngàn vạn khác tụt lại phía sau. Được rồi, khẳng định không xong đội, lữ thụ vỗ ngực cam đoan nói. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lữ thụ suyết ở phía sau quan sát, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không dựa vào suy luận tìm đến đến gián điệp. Nhưng mà cái này cùng vô dụng công không có gì quá lớn khác biệt, đối phương nếu là bình thường liền có thể lộ ra dấu vết để lại, còn thế nào ẩn nút thời gian dài như vậy đâu. Hắn có lòng muốn dùng quốc sản thần cơ tra một chút từ điển nhìn xem mấy cái này Nhật Văn làm như thế nào niệm, lúc trước có xoay đầu hồ lô về sau lữ thụ vì phòng bị tình huống hôm nay, hắn ở trong doanh địa liền đao loạt ngoại ngữ từ điển có thể phiên dịch sau quốc ngữ nói hơn nữa còn mang tóc gâm cái kia loại. Thế nhưng là nghĩ lại hiện tại không thể dùng xoay đầu hồ lô à, hắn lại không xác định cái kia là gián điệp, xoay đầu hồ lô loại vật này một khi dùng, đối phương sẽ lập tức đem đầu chuyển tới phía bên mình. Khi đó đối phương tất nhiên sẽ hoài nghi mình có vấn đề a Đến lúc đó chính mình lại không có cách nào cùng người khác giải thích đối phương gián điệp thân phận, làm không tốt chính mình còn gây một thân tao. Nhất định phải. Đổi một loại phương pháp. Vương Tâm Giai cùng hai vị cấp dê cao thủ đi ở phía trước. Vương Tâm Giai bỗng nhiên nói ra, không biết do Trần Thiên la lúc này người ở chỗ nào, nếu là hắn có thể đi ra mang theo chúng ta tiếp tục đi tới, sợ là chúng ta liền có thể thở phào. Phó Hồng Tuyết lung lay đầu. Thiên la nhóm từ trước đến nay là đơn độc hành động, bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm trận nhãn, hoặc là đối kháng ngoại cảnh một số muốn đến di tích hái quả tử thế lực, mang theo chúng ta chỉ có thể cho hắn tăng thêm vương hiểu, cá thể thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Lần này ngoại cảnh thế lực vẫn là rất bình tĩnh à, vương tâm dai sửng sốt một chút, ta cảm thấy Bắc mang di tích về sau, hẳn không có ngoại cảnh thế lực dám đến gây chuyện thị phi, hơn nữa lần này dẫn đội lại là Trần Thiên la, hắn tính khí không tốt thế nhưng là đều chuyển đến hải ngoại. Phó Hồng Tuyết lung lay đầu, Trần Thiên la sau khi đến nam giấu bên kia phòng ngự lực lượng liền chống chỗ, khó đảm bảo sẽ không có người ở trên đây động tâm. Hiện tại giao thông như thế tiện lợi, có người trước đi máy bay đến bên kia sau đó từ đường biên giới bên trên đột tiến cũng không phải là không thể được. Tuy nhiên chúng ta Thanh Châu còn có cấp xe cao thủ bên ngoài tọa chân bố phòng, nhưng có thể hay không phòng ở ai biết được. Không đến mức, ở chỗ này đoạt trận nhãn, chỉ sợ hắn không trốn thoát được, Vương Tâm Giai lạnh giọng nói. Bên cạnh một cái tên là Lý Lực Nam Tử cười phụ họ nói, ta cảm thấy không sai, Thanh Châu vị trí chỗ trung tâm, hắn coi như đoạt trận nhãn lại thế nào có thể chạy thoát được. Phó Hồng Tuyết lung lay đầu, "Lý Lực ngươi không gặp bên trong thông báo à, Đạo Quốc bên kia có cái thần bí công phu, đúng là lấy hiến tế đồng bạn sinh mệnh làm đại giá đổi lấy tự thân chuyển biến hình thái, thậm chí có thể vô duyên vô cơ hẩn nấp thân hình đồng thời sách cảnh giới cao, bác mang di tích chúng ta liền bị thiệt lớn, nghe nói Niệp Thiên là hai tháng trước chuyên môn đi Đạo Quốc trả thù một lần." Muốn nói niếp thiên la chân mạnh, dạng này đối phương đều không lưu hắn lại. Vương tâm dai mắt bên trong xuất hiện thần sắc khắc hao cũng không biết rõ chúng ta khi nào mới có thể đạt tới niếp thiên la cảnh giới à, thật sự là trời đất bao la mặc ta tung hành. Ha ha, dẹp đi đi, chúng ta còn kém quá xa. Bên cạnh có người trêu chọc nói. Nhưng vào lúc này, bọn hắn trợt phát hiện đằng sau có chút dối bời, chuyển đầu nhìn lại, đúng là cái kia mới về chỗ lưu thủ ở lôi kéo người khác nói chuyện thiếm. Thấy không nguy hiểm gì bọn hắn liền chuyển đầu tiếp tục tấn gấu. Nhưng mà còn chưa mở miệng đâu, có người đột nhiên chạy chậm tiến lên đối với Vương Tâm Giới cùng Phó Hồng Tuyết nói thầm nói, "Ta cảm thấy cái này mới về chỗ lưu thụ có chút không bình thường a." Trước đội ngũ là không phải cố ý vứt xuống hắn. Vương Tâm Giới nhíu mày lại đầu, nói "Vơ nói vẫn cái gì đâu, chúng ta đồng sự làm sao có thể cố ý việt kế tiếp học sinh nói một chút, hắn chỗ nào không bình thường?" Người tới muốn nói lại thôi." Phó Hồng Tuyết có chút sinh khí, "Để ngươi nói ngươi liền nói." Ơp á đúng lắm gì? Ách, người tới vừa muốn nói chuyện, kết quả hắn phát hiện, lưu thụ đã đứng ở bên cạnh hắn. Vương Tâm Giai nhìn lấy lưu thụ như mày lại đầu, lưu thụ đồng học, ngươi. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe lưu thụ đối hắn cùng Phó Hồng Tuyết bên cạnh cái kia cấp dê cao thủ giữ tận thấp quát nói, nói, bắt lộ quân ở đâu? Vương Tâm Giai, Phó Hồng Tuyết, lý lực, đến từ Vương Tâm Giai cảm xúc tiêu cực giá trị, 155, đến từ phó Hồng Tuyết Đến từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 312. Thân mẹ nó bắt lộ quân ở đâu, chúng ta mẹ nó nào biết rõ bắt lộ quân ở đâu a Lữ thụ xứng sở, lúc này trước mặt chỉ có ba người, vương tâm dai cùng phó hồng tuyết tên hắn vừa rồi về chỗ lúc liền biết rồi, cái kia cũng chỉ còn lại có bên cạnh cái này cấp dê thiên la địa vong nhân viên tác chiến. Ngay tại ba người còn tại mộng bức thời điểm lữ thụ đông nhiên biến thành vẻ mặt vui cười, ha ha, cùng mọi người chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí, cái kia Không có việc gì ta liền đi về trước, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Vương Tâm Giai, Lý Lực, Phó Hồng Tuyết ba người một mặt mộng ép nhìn qua lữ thụ bóng lưng, tâm tình thật lâu không thể bình phục Vương Tâm Giai không tên phiền muộn cảm khái nói, quả thật có chút không bình thường a 273, Đạo Lý đơn giản. Đêm tối, cùng ấn độ giáp dưới chỗ, thủ khí trời nóng bức băng tuyết tan hóa ảnh hưởng, nhã lộ tảng bố giang chính thức tiến vào ký nước lên. Chỉ là một nhóm bảy người vậy mà tại như thế nóng bức mùa vụ bên trong bọc lấy nghiêm mật táo giả kịch đứng ở chỗ này, trên mặt đều mang thông khí kính cứ thế tại ngay cả mặt ánh mắt như thế nào đều nhìn không rõ lắm, cùng nói là đến ngoài trời vận động, chẳng nói càng giống là vì che giấu thân phận chân thật của mình cùng hành tung. Nó bên trong một người cầm đầu đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đã đến giờ, chuẩn bị chui vào. Ha ha, thiên la địa vong chỉ sợ nghĩ không ra chúng ta sẽ chuyên môn đi máy bay tới nơi này chui vào đi. Trần Bách Lý hiện tại đoán chừng đang gì tích bên trong tìm kiếm trận nhãn đâu. Có một người cười nói. Bọn hắn coi là Ấn Độ thực lực chiến lược đại tổn, chỉ sợ lại không nghĩ rằng sẽ có chúng ta từ nơi này nhập cảnh. Hiện tại Trung Quốc Nam giấu phòng tuyến là nhất là lỏng lẻo thời khắc, chúng ta vừa vận thừa cơ mà vào. Sau khi đi vào vẫn là muốn cẩn thận, đắc thủ về sau hướng Tây Bắc vị tập hợp pha vây, sẽ có người ở trường dịch tiếp ứng chúng ta từ Bắc Cương ra ngoài, người cầm đầu lạnh giọng nói, thẩm tra đối chiếu thời gian kiểm tra trang bị Di tích bên ngoài hẳn là không có gì có thể lấy sức đánh một trận Theo tình báo biểu hiện bên ngoài Trấn Dư chỉ có một tên cấp C cao thủ Chúng ta 7 tên cấp C giết hắn dễ như trở bàn tay Chỉ là, như ở di tích bên trong tao nội Trấn Bách Lý làm sao bây giờ Người cầm đầu vặn lông mày nói, đơn độc gặp gỡ liền chạy Nếu chúng ta 7 người cùng một chỗ gặp gỡ, không thể nói trước muốn để hắn vẫn lạc, xuất phát 7 người lần lượt nhảy lên một lá bẹ trúc Khó nói bọn hắn muốn lấy bẹ trúc lặn độ nhã lô tảng bổ sông Ngay tại lúc bảy người vừa đứng vững lúc, người cuối cùng liền ổn ngồi ở bệ trúc bên trên, bình tĩnh dưới nước vậy mà cuộn cuộn lên cự đại mạch nước ẩm, Nho nhỏ bẻ trúc đúng là ở không người cầm lái tình huống dưới cấp tốc hướng về thượng lưu chạy tới. Nhã lỗ Tạng Bố sông là trung quốc dài nhất cao nguyên dòng sông, ở vào nam giấu khu tự trị cảnh bên trong, cũng là trên thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất sông lớn một trong. Nó bên trên nguyên vị kiệt ngựa van xin tông khúc, nguyên xuất phát từ hỷ mạ Lệ Át đoạn giữa Bắc Sơn núi một hệ liệt băng xuyên, từ tây hướng đông Ghé qua Nam dấu ngày rắc thì, Lạp Tát, Sơn Nam, Lâm Chi 4 cái thị 23 cái huyện, tuần tự tiếp nhận rắc dấu vải, Nam Sở Hà, Lạp Tát sông, Ni Dương Hà mấy người chủ yếu nhánh sông về sau, cắt qua hí mạ lệ ạt mạch đầu đông lạc du khu vực, hướng Nam chạy vào Ấn Độ tắt đá xương bờ rát ngựa bụ trà sông, chạy vào bèn gạn quốc hậu lại đổi tên của một nạp sông. Nước sông ở bèn gạn nước qua A Long nhiều thị phụ cận cùng hàng hà tụ hợp, sau cùng rót vào Ấn Độ dương bèn gần định. Nhã lỗ tảng bố giang hà dường độ cao phần lớn ở độ cao so với mặt biển 3.000m trở lên, là trên thế giới cao nhất thiên hà. Bẹ chúc một đường hướng thượng du chạy tới, sau thân người mặc áo giả kịch xuyên thấu qua riêng phần mình thông khí kính dâm quan sát đến tình huống chung quanh, ai cũng sẽ không nghĩ tới ở trong đêm tối này lại có một lá bẹ chúc ở lạng yên không tiếng động hướng thượng du chạy tới. Muốn đi vào Trung Quốc quốc cảnh tuyến, mọi người cẩn thận, người cầm đầu bình tĩnh nói. Những người khác thần sắc run lên phản phất Trung Quốc quốc cảnh dây cái này nằm chữ liền có cự đại huy hiếp lực. Bác mang di tích mở ra lúc 6 vị thiên la thủ vệ quốc môn, đối với cấp B vẫn chỉ là lấy đuổi chạy là thượng sách, nhưng đối với cấp B trở xuống ngoại cảnh thế lực liền không có khách khí như thế. Khi Niếp đỉnh từ trên Thảo Nguyên lúc rời đi, Thảo Nguyên như là bị huyết tẩy qua. Tuy nhiên lập tức có người cười khẽ một tiếng, đội trưởng, Trần Bách Lý bây giờ đang ở di tích bên trong đâu, coi như nơi này thiên la địa vong có người bố phỏng, Chúng ta bản thân chính là muốn một đường ngang đánh xuyên qua đi vào Đừng nói nhảm, lên bờ Đội trưởng bình tĩnh nói Bẹ chúc hướng bên bờ tới gần 7 người động tác mau lẹ nhảy lên bờ đi Đội trưởng nói ra Lần nữa kiểm tra trang bị Như gặp mạnh lực chặn đánh lời nói lấy số hiệu chỉnh tự đoạn hậu Nhưng mà đúng vào lúc này Trong đêm tối vang lên thở dài một tiếng 7 người đều kinh ngạc Bọn hắn nhìn về phía âm thanh nơi phát ra chỗ một mảnh hát ám Đội trưởng trực tiếp mở ra cường quang đèn tin chỉ gặp một người người khoác màu đen áo khoác chậm rãi từ hắc ám bên trong đi ra, hai tay khép tại áo khoác bên trong thở dài nói, đạo lý của ta, các người vẫn không hiểu. Chưa cho phép thiện nhập quốc cảnh dây người, chết. Đến người nói chuyện ở giữa áo khoác đã tung bay bay mà lên, hai tay tại hắc ám bên trong bỗng nhiên nhấc lên một vòng tấm lụa chém về phía 7 người vị trí địa phương. Đội trưởng bỗng nhiên gầm ghét, Nghiệp đỉnh, mau tránh. Nghiệp đỉnh tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghiệp đỉnh không phải ở kinh đô à? Tình báo có sai đó là cái bấy dập. Đội trưởng phi tốc hướng bên cạnh tránh đi, nhưng mà hắn người đứng phía sau liền không có may mắn như thế, cái này một đao như vách núi danh trời trong nháy mắt chặt đứt hai người thân thể, máu tươi bắn tung tué nhập phía sau bọn họ nhã lỗ tảng bổ sông, bị chạy xiết dòng sông cấp tốc mang đi. Những người còn lại trong kinh hoàng tứ tán bỏ trốn, nếu là gặp được người khác bọn hắn còn dám cùng đánh một trận, nhưng mà hết thể cái gọi là âm mưu kế hoạch ở đồng phương đệ nhất cao thủ tân đình hầu trước mặt, đều là trò cười. hôm qua lục Hôm nay Tân Đình rót, lục nghĩ là hào tiểu, Tân Đình, lại là giết người đau. Còn thừa còn sống 5 người các làm thủ đoạn, vị kia một mực khống chế bẻ trúc hạ mạch nước ngầm cấp C cao thủ cấp tốc từ không khí bên trong rút ra hơi nước ngưng kết thành vô số tinh tế nước nhằm vào hướng Miếp đỉnh đạn bắn đi, ngay tại lúc nước nhằm vào bay vụt đến Miếp đỉnh trước mặt lúc, liền bị một cố vô hình hộ thể khí tức trận tán thành vô hình vô tung hơi nước. Trên đường một mực ngữ khí phách lối không coi ai ra gì cấp C cao thủ một cái tay trưởng phách hướng mặt đất. Bốn phía hát cám bên trong phảng phất vươn vô số chỉ bóng tối xúc tu quấn về Niếp Đình, lại tại Niếp đỉnh dưới một đao tất cả đều biến thành hư vô. Dĩ vãng bọn hắn không phải là không có thử qua cùng cấp b cao thủ tác chiến qua, cũng chính bởi vì bọn hắn 7 người hợp lực từng đã đánh bại một tên cấp b cao thủ, cho nên mới sẽ có lòng tin như vậy. Vậy mà lúc này đám người đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, Đông Phương đệ nhất cao thủ Tân Đình ợi, cùng cái khác cấp b cao thủ là khác biệt. Cấp bê đỉnh phong đại viên mãn Đội trưởng kinh hãi cấp tốc hướng phía sau bỏ chạy, hắn lại cũng không đoái hoài tới chính mình đồng đội, chỉ hy vọng bọn họ có thể thay mình trì hoán một ít thời gian, chỉ cần mình có thể nhảy vào nhã lỗ tàng bố trong nước, vậy thì là một đầu đường sống. Ở phía sau hắn không ngừng vang lên tiếng kêu thẳng thiết, một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng, tính cả trước đó thân tử hai người, lúc này cũng chỉ còn lại có chính mình. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản nghiêm cẩn kín đáo kế hoạch vậy mà lại ở vừa vừa bước vào Trung Quốc quốc cảnh dây thời điểm tao ngộ Tân Đình Đợi. Đội trưởng hướng về nhã lỗ tàng bố sông nghè xuống, nhưng mà người ở trên không bên trong liền nghe được đao sau lưng lưới đao âm thanh xé gió, sắc bén cuốn quyến. Hắn gặp lại sau, tựa hồ còn có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu dọi Tân Đình Đợi Niếp Đình tuấn giật gương mặt. Còn có quán triệt thiên điệu la quang. Đối với hắn mà nói, thế giới ở giữa chỗ có âm thanh đều đống nhiên im bặt mà dừng. nhất đao lưỡng đoạn Vọt lên lúc vẫn là một cái hoàn chỉnh người Nhập sông lúc đã thành hai đoạn Một chi hoàn chỉnh giác tỉnh giả tiểu đội cứ như vậy vẫn lạc Không thể không nói chi này Giác tỉnh giả tiểu đội không chỉ có đánh giá cao chính mình Cũng đánh giá thấp thiên là địa vóng Nghiếp đình khép lại tay háo tung bay bay Màu đen áo khoác một lần nữa hướng trong bóng tối đi đến Đạo lý đơn giản như vậy Làm sao lại giảng không rõ 274 Nói muộn Trong đội mới tới cái kia hàng Nào tử khả năng có chút không bình thường Ta cũng phát hiện Hắn vậy mà hỏi ta bát lộ quân ở đâu, ta mẹ nó nào biết rõ bát lộ quân ở đâu? Cũng hỏi người A. Lữ thụ vui vẻ đi theo đội ngũ đằng sau thu gặt lấy cảm xúc tiêu cực giá trị, khoảng cách 32 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị chỉ kém sau cùng một vạn. Tầng thứ nhất tinh vân ngưng kết thi cầu, tầng thứ hai tinh vân sẽ ngưng kết cái gì? Hắn lực lượng bây giờ ở vào thuần túy lực lượng hệ giác tỉnh giả cấp dê đỉnh phong đại viên mãn trên bậc thang, coi như bình thường cấp C người tu hành đều không có hắn lực lượng cường đại Lực lượng hệ giác tỉnh giả nhất trên lực lượng đúng vậy thuần túy nhất cực đoan nhất tồn tại, mà còn lại người tu hành cũng không phải nói liền nhất định kém hắn, mà là tại cấp C phía dưới không có cái gì đặc biệt hữu hiệu thủ đoạn đến ngăn được bọn hắn. Nhưng mà tới được cấp C liền không đồng dạng, người lại nhanh cũng không có khả năng có phi kiếm nhanh. Lữ thụ hiện tại chống lại cấp C nhất đại tư bản đúng vậy hắn thi cầu, dù sao tất cả mọi người là một cái mạng, ai trước đâm bên trong đối phương ai liền thắng thôi, liền đạo lý này. Thi cầu cho dù đối với hắn hiện tại tinh thần chi lực tổn trữ lượng tới nói còn có quá nhiều sử dụng hạn chế, mỗi ngày dùng cái 7-8 lần cũng liền kiệt lực. Nhưng nói hắn là ngụy cấp C kỳ thực cũng không tính quá phận, thi cầu đúng vậy lữ thụ hiện tại lớn nhất át chủ bài. Nhưng vấn đề là, như vậy trải qua hắn cùng khác cấp C cũng không có gì khác nhau à, còn không người nhà bền bị a cái đồ chơi này đã không phải là ăn 6 vị địa hoàng hoàng có thể giải quyết. Cho nên hắn hiện tại thuộc về, có giết cấp C thực lực. Nhưng mà một khi cùng đối phương lâm vào cục diện bế tắc, chết vẫn là hắn. Đây cũng là hắn vẫn muốn đột phá tầng thứ hai tinh vân nguyên nhân, hắn muốn kéo dài hơn một điểm, còn có thể so người khác nhiều một thanh phi kiếm. Khi đó nếu thật là cùng cấp C treo lên đến, a ngươi có một thanh phi kiếm, ta có hai thanh. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh lữ thụ liền có thể vui tỉnh, chính mình không cần cầm tâm huyết đi dưỡng tâm kiếm a Nhìn người khác một ngày thiên tâm máu dưỡng tâm kiếm làm được bản thân dinh dưỡng không đầy đủ, hắn cứ vui vẻ a Kỳ thực hắn cũng không biết rõ đến cùng tâm huyết dưỡng tâm kiếm đến cùng là cái chuyện gì xảy ra, đơn thuần mình tại cái kia mù vui cười. Phía trước chính đang thảo luận hắn người quay đầu nhìn lữ thụ một chút, phát hiện lữ thụ một người đi theo đội ngũ đằng sau mình tại cái kia mù vui cười, liền không nhịn được sợ run cả người. Hắn có phải hay không ở di tích bên trong sợ tròn váng? Có khả năng? Đáng thương, kỳ thực di tích cũng không có đáng sợ như vậy nha, chỉ cần dám đánh, an toàn vẫn là có bảo hộ. Nghe nói dự châu bên kia xuất di tích thời điểm, tốt nhiều đạo nguyên ban học sinh thành đồ hèn nhát, ha ha, vẫn là chúng ta thanh châu người dân biêu hãn. Đúng A Nói chuyện học sinh một cố cảm giác ưu việt thản nhiên mà sinh. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, dự châu đạo nguyên ban các học sinh tiến trước khi đi căn bản cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, kỳ thực như ở cùng một hàng bắt đầu, mọi người đoán chừng là không sai biệt lắm nước tiểu tính. Đúng lúc này. Bên cạnh trên cây một con mãng xà ở trong rừng cây phun lưới nhìn chăm chú lên phía dưới đi ngang qua đám người, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đồng nhiên có cái nữ sinh nhìn thấy mãng xà sau hét lên một tiếng, kết quả mọi người vừa mới chuyển đầu nhìn sang thời điểm, liền đã thấy lưu thụ đem mãng xà cho nắm chặt trong tay, mãng xà một bộ thở không nổi dáng vẻ bị lưu thụ bóp cổ nổ xong hai cái răng cửa. Sau đó lưu thụ tiện tay hất lên liền đem nó một lần nữa ném trở về rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Lữ thụ cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, hào không dây dưa dài dòng. Tất cả mọi người thấy thần sắc quỷ dị, trong rừng cây chợt im lặng xuống tới, lữ thụ trước mặt đạo nguyên ban học sinh đơn giản kinh ngạc, người đang làm gì? Nhổ răng. Lữ thụ lời ít mà ý nhiều nói rằng, tất cả mọi người lúc ấy tập thể một mặt một bước, đến di tích cho dạ thu nhổ răng. Cái này mẹ nó nghĩ đường quả nhiên không phải người bình thường có thể có tốt à, người có thể bắt lấy nó, trực tiếp đem nó giết không liền xong rồi sao? Nổ răng tính là chuyện gì xảy ra Mà bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này Vương Tâm Giai đã ở phía trước Tiếp tục thúc dục đi tới Thế nhưng là còn lại trên đường đi mọi người phát hiện Lữ thụ vừa rồi sở tác sở vi Tuyệt đối không phải ngẫu nhân a Hắn là gặp giá thú tất nổ răng được không Phía trước đội ngũ gặp được một con báo săn Kết quả còn không có động thủ đâu Liền nghe phía sau lữ thụ cùng hô Ta đến để cho ta tới Sau đó tất cả mọi người Liền thấy lữ thụ giống một trận gió đồng dạng Từ đội ngũ đằng sau chạy đến phía trước cho báo săn rút một khỏa lớn răng cấm, sau đó đem báo săn một lần nữa ném về trong rừng cây, báo săn cũng là một mặt mộng bước. Vương Tâm Giai hít một hơi lánh khí, đạo nguyên ban hiện tại sàng chọn tư cách như thế không nghiêm nghiên cứu ả, bệnh thần kinh đều có thể chiêu tiến đến. Đội ngũ đi qua không bao lâu, đằng sau liền có một mực bạch mau vượn từ trong rừng cây đãng đi qua, nhìn thấy báo săn so so vẽ nửa ngày, trong rừng cây không biết rõ từ từ đâu xuất hiện một cái ma vương, chuyên môn cho chúng ta nhổ răng. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên thật nếu gặp phải ngàn vạn chớ phản kháng, ngươi nhìn ta, toàn thân đều bị đánh xưng lên. Báo săn, ha ha, nói đã chậm. Trước mặt trong đội ngũ, thỉnh thoảng vang lên lữ thụ âm thanh, ta đến ta đến ta đến. Dừng tay. Để cho ta tới. Ngươi buông ra cho ta nó. Ui, nghe được không, ta bảo ngươi buông ra nó. Đế tử Vương Tâm Giai Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 299. Đế tử Phó Hồng Tuyết Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 188. Đến từ nổ rô mịn cảm xúc tiêu cực đáng. Đến từ. Trong đội đồng đội đều nhanh hằng mất, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì tuyển thủ, sau cùng mọi người cũng đều chết lặng, người đến người đến người đến. Ta mẹ nó động một cái tay ta đúng vậy chó. Thời gian qua đi 3 giờ, Vương Tâm Giày mang theo đội ngũ rốt cục một lần nữa tìm được một mảnh có thể nghỉ ngơi đất trống, mà lữa thụ cảm xúc tiêu cực giá trị tiền tiết kiệm, rốt cục đạt đến 32 vạn. Vương Tâm Giày cảm khái nói. Thái dương ngựa lên xuống núi, nếu là lại tìm không thấy đất trống, ta liền muốn mang theo mọi người tự mình động thủ sạch xuất một mảnh đất trống, may mắn. Nơi này cây cối tuy nhiên bộ dễ cực sâu hơn nữa cứng cỏi, nhưng nếu quả như thật tìm không thấy đất trống, vậy bọn hắn chỉ có thể tự mình động thủ khai phát đất trống. Vương Tâm Giai không phải cái gì chết đấu góc thậm chí còn là thiên la địa vong bên trong người nổi bật, đối với hắn mà nói, coi như mình khai phát đất trống lại khó, cũng so ngủ ngoài trời hoang dã rừng cây mạnh. Các học sinh ở trên đất trống tự do hoạt động trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hôm nay hành trình phá lệ thuận lợi một số, ban đêm có rảnh có thể nghỉ ngơi, hơn nữa trên đường đi xua đuổi giã thú đều không cần tự mình động thủ. Tuy nhiên nhớ tới giã thú chuyện này, mọi người tâm lý vẫn rất khó chịu, nhẹ nhóm thì nhẹ nhõm nhưng cái này con đường có chút không thích hợp. Vương Tâm Giai cũng rất nhẹ nhàng, hán cười đối với mọi người nói ra, nên đi nhà xí mau tới về đốt cờ, ban đêm cũng không có rừng cây có thể làm cho mọi người chui. Hơn nữa đi nhà xí cũng kết bạn đi, lúc này chỉ sợ đã có dã thú chính đang trên đường đi. Sau khi trở về chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta phải đem tới tránh an toàn khu dã thú đuổi ra ngoài, dạng này mới có thể ngủ ngon giấc Lời nói này coi như hài hước, đạo nguyên ban các học sinh hiểu ý cười một tiếng liền kết bạn chui rừng cây đi nhà xí. Lữ thụ trợt thấy cái kia gọi là lý lực gián điệp cũng hướng trong rừng cây đi đến, hơn nữa còn là một thân một mình, lữ thụ vui vẻ đi theo. 275, ám hiệu. Lý lực lạng yên không tiếng động tiến vào rừng cây, cẩn thận xác nhận sau lưng không người lúc liền cấp tốc hướng rừng cây ở chỗ sâu trong lao đi, gián điệp trước đó từng thu đến thượng cấp tin tức, tiến vào di tích sau có cơ hội liền muốn hạ ám hiệu. Nói thật, di tích lớn như vậy đồng bạn có thể không thể nhìn thấy rất có vấn đề, bất quá bọn hắn làm đúng vậy làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh, sau cùng có thể hay không liên lạc với toàn dựa vào vật khí. Hắn chỉ có thể mua đi ngang qua một chỗ liền lưu lại một, gia tăng ám hiệu bị phát hiện tỷ lệ. Hiện tại tiến vào di tích không có cái gì càng cao cấp hơn thông tin thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào cái này loại cổ xưa nhất phương thức đến tiến hành. Nhưng cũng không có nghĩa là cái này loại cổ lao phương thức hiệu suất quá thấp bọn hắn liền có thể triệt để từ bỏ, có đôi khi thành bại ngay tại ở chi tiết, vạn nhất một cái nho nhỏ ký hiệu cuối cùng dẫn đến cục thế xoay chuyển đâu Bọn hắn muốn làm, đúng vậy đem chi tiết làm đến tốt nhất, sau đó mới có nghe thiên mệnh tư cách. Trên thực tế bọn hắn trước đó cũng có nghĩ qua phát xạ tín hiệu đạn sự tình. Thậm chí lần này lý lực trên thân đều mang có 3G máy đánh chữ chế tác được có thể thông qua kiểm an tín hiệu súng, có thể hỏi đề ở chỗ khi hắn đi vào liền cùng đạo nguyên ban học sinh cùng thiên la địa vong đồng sự cùng một chỗ, tín hiệu đạn làm sao tóc bắn đi ra đến lúc đó nhìn thấy tín hiệu đạn tới nhất định không là đồng bạn, mà là thiên la địa vong người A. Kỳ thực tín hiệu đạn bản thân cũng liền là một loại chuẩn bị sử dụng thủ đoạn, phi thường không an toàn, trong tổ chức đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào tại di tích bên trong thuận tiện liên lạc pháp khí chỉ là cái này cần một cái quá trình hơn nữa lần này di tích cũng tương đối đặc thủ tín hiệu đạn coi như đánh đi ra hoặc là sẽ bị rậm rạp nhánh cây ngăn trở hoặc là đúng vậy đánh tới trên trời người khác cũng chưa chắc thấy được nói thật cấp cấpoạc trận nhan đối với bọn hắn gián điệp tới nói bản thân đúng vậy một loại rất an vận khí sự tình thượng cấp cũng ra lệnh nếu như không giành được cũng không cần cơ cầu tiếp tục cần nút xuống tới mưu đồ tương lai thu hoạch được giá cao hơn đáng giá tình báo gián điệp bản thân chức trách nhưng thật ra là ẩn nốt cùng tình báo mà không phải cướp đoạt cái gì. Không cần thiết vì sát suất nhỏ sự kiện mất đi chỉnh thể lợi ích, cái này là một quốc gia máy móc quan niệm đại cục. Lý lực tìm tới một cây đại thụ, cây đại thụ này vị trí lựa chọn rất có chú trọng, chung quanh đối lập khoáng đạt, thuộc về cái kia loại người phía sau lựa chọn lộ tuyến lúc rất dễ dàng từ gốc cây này bên cạnh đi qua cái kia loại. Hắn ngồi xổm người xuống ở bộ rễ khác xuống ba cái cổ quái phù hiệu, phân biệt đại biểu cho danh hiệu của hắn, đồng hành bao nhiêu địch nhân, tiến vào di tích ngày thứ mấy khác xuống. Ký hiệu này không tồn tại ở bất luận cái gì văn tự từ điển bên trong, người bình thường thấy được tựa như là nhìn thấy một đống lung tung vẹ xuống dấu vết, rất khó nghĩ đến đây là cái gì ám hiệu. Ngay tại lý lực hài lòng chuẩn bị đứng dậy lúc, chật nghe có người sau lưng vui cười a cười nói, ngươi thời khắc này chính là cái gì. Đế từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 599, sau lưng lúc nào đứng đấy cá nhân hắn cũng không biết rõ, tâm hắn bên trong kinh ngạc một chút. Nhưng như cũ bất động thanh sắc đứng người lên xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng, cái này mẹ nó không phải cái kia kháng nhật kịch nhập hí quá sâu, thần kinh không bình thường, ưa thích cho giã thú nhổ răng đạo nguyên ban học sinh sao. a nhiều như vậy tiền tố. Lý lực ra vẻ vô sự cười nói, ta đúng vậy nhàn dối không chuyện gì muốn nhìn một chút cái này cây cối dễ cây trình độ bền bỉ, vạn nhất chúng ta ngày nào cần tự mình mở ra đất trống đâu, ta cái này làm lão sư đến phòng ngửa chu đao a Ngao, lữ thù gật gật đầu. Lão sư ngươi để cho ta cũng thử một chút. Lý lực lông mày giật một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra cười nói, vậy ngươi thử một chút đi. Đến từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Lý lực tâm muốn muốn không nên ở chỗ này đem cái này học sinh diệt trừ, chỉ cần đối phương ngồi sổn người xuống, chính mình cho hắn đến một kiếm, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, hơn nữa cái này mới gia nhập đội viên ở trong đội ngũ tồn tại cảm giác cực cao, nhưng thật xảy ra chuyện. Chỉ sợ cũng không hái hội phí tâm tư xuất tới tìm hắn a. Lập tức liền muốn trời tối, một khi đợi đến trời đen, thi thể của hắn liền sẽ bị đại thụ rút khô mai táng ở rễ cây phía dưới, ai còn có thể phát hiện cái gì? Vương Tâm Gai là một cái vạn sự cầu hồn người, lý lực không tin ban đêm dáng lâm sau đối phương sẽ bất chấp nguy hiểm đi ra tìm người. Ngay tại lúc tay hắn cầm kiếm trôi thời điểm, Lữ Thụ lại nửa ngày không có động tĩnh. Lý lực sừng sốt một chút, làm sao còn không thử? Lữ Thụ vui vẻ cười nói: Lao sư ngươi trường kiếm cho ta mượn sử dụng, ta tay không tấp sắt làm sao thử A. Đến từ nổ dồ mìn cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Kế mò đã xảy ra một ít vấn đề, lý lực câu mày đầu, hắn đang suy nghĩ cái này học sinh là không phải cố ý muốn đoạt hắn binh khi A. Tuy nhiên nghĩ lại đã cảm thấy buồn cười, cái này tuy nhiên đúng vậy cái bình thường đạo nguyên ban học sinh mà thôi, làm sao sẽ hoài nghi mình thân phận. Hắn gửi tủng tìm đem chế tạo trường kiếm đưa ra ngoài, lý lực quyết định trước không động thủ. Không có trường kiếm hắn liền không có hoàn toàn chắc chắn có thể lập tức giết chết đối phương, tay cầm trường kiếm hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn cam đoan đối phương sẽ không khiêng thương thế chạy về đất trống Nói thật, buổi chiều lữ thụ cho giã thú nhổ răng thời điểm hắn cũng chú ý qua, cái này học sinh tự xưng cấp e lực lượng hệ giác tỉnh giả, thật đúng là không phải dễ đối phó như vậy. Tối thiểu cấp C trước đó hắn sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết, lý lực cũng không phải cảm thấy cương chính mặt đánh không lại, mà là chưa hẳn có thể trăm phần chết cam thụ Nơi này khoảng cách đất trống vẫn là quá gần chút. Sau đó Lý Lực đưa xuất trưởng kiếm về sau, vốn đang không có quá để ý, đã thấy Lữ Thụ dẫn theo trường kiếm liền tạch tạch tạch mấy lần đem hắn khắc xong dấu vết cho hết chặt bỏ ra. Lữ Thụ chuyển đầu đối với Lý Lực cười nói, ha ha, cây này cây xác thực rất cứng cỏi. Ha ha em gái ngươi ah ha ha ha, lao tử khắc cả buổi được không? Đến từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lý Lực đột nhiên cảm giác được chính mình khí tức đều có chút hỗn loạn. Tức giận đến tay có chút run dậy. Lữ thụ đồng học, thanh trường kiếm trả lại cho ta đi lý lực hòa ái cười nói, hắn hiện tại liền muốn lập tức cầm lại trường kiếm chém chết con hàng này. Lữ thụ ổ một tiếng thanh trường kiếm đưa ra ngoài, lý lực khuôn mặt hiền lành chuẩn bị tiếp nhận trường kiếm. Qua mười mấy giây, lý lực hít một hơi thật sâu, buông tay. Đến từ nổ rộ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Rõ ràng là đưa đi ra trường kiếm, tiếp nhận chính mình tiếp đưa tới tay lại không thể từ lữ thụ trong tay rút ra Hắn kinh ngạc phát hiện, con hàng này khí lực trên tay đặc biệt lớn hơn mình nhiều. Lữ thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn đông nhiên buông tay ra trường, lý lực chính xứ sức lực đâu kem chút quảng cái cùng đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng có cần phải tìm cơ hội giết chết con hàng này, hiện tại không thích hợp, đối phương cái này khí lực chỉ sợ chính mình có chút không dễ đối phò a Chỉ là đối phương đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình, lại tiện tay chặt bỏ ra chính mình ám hiệu. Loại cảm giác này để lý lực cảm giác thật không tốt. Mặc kệ đối phương có phải hay không hoài nghi thân phận của mình, tóm lại thà giết lầm, không bỏ sót. Không cần phải gấp, hán thủ đoạn giết người không chỉ là võ lực, linh khí khôi phục trước đó liền có quá nhiều giết người cùng vô hình phương pháp. Liền chờ đêm nay. 276, Di tích chi mê. Mọi người đi tiếp một ngày đều có chút mỏi mệt, vương tâm dai ở trên không trung gian chất lên lò sửa, chiếu sáng mặt của mọi người bàng. Có ít người trên mặt đen kịt đó là ô hế lại không địa phương thầy. Lao mồ hôi lúc liền sẽ ở trên mặt lưu lại một đạo cho bụi dấu. Có ít người vết thương trên người bắt đầu khép lại, nhưng người tu hành thể chất cường đại tới đâu, bọn hắn những này cấp D cấp C cũng không có đạt tới có thể trực tiếp cùng ngày khôi phục cảnh giới. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, mọi người hiên lặng ngồi ở trên không địa hỏa đường bên cạnh gầm lương khô, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nước. Vương Tâm Giai rất vui mừng hắn mang chi đội ngũ này cũng chưa từng xuất hiện cái gì thương vong to lớn, chỉ là hắn có một chút không nghĩ ra. Rõ ràng mảnh đất trống này khẳng định là phụ cận giã thú cho đào đi ra, để dùng cho bọn chúng ban đêm xem như chỗ ẩn thân. Nhưng vấn đề là, lũ giã thú vì sao không có tới? Giống như hắn đang tự hỏi cái vấn đề này, còn có lữ thụ. Vương Tâm Giai nghĩ là, chẳng lẽ mình bên này quá nhiều người, cho nên đem giã thú đều dọa cho đi rồi. Cái này cảm tinh tốt, bất việc. Lữ thụ đập đi lấy miệng khá là đáng tiếc, chẳng lẽ là mình ở chỗ này tin tức bị lũ giã thú biết rồi đến cùng là ai tiết lộ phong thanh. Hắn hiện tại bên trong nắm 32 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị vội và ăn tinh thần quả thực đâu. Kết quả nhiều người như vậy cũng không có sẽ. Hơn nữa bên ngoài quái thụ nháo yêu thiêu thần, chính mình lúc này đi nói trong rừng cây đi tiểu cũng quá quỷ dị điểm. Đành phải nhịn thêm nhịn. Lữ thụ quyết định giải quyết cái này gián điệp lấy sau tiếp tục đơn độc hành động đi đổi đường. Đối với lữ thụ tới nói, hắn vốn là muốn giúp đỡ đánh đánh nhau a cái gì, đã dẫn tiền lương cầm linh thạch, hơn nữa hoàn toàn có năng lực giải quyết hết cái này gián điệp Cái kia đây chính là hắn phần bên trong chuyện nên làm. Lúc trước Lý Nhất Tiếu mua đậu hủ thúi thời điểm cho hắn 100 khối tiền, lữ thụ không muốn, đó là bởi vì vô công bất thủ lộc, hắn không thể nhận. Nhưng hắn lưu lại 5 khối tiền, tìm về 95, khối kia tiền là hắn bán đậu hủ thúi nên được. Hiện tại chính mình cầm người ta tư nguyên, thanh lý một cái gián điệp đó cũng là tỉnh Lý bên trong. Đã đến làm gián điệp, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Lại nói... Nếu như không phải là vì tìm tới thích hợp sẽ giải quyết cái này gián điệp, Lữ Thụ đã sớm soát một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị sau liền đường chạy. Buổi triều lý lực giết sôi chảo thời điểm hắn làm sao có thể không có cảm giác được khi đó hắn cũng muốn giết chết lý lực. Hắn thanh kiếm đưa lúc trở về liền đang do dự chuyện này, nhưng mà Lữ Thụ cùng lý lực cố kỵ sự tình là giống nhau, hắn không có nắm chắc vô thanh vô tức giết chết đối phương, bởi vì hắn cũng không biết rõ cái này gián điệp bên trong còn có cái gì át chủ bài. Lúc trước giết càng lúc Đối phương thân pháp quỷ dị để lứa thủ kinh hại không thôi chỉ là thường hẳn càng cùng hắn thực lực chênh lệnh quá lớn cho nên căn bản không có phát huy xuất cái kia thân pháp y là tới Vương Tâm Giai cùng lý lực phó Hồng Tuyết mấy người tổng cộng 6 vị cấp dê cao thương lượng ban đêm trực đêm sự tỉnh cái này tương đối tốt phân phối mọi người một người một giờ mà Vương Tâm giai thì nguyện ý làm gương tốt giá trị 3 giờ có Vương Tâm giai điển hình tác dụng những người khác cũng không có gì nghĩ gì lý lực cười nóithai phiên trực đêm là hẳn là Chúng đến giá trị thứ hai ban đi. Trước đêm là vì phòng ngừa giã thu đánh lén. Tuy nói hơn nửa đêm giã thu rất khó xông qua quỷ dị rừng cây đến tập kích bọn họ. Nhưng này quỷ dị di tích. Ai có thể cam đoan có cái gì sinh vật là có thể không nhìn những này quái thụ. Trên thực tế lữ thụ cảm thấy tuyệt đối có cũng giã thú có thể không nhìn mảnh này rừng cây. Bởi vì hắn phát hiện một cái tình huống. Cái này trong rừng cây rõ ràng rắn là số lượng nhiều nhất giã thú Nhưng ngày hôm qua trên đất chống lữ thụ nhưng không có trông thấy một con rắn Nguyên bản hắn còn lo lắng trên đất trống trong buổi họp diễn một trận ạ nạ cô ồn đạt mà, sự thực là cũng không có. Như vậy dùng cái này đến suy đoán, mảnh này rừng cây có phải hay không là căn cứ nhiệt độ để phán đoán sinh mạng thể không phải là không có khả năng này. Kỳ thực tất cả mọi người nói rắn là động vật máu lạnh, thân rắn bên trên không có nhiệt độ sao. Không phải, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nó là động vật máu lạnh, hoàn cảnh bao nhiêu độ, nó thì bấy nhiêu độ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống liền tự nghĩ biện pháp phơi nắng. Nhiệt độ cơ thể lên cao liền sẽ trốn đến địa phương âm đi Lữ thụ cũng không biết mình suy nghĩ đúng hay không, mù nắm lấy thôi, quỷ biết do những này quái thụ đến cùng là dựa vào cái gì đến công kích. Có lẽ là căn cứ linh lực cũng khó nói, dù sao hắn cũng không có thật khi thấy ban đêm có rắn trên tảng cây hoạt động. Trên đất trống yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người thật sớm tiến nhập giấc ngủ, lữ thụ thật sớm cho mình nhặt được một đống lá cây trải lên, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong lòng suy nghĩ chính mình không biết rõ lúc nào mới có thể tìm được sẽ giết chết lý lực, sau đó đơn độc hành động đi tìm bảo bối cùng di tích. Lại nói dựa theo vương tâm dai bọn hắn nói, chân bách lý hẳn là tiến vào di tích sau liền chuyên tâm tìm kiếm trận nhãn đi, thế nhưng là di tích lớn như vậy, bên trong bảo bối tất nhiên không ít, khó nói tìm tới trận nhãn về sau vật gì khác đều có thể từ bỏ. Dù sao tìm tới trận nhãn về sau di tích liền sẽ biến mất ta, chẳng phải là đáng tiếc. Dựa theo lưu thụ suy nghĩ, Khó nói không nên là triển khai thảm thức lục soát, đem Di Tích cày mấy lần lại nói. Nói không thông a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lữ Thụ chợt nhớ tới Sơn Hà ấn bên trong cái kia phiến không đẩy được đại môn, cái kia phiến môn thông hướng nơi nào chẳng lẽ nói đẩy ra cái kia phiến môn, liền có thể lần nữa tiến vào Bắc Mang gì Tích sao? Tuy nhiên Lữ Thụ không biết mình suy đoán đúng hay không, nhưng nếu như là như thế này, cái kia Thiên La Địa vong hành động liền nói thông được, bình thường người tu hành tiến đến luyện binh thuận tiện tìm bảo bối, mà Thiên La đi tìm trận nhãn. Coi như chưa kịp vơ vét di tích bên trong vật phẩm cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần lấy được trận nhãn về sau liền còn có sẽ tiến vào cái này độc lập thế giới. Nghĩ tới đây lữ thụ tim đập nhanh hơn, nếu thật sự là như thế, bác mang di tích nhưng chính là mình giữ lại cho mình. Bên trong, còn có cây ai nhiều trường mâu. Hơn nữa lần trước chiếm lấy trận nhãn quá nhanh, tòa kia quỷ tướng phủ đệ còn có thật nhiều địa phương không có tìm kiếm qua đây. Cái này, mặc dù bây giờ hắn căn bản đẩy không ra, Nhưng có hy vọng tóm lại là Mỹ hảo đỏ a ngẫm lại liền vui vẻ a Vương Tâm Giai nhìn thoáng qua biểu, đã là trong đêm một giờ, hắn vô vô bên cạnh Lý Lực, huynh đệ, cho ngươi trực đêm. Lý Lực xoa xoa con mắt cười nói, được, ngươi mau ngủ đi, ta chuyến tiếp theo cho Phó Hồng Tuyết Hô bắt đầu, yên tâm. Thành, vậy ta ngủ, Vương Tâm Giai khép lại y phục liền trực tiếp màn trời chiếu đất nghỉ ngơi bắt đầu. Lý Lực đợi chọn vẹn 20 phút đồng hồ, đồng nhiên mở miệng nhỏ giọng nói, đội trưởng. Gặp Vương Tâm gia không có phản ứng hắn 10 rốt cục đứng dậy hướng lữ thụ đi đến phải ngón giữa cùng ngón trò ở giữa kẹp lấy một cây cương châm cương châm ở ánh lửa chiếu giỏi lolóe ra u lam màu sắc lý lực rất rõ ràng chỉ cần mình đem kim đâm ở lữ thụ trên cổ đối phương căn bản ngay cả phản ứng xét đều không có liền sẽ lập tức toàn thân tê liệt sau đó trái tim suy kiệt tử vong cho dù là lực lượng hình giác tỉnh giả cũng vô pháp ngoại lệ hà tử quan sát ký lấy lữ thụ hô hấp đối phương hẳn là ngủ say lý lực nhẹ nhàng chân đi qua Chỉ cần cái này một cây nhằm vào xuống dưới. thân không biết quỷ không hay. Kết quả nhưng vào lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất ngủ say lữ thụ đống nhiên ngồi dậy đến sáng ngời có thần nhìn lấy lý lực. Hoàng quân nắm ta mang cho người cái lời nói. Lý lực bị hù lắc một cái cương châm kem chút rơi mặt đất. Tin ngươi tả, lão tử đúng vậy Hoàng quân. Đến từ nổ rồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. 277, lữ thụ ký xảo. Lữ thủ âm thanh tựa như là một thanh ngọn lửa ném vào khô cạn thảo nguyên Thiêu đốt bắt đầu. Nguyên vốn đã yên lặng lại đêm tối một lần nữa xôi trào bắt đầu, vương tâm dai bọn người tất cả đều bị bừng tỉnh nhìn về phía lữ thụ bên kia, chuyện gì xảy ra? Lý lực chuyển đầu cười nói, không có việc gì, đội trưởng ngươi ngủ tiếp đi, lữ thụ đồng học nói để Hoàng quân mang cho ta cái lời nói đây. a vương tâm giai nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là lữ thụ lại nhập hí à. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ vui vẻ nhìn lấy bọn này bị đánh thức người cung cấp cho mình một mảng lớn cảm xúc tiêu cực giá trị. Hắn đứng lên đến cười nói, lý lực lao sư, sợ lo sự tình cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản vương tâm dai đám người đã một lần nữa nằm xuống lại tiếp tục ngủ, kết quả nghe được lữ thụ câu nói này sứng suốt một chút. Mà lý lực thì tâm lý bỗng nhiên căng thẳng một chút, khó nói cái này học sinh bình thường thật là giả vỡ ngây ngốc. Lý lực ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ồ, làm sao lại không có đơn giản như vậy? Lữ thụ cười lạnh một tiếng, thái quân nói, chỉ cần ngươi có thể giao súng đầu hàng Hoàng quân, cam đoan ngươi vinh hoa phú quý, kim phiếu có rất nhiều. Cười lạnh em gái ngươi A cười lạnh. Đế tử Vương Tâm Giai Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 299. Đế tử Phó Hồng Tuyết Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 130. Đế tử Nổ Dồ Mìn Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 999. Đế tử Tất cả mọi người một mặt mẫu bức, ha ha, hơn nửa đêm ở trong rừng cây nhìn Tết Xuân liên hoan dạ hội, thật mẹ nó kích thích. Lữ thụ vui vẻ một lần nữa ngồi xuống lại hiện tại còn không phải cùng lý lực cương chính mặt thời điểm, kỳ thực hiện khi tìm thấy lý lực trong tay cất dấu cương trầm, hoặc là bức đối phương dùng xuất cái kia loại quỷ dị thân thể thuật, lập tức chân tướng rõ ràng. Có thể hỏi đề ở chỗ lữ thủ đống nhiên có chút không tin được những bạn học này, cũng không phải nói những người này bên trong khả năng còn có gián điệp, mà là miệng của bọn hắn cũng không nghiêm. Nếu là mình ở di tích bên trong không hiểu thấu bức ra gián điệp, không nói đến thiên la địa vong sẽ nghĩ như thế nào, liền nói vạn nhất sự tình truyền đến đảo đi Có người chuyên môn đến báo thủ chính mình cùng cái nhỏ thế nào? Lữ thụ không phải sợ bọn hắn, mà là hắn ở loại địch nhân này đối địch thời điểm, càng ưa thích từ một nơi bí mật gần đó, mà không phải đối phương từ một nơi bí mật gần đó lúc nào cũng có thể đánh lén mình. Cái kia có tiểu lễ lại không đại nghĩa quốc gia, quỷ biết do đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì không đủ phiền. Cùng dạng này, chẳng nghiếp đỉnh như thế đi minh đao minh thương đánh một trận đỡ đây. Lữ thụ cười nói, mọi người tranh thủ thời gian ngủ đi. Sáng mai vẫn phải đuổi đường đây. Liên vào ngày mai, hắn muốn tìm tới cơ hội tốt nhất. Những người khác nghe nói như thế liền giận không chỗ phát tiết, không phải người đem chúng ta đánh thức, cái nào có nhiều như vậy sự tình. Ra như thế một chuyện vặt tình về sau lý lực không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết được lữ thụ con hàng này đến cùng có không có ngủ. Không chỉ có như thế, hắn trực đêm kết thúc đánh thức phó hồng tuyết về sau, chính mình cũng không nỡ ngủ, hắn sợ mình ngủ thời điểm lữ thụ lại sinh xuất cái gì yêu thiêu thân. Kết quả sáng sớm Lý Lực ngồi lúc thức dậy, bên cạnh hắn vương tâm dai vẫn eo bẻ cổ cười nói, Lý Lực, nhìn ngươi thế nào tinh thần không tốt lắm. Ha ha, lúc đầu một ngày trước liền trải qua cùng giã thú, quái thụ chiến đấu, kết quả một đêm còn chưa ngủ, cái này mẹ nó. Lý Lực nhìn về phía lữ thụ, kết quả lữ thụ lúc này còn nằm trải tốt trên lá cây nằm ngáy ho ho, căn bản không giống như là ở di tích bên trong đồng dạng. Vương tâm dai từ đã khôi phục bình thường treo trên cây chặt xuống để thăng non miệng cảnh đưa cho mọi người Di tích bên trong nguồn nước tiết kiệm một chút dùng, dùng nhánh cây trà trà hàm răng liên tốt, mọi người chịu đựng một chút. Loại phương pháp này bình thường là ở giã ngoại sinh tồn lúc lại dùng đến, một phương diện tiết kiệm đạm thủy, một phương diện khác tận lực bảo trì khoang trống sạch sẽ. Đội ngũ một lần nữa xuất phát, lưu thủ vẫn còn đang trong đội ngũ thỉnh thoảng xông đi lên hỗ trợ giải quyết tiểu động vật. Vậy mà lúc này tất cả mọi người dần dần phát hiện, có lẽ là mọi người chính đang từ từ tới gần di tích hoạch tâm nguyên nhân Giã thú bên trong cấp dê tỉ lệ vậy mà bắt đầu chậm rãi gia tăng. Chỉ từ hình thể trực quan cảm giác bên trên, hôm nay gặp phải giã thú cũng phải to lớn lớn không ít, đây đều là chịu đựng linh khí lâu dài tới nhuẩn kết quả. Thế nhưng là, ta đến ta đến, uy, vung ra nó. Bọn hắn bên thai lữ thủ âm thanh vẫn là chưa từng đoạn tuyệt, dù là giã thú bên trong cấp dê tăng lên đề thăng, lữ thủ cũng một bộ không có áp lực chút nào dáng vẻ. Hơn nữa, lữ thụ đến nay trên thân một điểm thương thế cũng không có xuất hiện. Có còn nhỏ âm thanh hỏi, hắn không phải nói chính mình là cấp E lực lượng giác tỉnh giả à, lực lượng hình giác tỉnh giả mạnh như vậy che giấu thực lực a Có điểm giống. Nhưng mà vương tâm dai cùng phó hồng tuyết hai cái này thực lực cao nhất thiên la địa vong cấp dê cao thủ cũng hiểu được, chân tướng sự tỉnh cũng không bằng những này học sinh tưởng tượng như thế. Lữ thụ đến nay sử dụng lực lượng đều còn tại cấp E phạm trù ở trong, nhưng cái này học sinh đối với lực lượng kỹ xảo sử dụng quá lợi hại, phản phất đối phương đã đem lực lượng sử dụng hiệu suất nâng lên tối cao Hơn nữa cái này đã trở thành đối phương một loại bản năng. Nếu như không có lâu dài huấn luyện, căn bản sẽ không có loại hiệu quả này, nên biết rõ đại đa số người coi như đánh tennis thật lâu cũng đều không có nắm giữ chính xác phát lực phương thức. Có lữ thụ ở, những người khác cũng liền bất đi rất nhiều chuyện, hiện tại lữ thụ ở trong mắt mọi người ấn tượng đã có chỗ khác biệt, tuy nhiên thần kinh không quá bình thường, nhưng thực lực cường hăn a Vương Tâm Giai nhỏ giọng suy nghĩ nói, cái này khó nói đúng vậy chuyển thuyết bên trong thượng đế vì ai đóng lại một cái cửa liền sẽ vì hắn mở ra một cánh cửa sổ lực lượng này sử dụng thiên phú, thật là rất mạnh mẽ. Lý lực đem câu nói này nghe ở trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Chờ đến ban đêm lần nữa tức sắp dáng lâm lúc, vương tâm dai bọn hắn lần nữa tìm tới một mảnh có thể cung cấp cắm trại đất trống, mọi người bắt đầu thành đàn kết bạn đi nhà cầu chuẩn bị nghỉ ngơi trước chuẩn bị. Mà lý lực thì là trong lúc lơ đãng nhìn lữ thụ bên kia một chút, sau đó cũng không quay đầu lại chui vào rừng cây. Hắn muốn nhìn một chút Cái này học sinh hôm nay vẫn sẽ hay không vụn trộm cùng cùng với chính mình. Nếu như dựa theo hắn trâu nghĩ đối phương đã phát giác thân phận của hắn, như vậy đối phương nhất định còn sẽ cùng lên đến. Coi như không có phát hiện, chỉ cần lữ thụ dám cùng lên đến, hắn liền phải đem lữ thụ triệt để ở lại đây phiến trong rừng cây. Lý lực lần này đi rất xa, thẳng đến đất trống bên kia rất khó phát giác được động tính bên này mới thôi. Đối với lý lực tới nói coi như lữ thụ vận dùng sức mạnh kỹ xảo lại xảo rượu, nhưng hắn còn có át chủ bài. Chỉ cần trước lúc trời tối giết chết lư thụ, mảnh này cổ quái rừng cây lại trợ giúp chính mình ẩn tàng hết thảy dấu vết cùng đối phương thi thể. Lý Lực tìm tới một gốc cây ngồi xổm người xuống bắt đầu khắc họa phù hiệu, nhưng vào lúc này phía sau hắn vang lên rất nhỏ là cây tiếng ma sát, nguyên bản thần kinh liền căng cứng lý lực thông suốt đứng dậy một kiếm hướng sau lưng chém tới, một kiếm này, hắn tụ lực đã lâu. Sau khi hắn quay đầu thời điểm lại phát hiện sau lưng không có cái gì. Ngay tại Lý Lực tâm tình thư giãn trong nháy mắt, đỉnh đầu trên cây vang lên tiếng cười. Lý lực lao sư, người đang tìm ta sao? Đến từ nộ rồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. 278, rừng cây kịch chiến. Lý lực dưới khiếp sợ nhấc đầu hướng đi, hắn trong mắt lưu thụ đúng là bỗng nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh hướng về lý lực đánh tới. Cái này biến hóa tới quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới lưu thụ vậy mà lại đột nhiên hướng lý lực nổi lên. Cũng đúng lúc này lý lực mới bỗng nhiên ý thức được. Lưu thụ tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Đây tuyệt đối không phải cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả hẳn là có tốc độ, coi như đối phương lực lượng sử dụng kỹ xảo cao cấp đến đâu cũng không có khả năng. Lý lực đồng tử bỗng nhiên co vào, đối phương che giấu thực lực, hơn nữa, đối phương đã sớm biết thân phận của mình. Lại cũng không đoái hỏi tới ẩn giấu đi, tuy nhiên lý lực căn bản không biết rõ đối phương làm sao mà biết được. Trên cây nhánh cây ở lữ thụ nhảy xuống trong nháy mắt đông nhiên hướng hai bên chấn động ra đi, mà bản thân hắn ở trên không bên trong đã cười bắt đầu. Ngày hôm qua trong tay cất giấu cương châm chuẩn bị giết ta. Lý lực đống nhiên kinh hãi, lữ thụ một bên suất quyền, lại còn có công phu lên tiếng phân tán sự chú ý của hắn. Nếu để cho lữ thụ một quyền này đánh tới trên thân, hắn thật sự có có thể sẽ chết. Không, lực lượng này, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây hết thể tới quá mức đột nhiên, đối phương một câu phân tán sự chú ý của mình về sau đống nhiên bạo phát, không có chút nào chuẩn bị xuống hết thể chỉ có thể bằng bản năng hành sự. Ngay tại lưu thụ một quyền sắp đến hắn hai gò má trong nháy mắt, lý lực đã tựa như trái với vật lý cùng xương cốt thưởng thức như vậy phía bên phải bên cạnh lệch ra ngã xuống, nhưng hắn thân thể ngã xuống, chân lại pháng phất cắm dễ mặt đất, cả người ở tránh thoát lưu thụ một quyền sau liền cấp tốc bắn lên, giữa kẽ tay cương châm hướng lưu thụ dưới xương sườn đâm vào Nhưng mà nhằm vào còn chưa tới, mục tiêu đã biến mất. Lý lực nội tâm giật mình, lưu thụ đối với cái này giống như là đã sớm có phòng bị. Lữ thụ hướng về sau rút lui đến 2 mét bên ngoài địa phương cười nói, Lý lực lao sư, lại không cầm ra lá bài tẩy lời nói, ta liền muốn giết chết ngươi. Đến từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lý lực lúc này mới hiểu được, trước đó hắn còn đang nghi ngờ, đã đối với mới có thể vô thanh vô tức sớm tránh trên tàng cây, vậy đối phương liền có phục kích năng lực của mình, vì cái gì còn muốn lên tiếng nhắc nhở chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì người thiếu niên huyền diệu tâm lý? Hiện tại hắn mới hiểu được, Đối phương chỉ là muốn xem hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài mà thôi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ở nắm vững thắng lợi thời điểm, một mới có thể như thế thành thạo thăm dò át chủ bài. Nói cách khác, trước mắt cái này thiếu niên cho tới bây giờ liền không có cảm thấy mình có thể còn sống đi ra mảnh này rừng cây. Đây rốt cuộc là ở đâu ra lực lượng. Lý lực cầm trong tay trường kiếm lấy xảo trá góc độ hướng lữ thụ đâm tới, kết quả lực còn không có dùng kết lúc, chính bản thân hắn bỗng nhiên vặn mẹo bắt đầu, kiếm xu thế bỗng biến Nhưng mà dị biến đột sinh, lý lực trợ mắt nhìn lữ thụ trong tay chống rông xuất hiện một thanh trường thương hướng cùng với chính mình đâu đầu vô xuống đến, tốc độ nhanh căn bản không có cách nào chống tránh. Cấp dê đỉnh phong. Cái này là tuyệt đối lực lượng. Bụp một tiếng, lý lực bị một trường mâu cho đập trên mặt đất. Lữ thụ thở dài một cái, vốn cho rằng thường hằng càng thực lực quá thấp cho nên không có phát huy xuất cái này loại quỷ dị thân thể thuật ý lực, kết quả hiện tại cầm cấp D làm thí nghiệm, vẫn là không chịu nổi một người ta. Không có một cái có thể đánh Lữ thụ vui vẻ đem trưởng màu khiêng trên vai nhìn về phía lý lực. Đến từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Thật tình không biết hắn tuy nhiên tìm được một cái so thường hàng càng lợi hại gián điệp đến thí nghiệm đối phương thân thể thuật, nhưng mà cách hắn từ bắc mang gì tích bên trong đi ra đã qua quá lâu, tiến bộ của hắn thế nhưng là so người khác phải nhanh hơn rất nhiều. Lữ thụ nhìn lấy lý lực giống như điên cuồng cung cấp lấy cảm xúc tiêu cực giá trị, lúc ấy liền ánh mắt sáng lên. Lý lực vừa mới chuẩn bị bỏ lên đến, ba. Nói, ngươi uống ngọt đầu hủ não vẫn là mặt đầu hủ náo. Đến từ nổ rô mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lý lực lần nữa dẻ rùa đứng dậy, thân thể lần nữa vặn mẹo bắt đầu muốn tránh đi cái kia cán đáng sợ trường mâu. 3. Nói, chủ nghĩa xã hội tốt. Đến từ nổ rô mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lý lực lần này không đi lên, chủ nghĩa xã hội tốt. Hắn hiện tại liền muốn biết rõ, con hàng này trong tay trưởng mâu là từ đâu tới. Lữ thụ sửng sốt một chút có chút giở khóc giở cười, người mẹ nó thật đúng là không có một điểm tiết thao à. 3. Lữ thụ trong tay trường mâu quất vào nằm rạp trên mặt đất lý lực trên lưng, nói, chủ nghĩa xã hội cái nào tốt. Đến từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000 Bệnh thần kinh a Lý lực đột nhiên đưa tay hất lên, ba cái u lam cương châm hướng lữ thụ trên mặt bay đi, hắn biết rõ cái này, ba cái cương châm tốc độ căn bản không có cách nào đối với lữ thụ tạo thành nguy hiếp nhưng là có thể cho hắn tranh thủ đứng lên cơ hội. Ngay tại Lữ Thụ ngửa đầu trốn tránh cương châm trong ngáy mắt, lý lực tựa như bích hổ thiếp tại mặt đất chạy đến hướng về sau bỏ đi, vừa mới tránh xuất Lữ Thụ trường mâu công kích khoảng cách liền xoay đầu hướng Vương Tâm giai bọn hắn chố đất chống chạy tới. Bây giờ có thể cứu mình, chỉ có Vương Tâm giai bọn hắn. Hướng trong rừng cây tránh rõ ràng không thực tế, hắn không có nắm chắc một người ở ban đêm trong rừng cây sống sáo, vậy cũng chỉ có thể về không đi lật ngược phải trái. Hắn có ẩn tàng, Lữ Thụ đồng dạng cũng có chỉ cần hắn có thể đem lư thụ ẩn tàng cấp dê lực lượng thực lực cho thử đi ra, vậy thì có thể dùng cái này làm đột phá khẩu chức trách lữ thụ có ý khác, trả đúa. Kỳ thực lữ thụ hôm nay dọc theo con đường này, một mực đang suy nghĩ phiên dịch lý lực Nhật văn tên sự tình, nguyên bản hắn nghĩ đến quốc sản thần cơ bên trong phiên dịch phần mềm hẳn là có thể phát huy được tác dụng, kết quả dùng thời điểm mới một mặt một bức. Đó là cần nế lớp. Hắn vừa rồi liền vụng trộm thử qua năm lý lực tiếng Hoa tên nhìn xem dễ dùng không, kết quả là không được. Nếu là có xoay đầu hồ lô ở, hiện tại lý lực cong hắn phi nước đại đã sớm chết thấu. Dù sao thực lực có khoảng cách, đối phương căn bản không có khả năng kháng cự xoay đầu hồ lô lực lượng. Vẫn là phải học tiếng Nhật ra lao thiết. Lữ thụ có chút bất đắc dĩ. Lý lực hướng về phía trước chạy như điên, nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt nghe sau lưng chuyển đến cự đại vù vù âm thanh. Dưới sự kinh hài hắn xoay đầu nhìn lại, đúng là ba chi trường mâu như lôi đỉnh điện xạ mà đến. Nếu như vẹn vẹn như thế còn chưa tính Dựa vào thân thể thuật cũng chưa chắc trốn không thoát, nhưng hắn trơ mắt lại nhìn thấy lưu thụ trong tay lần nữa trống rông xuất hiện một thanh trường thương hướng chính mình ném mạnh mà ra. Thế nào, biểu diễn ma thuật đâu a Quá mức à? Đến từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000 Đúng lúc này lý lực mới bỗng nhiên nghĩ đến, trên người đối phương sợ không phải có truyền thuyết bên trong không gian trang bị ngay từ đầu hắn là căn bản không nghĩ tới, bởi vì loại vật này thực sự quá ít, hắn loại tầng thứ này chỉ ở truyền thuyết nghe được qua căn bản là không có cách liên hệ đến hiện thực bên trong đến. Một cây thanh trường thương phong tỏa ngăn cản lý lực sở hữu có thể tránh né phương hướng, nhanh chóng như điệu lôi, tránh không thoát. Một loại lợi khí xuyên thấu thân thể tiếng vang trầm chầm, chầm lên, lý lực cảm giác ở ngực trong nháy mắt chết lặng, sau đó đau đớn đỗng nhiên như là trèo tường hổ điên cùng sinh trưởng cùng lan tràn, hắn chậm rãi quỳ xuống. Cái này là tử vong đi. Chính mình làm sao lại gặp gỡ dạng này yêu nghiệt cái gọi là bình thường những cái kia bệnh thần kinh biểu hiện đều là ngụy trang a. Đến từ nổ dồ mỉn cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000 Lý lực đến thời điểm chết, đều không nghĩ rõ ràng đối phương đến cùng là thế nào phát hiện mình thân phận. 279, Người tăng hình. Lữ thụ bình tĩnh đem mỗi một cán pháp khí trường mâu đều một lần nữa thu hồi sơn hà ấn bên trong, hắn nhìn lấy lý lực thi thể, đây không phải hắn lần thứ nhất giết người. Muốn nói không có xúc động là không thể nào, nhưng bây giờ thần kinh đã đầy đủ trắng kiện, giết cũng là nên giết người. Lần này ngay cả thi cầu cũng không có đụng tới liền nhẹ nhóm đánh chết một cái chính hiệu cấp dê cường giả, lữ thụ dần dần đều đều, lòng tự tin chính là ở mỗi một lần chiến đấu bên trong diện tích tích lũy lên. hắn ngồi sổm người xuống kiểm tra trên người đối phương vật phẩm, lữ thụ không có trực tiếp lấy tay đi lục soát mà là khống chế thi cầu để hoàn thành chuyện này, dù sao ai biết được trên người đối phương còn cất giấu bí mật gì. Cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến bạn nghiên thuyền. Phát hiện trước nhất chính là bảy cùng cương châm, tính cả trước đó lý lực ném ra. Hẳn là có 10 chi tổng lượng, cái đồ chơi này đối với lưu thụ đến nói không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, chỉ là phổ thông vật phẩm mà thôi, ném ở một bên. Khi nhìn đến chế tạo trường kiếm thời điểm lưu thụ do dự thật lâu chính mình đến cùng muốn hay không cầm, cái đồ chơi này thả ở trong tay chính mình thuộc về là một khối củ khoai nóng bỏng tay, cùng trường mâu không sai biệt lắm, đều giải thích không ra nguyên. Nhưng mà cũng may hắn có sơn hà ấn nơi tay, dù là ở sơn hà ấn bên trong dấu cả một đời cũng so trực tiếp ném ở chỗ này mạnh. Ngay sau đó, lữ thụ lại từ lý lực trên thân tìm ra năm khối linh thạch, cái đồ chơi này ngược lại là tương đối thực dụng một số, khắc rơi phía trên số hiệu ném vào hát thị bên trong, ai có thể biết rõ những linh thạch này là từ đâu tới. Sau cùng, thì là một thanh 3G máy đánh chữ chế tạo tín hiệu súng, còn có một phát tín hiệu đạn. 3G máy đánh chữ mặc dù hữu dụng, tín hiệu này súng thậm chí có thể thông qua kiểm an, có thể hỏi đề ngay tại ở nó chế tạo tín hiệu súng sử dụng thọ mệnh quá ngắn, là duy nhất một lần. Lữ thụ đem tất cả mọi thứ đều thu vào sơn hà ấn bên trong, nghĩ tới nghĩ lui thu hoạch lớn nhất kỳ thật vẫn là cái kia năm khối linh thạch, nếu là dùng hắc thị giá cả đến đánh giá, cũng liền là 60 vạn nguyên trái phải giá trị. Đối với Lữ thụ tới nói đã rất tốt, dù sao cái này gián điệp đều là muốn chết. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, lúc này không do dự nơi chuyển đổi phương hướng nhanh chóng đi vòng vèo hướng không phương hướng chạy tới. Ở tìm đến lý lực thời điểm hắn liền tận lực không có cùng lý lực đi một đầu đường, đúng vậy lo lắng ai lưu lại ấn tượng. Hắn hiện tại muốn làm liền là từ đâu đầu đường tới, về đầu nào đường đi. Sau đó ở những người khác trước mặt, giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng Lý lực lựa chọn như thế địa phương xa, lựa chọn đơn độc hành động, bản thân chính là vì thần không biết quỷ không hay giết chết lữ thủ không nghĩ tới cuối cùng lại cho lữ thủ sáng tạo ra tiện lợi. Nếu không phải hắn chạy xa như vậy, lữ thụ chỉ sợ còn không dám động thủ. Lữ thụ ngây ngang từ trong rừng cây trở lại trên đất trống cùng những người khác cùng một chỗ ngồi ở lò sưởi bên cạnh gầm lương khô. Vương Tâm Giày nhìn thoáng qua sắc trời lo lắng nói, đã chế thế như vậy, lý lực làm sao còn chưa có trở lại. Lúc này Lữ Thụ nói bất luận cái gì lời nói đều không thích hợp, nếu là hắn nói song giống nhìn thấy lý lực hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi, hoặc là còn lại đầu mối gì, làm không tốt cuối cùng mọi người sẽ còn đem mục tiêu chuyển tới trên người hắn. Cho nên cùng một thoại hoa thoại thoát khỏi nghi nghi, còn không bằng lựa chọn trầm mặc. Có người nhìn thấy lý lực hướng bên nào đi sao? Vương Tâm Giai cao mày đầu hỏi, một cái nữ sinh chỉ lý lực rời đi phương hướng, ta nhìn hắn là từ bên này rời đi. Lữ thụ tâm bên trong đuốt một cái mồ hôi lạnh, còn tốt chính mình không có từ bên này trực tiếp trở về, thật là có cái này loại trí nhớ tốt học sinh a Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi tìm một chút hắn. Vương Tâm Giai nói rằng, ta đi chung với ngươi, phó hồng tuyết nhắc lên bên người chế tạo trưởng kiếm nói rằng. Nhưng vào đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, cây cối lần nữa như tinh thần dâng lên. Chết để ngăn cản hai người đi đường Hai người đưa mắt nhìn nhau một chút Đi, vẫn là không đi Vương tâm dai khẽ cắn môi Không thể cứ như vậy vứt xuống đồng đội Người ta làm theo khả năng, nhịn không được liền trở lại Lúc này không ít đồng học đứng lên đến Đội trưởng, chúng ta cùng các ngươi cùng đi Không thể không nói hai ngày này lịch luyện tuy nhiên khổ cực chút Nhưng mà những này đạo nguyên ban học sinh tâm thái cũng ở xảy ra biến hóa Từ lúc mới bắt đầu e ngại Đến bây giờ thậm chí nguyện ý cùng vương tâm dài cùng phó hồng tuyết ở ban đêm xâm nhập mảnh này quỷ dị rừng cây. Đương nhiên, cũng có một phương diện nhân tố là, bọn hắn trải qua một buổi tối khổ chiến, hiện tại cũng coi như đại khái hiểu chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực, những này quái thụ tuy nhiên khó chơi nhưng còn không đến mức thật nguy hiểm cho sinh mệnh. Cái này là đối với không biết sự vật có hiểu biết sau một loại bình thường biểu hiện. Lữ thụ cũng đứng lên đến theo trào lưu, dù sao hiện tại liền là các ngươi dạng gì ta dạng gì. Tuyệt đối không làm đặc thù hóa, hơn nữa hắn trên đường cho giã thú nổ răng lúc một mực biểu hiện rất mạnh, lúc này lùi bước cũng quá khắc thường. Tốt tốt tốt! Vương Tâm Giai một mặt cảm động nói ra, vậy chúng ta cùng đi trong rừng cây tìm một cái lý lực, mọi người nghe ta chỉ huy, ta nói rút lui chúng ta liền rút lui. Cũng không thể vì một người duy hiếp được tất cả mọi người an toàn. Một đám người trùng trùng điệp điệp quần tình sụt sôi hướng trong rừng tây đi, một bên tiền tiến một bên phối hợp an ý giúp đồng đội kéo đứt nhanh cây. Sự thật chứng minh quái thụ bản thân đúng vậy lấy số lượng thủ thắng, cho nên khi nhân loại bên này tụ tập cùng một chỗ số lượng nhiều bắt đầu lúc, uy hiếp của bọn nó liền sẽ bị giảm xuống. Lữ thụ suyết ở đám người đằng sau, vừa dự định bắt đầu chính mình biểu diễn đâu, kết quả hắn đông nhiên kinh ngạc phát hiện. Những cảnh cây này vậy mà như là bác mang di tích bên trong hồn phách đồng dạng, cũng không công kích hắn. Trước đó hắn tưởng tượng qua hai loại khả năng, có khả năng những cảnh cây này là căn cứ nhiệt độ thể hiện sinh mệnh đặc thù đến triển khai công kích Hoặc là liền là bởi vì linh lực, bởi vì di tích bên trong những này thủ cũng là cần linh lực, cưỡng ép cướp lấy giã thú trên người linh lực để đạt tới chính mình nhanh chóng sinh trưởng mục đích cũng không phải là không có khả năng. Về sau lữ thủ cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như nói dựa theo trước đó hắn suy luận, dán không có việc gì, cái kia thằn lằn hẳn là cũng không có việc gì mới đúng, bọn chúng đều là động vật máu lạnh. Nhưng sự thật chứng minh thần lằn không cách nào may mắn thoát khỏi, cái kia đầu thần lằn bị quái thủ công kích là hắn tận mắt nhìn thấy qua. Như vậy hiện tại lại nhìn hai cái này suy luận, không thể nghi ngờ cái sau là thành lập, lữ thụ sở dĩ không nhận quái thụ công kích, đó là bởi vì hắn trong người ép căn bản không hề linh lực A. Lúc trước hắn đếm thử tu hành lưỡng nghi tham đồng khế thời điểm, linh khí mới vừa vào thể liền bị tinh đồ cho đổi ra ngoài, cho nên trên người hắn là không có nửa điểm linh khí, tựa hồ đối với tinh đồ tới nói, linh khí cấp bậc căn bản không đủ nó nhìn thẳng vào. Giờ này khắp này lữ thụ nhìn lấy nhánh cây điên cuồng công kích trước mặt những này đạo nguyên ban học sinh Lại vẫn cứ đem chính mình cho bỏ qua, chính mình thân ở mảnh này rừng cây bên trong liền như là một cái người tàng hình. Hắn hít một hơi lanh khí, lữ thụ phản ứng đầu tiên đúng vậy, lữ tiểu ngư an toàn. Bởi vì lữ tiểu ngư trên thân cũng không có linh khí. Không đúng, bây giờ không phải là muốn chuyện này thời điểm, lữ thụ tâm bên trong vui lên, chính mình hẳn là toàn bộ di tích bên trong trừ lữ tiểu ngư bên ngoài một cái duy nhất có thể không nhận rừng cây ảnh hưởng người đi. Vậy mình vì thế nào không tìm cơ sẽ rời đi? Sau đó thừa dịp lúc ban đêm sắc tiền tiến đi vơ vét gì tích bên trong khả năng tồn tại côi bảo. 280, đơn độc hành động. Sáng chói chói lọi trong rừng cây, vương tâm dai bọn hắn vị trí không ngừng xâm nhập, mỗi người đều đang ra sức cùng quái thụ chiến đấu, ngoại trừ lữ thụ. Lữ thụ xem xét, dạng này không được a nếu để cho người khác phát hiện mình không bị quái thụ công kích đây không phải là muốn bị kéo ra ngoài nghiên cứu a Hắn mau từ bên cạnh quái thụ trên thân kéo một chồng chất nhánh cây quấn đến trên người mình. Giả bộ như vừa nhận qua tập kích bộ dáng, sau đó lại các loại giúp người khác thoát khốn. Có chút đồng học vẫn rất cảm động, bọn hắn nhìn thấy lưu thụ trên thân quấn lấy lít nha lít nhít đứt gây nhanh cây, nghĩ thầm cái này đồng học chính mình gặp nhiều như vậy công kích, lại còn hưu tâm đến giúp đỡ mọi người, trước kia thật sự là trách lầm hắn. Tuy nhiên tinh thần không tốt, nhưng vị bạn học này người tốt. Bọn hắn nhớ tới trên đường đi lưu thụ vì mọi người bảo đảm điều khiển hộ tống xua đổi giá thu chẳng cảnh, quả là nhanh muốn lệ nóng doanh trọng. Quả thực là 200 hàng năm tốt nhất tốt đồng học. Có lữ thụ trợ rút, còn lại đồng học đột nhiên cảm giác trên người áp lực nhỏ rất nhiều, đây là một loại rất trực quan cảm giác. Đội ngũ không ngừng đẩy về phía trước tiến, tuy nhiên lại tổng cũng tìm không thấy lý lực thân ảnh. Vương tâm dài một bên giúp bên người học sinh chém đứt nhánh cây một bên lớn tiếng la lên, lý lực. Người ở đâu chúng ta tới cứu ngươi Thế nhưng là rừng cây ở chỗ sâu trong nhưng thủy trung không người trả lời, lữ thụ nghĩ thẩm bọn hắn lúc ấy chiến đấu vị trí cách hiện tại còn rất xa. Tuy nhiên coi như những người này phát hiện lý lực thi thể cũng không quan trọng a ai có thể nhìn xuất là cùng chính mình có liên quan. Lúc này vương tâm dai như mày nói, không thể lại lục soát đi xuống, ta không thể vì một người kéo lấy mọi người mạo hiểm. Toàn thể chú ý, rút về đất trống. Lữ thụ nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra, hắn đều nhanh diễn không nổi nữa. Đám người trở lại trên đất trống, tất cả mọi người trong lòng hôn mê rồi một tầng bóng ma, lý lực vô duyên vô cớ mất tích sự tỉnh tựa như là một cô không biết hoàng sợ. Lý lực dạng này cầm trong tay chế tạo trường kiếm cấp dê cao thủ đều ở trong rừng cây không hiểu thấu nộ hại, cái này trong rừng cây đến cùng còn cất giấu cái gì quỷ dị nguy hiểm. Đối bọn hắn tới nói, phản ứng đầu tiên đương nhiên là cho rằng lý lực nộ hại, vương tâm dai cũng nghĩ qua lý lực có phải hay không là gián điệp cái gì, nhưng cái này biến mất thời cơ không đúng, khi đó trời đang chuẩn bị âm u, đối phương coi như muốn làm chút gì cũng không thể là lúc này a Một người ở trong rừng cây coi như lợi hại hơn nữa nhưng ngươi cũng không có đạt tới thiên la loại trình độ kia, luôn có kiệt lực thời điểm. Vương Tâm Giai ngưng âm thanh nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người coi như đi nhà xí cũng nhất định phải bảo đảm có người đi theo, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta đã mang theo mọi người hướng phía trước thăm dò, vậy sẽ phải đối với mọi người phụ trách. Tất cả mọi người đồng ý, bọn hắn không sẽ tự mình muốn chết, nguyên bản rất thuận lợi di tích thăm dò tiến trình cứ như vậy lần nữa nguy hiểm bắt đầu. Liên tại bọn hắn phiền muộn thời điểm, lữ thụ vui vẻ nhận lấy mênh ngông nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị soát bình phong, hơn nữa mức đều còn không thấp. Lý lực mất tích là do hắn mà ra, cho nên những người này hoảng sợ tâm tình tất cả thuộc về đến hắn cảm xúc tiêu cực giá trị bên trên. Lữ thụ nhìn lấy những này đại ngạch cảm xúc tiêu cực giá trị bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, những tâm tình này hẳn là đều có thể quy kết làm hoảng sợ, có vẻ giống như hoảng sợ phương diện này cảm xúc tiêu cực giá trị mức cao hơn qua còn lại tâm tình đâu Khó nói hoảng sợ tâm tình có cái gì thuyết pháp sao lưu thủ nghĩ mãi mà không rõ, trước kia hắn cũng không có cơ hội chú ý chuyện này, thẳng đến lúc này có hàng loạt hoảng sợ tâm tình sản xuất sinh thời lưu thủ mới trợt phát hiện vấn đề này, tuy nhiên loại vật này cũng không có gì vật tham chiếu, lưu thủ cũng không biết mình phán đoán kết luận là không thành lập. Tất cả mọi người dần dần tiếp đi, lưu thủ bắt đầu cân nhắc chính mình làm như thế nào rời đi vấn đề. Sáng sớm, lý lực mất tích đến tiếp sau ảnh hưởng còn không có đi qua. Đội ngũ so dị vãng đều muốn trầm mặc đề thăng, lưu thụ nhìn lấy bọn hắn này tấm hơi tinh thần xa suốt bộ dáng, tâm lý còn hơi có chút. Ha ha, băn khoăn không tồn tại. Cái này coi như là lúc chính mình đưa tặng các bạn học lễ vật đi, nhất định phải cho cái này lễ vật mệnh dành một chút, liền gọi gõ vang cảnh báo tốt. Tình bọn hắn ở di tích bên trong quá bất cẩn sau cùng mất đi tính mạng. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được người một nhà nghiên cứu vĩ đại bắt đầu. Nên biết rõ hiện tại cũng chỉ là di tích bên ngoài mà thôi Lữ Thủ cảm giác được linh khí xung quanh dần dần nồng đậm bắt đầu, nhưng cho tới bây giờ đều còn không có nồng đậm đến Bắc Mang Di Tích khu vực Hạch Tâm trình độ, kém không ít đây. Bởi vậy nhưng phải xuất một cái đơn giản kết luận, khu vực Hạch Tâm còn rất xa. Vương Tâm Gai nhìn thoáng qua hơi có vẻ khô tàn đạo nguyên ban học sinh bình tĩnh nói, so sánh dự trâu Bắc Mang Di Tích tới nói chúng ta đã coi như là rất thành công, tuy nhiên lý lực lao sư biến mất, nhưng chúng ta cũng cũng không thể xốt ruột kết luận hắn đã nộ hại, có lẽ hắn là phát hiện trận nhãn manh mối trước đi lần theo. Có lẽ là nguyên nhân khác, ta hay là hy vọng mọi người treo lên tinh thần đến, tham dò di tích trách nhiệm còn tại trên vai của chúng ta. Phó Hồng Tuyết gật đầu nói, thời đại này bên trong sẽ không một đường đường bằng thẳng, hy vọng mọi người bưng chính tư tưởng của mình. Xuất phát, Vương Tâm Giai mang đầu đi thẳng về phía trước. Bọn hắn những này đạo nguyên ban chủ nhiệm lớp muốn đưa đến tác dụng kỳ thực đúng vậy dẫn đạo mọi người tâm lý trạng thái, để mọi người cấp tốc tiến vào nhân viên chiến đấu nhân vật tới. Tuy nhiên Vương Tâm Giai phát hiện Bọn hắn fan này lý do thoái thác cũng không có cái gì quá lớn khởi sắc, Vương Tâm Giai trong lòng có điểm bóng tối bóng tối hối hận, ban đầu ở bộ đội vì cái gì không có nhiều cẩn thận nghe một chút chỉ đạo viên là thế nào làm động viên. Tuy nhiên Vương Tâm Giai cũng phát hiện, toàn bộ trong đội ngũ còn có một cái học sinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng học sinh. Lữ thụ, con hàng này từ buổi sáng xuất phát bắt đầu, vẫn là tại trong đội ngũ chạy trước chạy sau cho tao ngộ bên trên dã thú nhổ răng. Vương Tâm Giai có chút đau răng, Lúc đầu ở trong đội ngũ phát hiện một cái thần kinh cưng cõi học sinh hẳn là kiện rất cao hứng sự tình, kết quả chính mình làm sao lại cao không hứng nổi đến đâu con hàng này thần sắc không phải cứng cỏi a, quả thực là thô to. Tuy nhiên Lữ Thụ Từ mới vừa vào đội đã là như thế, cũng không nhiều người suy nghĩ gì. Liên ở lúc chiều, trong rừng cây một đầu màu đen báo săn mới xuất hiện, nhìn thấy chi đội ngũ này xoay đầu liền chạy, Vương Tâm Giày còn không có kịp phản ứng hắn nghĩ thầm đã chạy mất cũng sẽ không cần quản, kết quả đội ngũ phía sau Lữ Thụ bạo hứng một tiếng. Không cho phép chạy. Dừng lại, nghe được không? Nói ngươi đâu? Vương Tâm Giai bên người thổi qua một trận cuồng phong lữ thụ đã vọt vào rừng cây, lưu lại Vương Tâm Giai cùng Phó Hồng Tuyết bọn người đứng ở gió bên trong lộn sột. Người ta đều chạy ngươi còn truy cái gì A Tuy nhiên Vương Tâm Giai cũng không có quá để ý, đội ngũ tiếp tục đi tới, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, lữ thụ sẽ rất nhanh cho cái này đầu báo đen hoàn thành nổ răng công tác sau đó trở lại trong đội ngũ. Tất cả mọi người không có đem cái này coi ra gì. Kết quả lại đi 2 giờ, Vương Tâm Giai chợt nhớ tới việc này dừng bước, Lữ Thụ chuyến đi này vậy mà còn chưa có trở lại. Đây là săn đuổi báo đem chính mình cho mất dấu rồi sao còn có thể dựa vào phổ điểm sao nói thật không biết rõ vì cái gì. Vương Tâm Giai mảy may không có suy nghĩ qua Lữ Thụ đánh không lại giã thú từ đó mất mạng loại khả năng này. Vương Tâm Giai nghĩ thầm chẳng trách mình luôn cảm thấy trong đội ngũ thiếu một chút cái gì, nguyên lai là thiếu đi Lữ Thụ chạy trước chạy sau thân ảnh A 281, cấp C. Lữ thụ bên kia chính thành thơi thành thơi đi ở trong rừng cây lúc, bỗng nhiên lại nhận được mảng lớn cảm xúc tiêu cực đáng. Hán ngược lại là không quan tâm đối phương nghĩ như thế nào, phản chính sau này mình nói mình đuổi theo báo săn mê đường liền xong việc, hết thể đều rất phù hợp chính mình về chỗ sau này người thiết tri à, bệnh thần kinh, thực lực cường hãn, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lá gan tạc lớn. Nói thật, lữ thụ vẫn là cảm giác đơn độc hành động càng thêm thoải mái một điểm. Đi theo đội ngũ thời điểm còn chỉ có thể bị động mấy người tiểu động vật nhóm chính mình đưa tới cửa, hiện tại liền không đồng dạng á lao thiết, hắn có thể chủ động xuất kích. Pham là nhìn thấy có giá thú, lập tức móc ra trường mâu đúng vậy dừng lại đuổi lấy đánh, sau đó nổ răng trọn vẹn hoàn chỉnh quá trình. Lữ thụ lúc này trên người cảm xúc tiêu cực giá trị đã không chỉ là thắp sáng thứ 7 ngôi sao đơn giản như vậy, đoán chừng lại như thế làm ầm ý 2 ngày, tầng thứ 3 tinh vân thứ nhất khỏa tinh thần đều có thể làm đi ra, gác Hắn tìm một cây đại thụ ngồi xuống, bắt đầu đổi lấy tinh thần quả thực. Hai ngày này cùng đại bộ đội hành động, hắn vẫn luôn không có cơ hội đến đột phá tầng thứ hai tinh vân, giống như là có một trường có thể đổi lấy 500 vạn sổ số lại một mực đổi lấy không được đồng dạng, nghẹn khó chịu. 32 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị đúng vậy tháng 3 năm 20 không tinh thần quả thực. Bây giờ trở về nhớ lại đến, tầng thứ nhất tinh vân tinh thần quả thực điểm khởi đầu là vị trí, mà tầng thứ hai viên thứ nhất tinh vân liền cần mới khỏa lại nói tầng thứ 3 tinh vân điểm khởi đầu không phải là không không a muốn nói như thế lời nói chính mình thật phải nghĩ biện pháp tiếp tục tìm hơi lớn tiền thu, không phải vậy tầng thứ 3 có lẽ còn có thể tích lũy đủ, nhưng đệ tứ tầng sau này nhưng làm sao bây giờ a? Cũng không biết rõ một người lượng có thể hay không đột phá không không không a nếu như không thể lời nói, vậy cũng chỉ có thể ở nhân số bên trên nghĩ biện pháp. Lữ thụ một quả nhất quả tinh thần trái cây ăn hết, ăn cực nhanh. Tháng 3 năm không khóa Lữ thụ cuộc đời duy nhất một lần mở rộng ăn uống thả cửa đúng vậy năm ngoái mang theo lữ tiểu ngư đi ăn thương trường thua một tầng tự phục vụ xoay tròn tiểu hỏa nồi. Khi đó lữ thụ đã cảm thấy tiệc đứng loại vật này đơn giản rất thích hợp hắn cùng lữ tiểu ngư. Chỉ là khi đó dừng lại xoay tròn tiểu hỏa nồi cũng phải 49 một vị. Nếu qua dừng lại lữ thủ cùng lữ tiểu ngư đều rất đau lòng, cũng liền không có quay lại. Lúc đó hai người bọn họ ăn xong lúc ra cửa, quay ba thu ngân viên nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt đều có điểm không đúng Thế nhưng là, khi đó đối với có ít người tới nói 49 nguyên không đáng kể chút nào, nhưng đối với lữ thụ cùng lữ tiểu ngư tới nói, vậy thì là một tuần lễ tiền ăn. Hồi tưởng lại cái kia đoạn trật vật tuyên nguyệt, Lữ thụ khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, cũng không biết rõ cá nhỏ bây giờ ở nơi nào. Tháng 3 năm 2 không tinh thần quả thực ăn hết hóa thành lao nhanh tinh thần chi lực, bọn chúng như là tinh hà hội tụ ở lữ thụ thân thể bên trong, sau đó tinh đồ bắt đầu tiếp nhận bọn chúng. Tinh hà bên trong phảng phát xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, sở hữu sao trời đều hướng cái này lỗ thủng vòng xoáy bên trong quét sạch mà đi. Lữ Thụ chơ mắt nhìn thứ bảy ngôi sao dần dần sáng ngời bắt đầu, trong thân thể mình tinh thần chi lực lần nữa phồng lên bắt đầu, như chi trước một ngày sử dụng thi cầu số lần chỉ có 7 lần, như vậy hiện tại tuyệt đối có thể sử dụng 17, 18 lần, ân, lại bền bỉ một chút. Mà Lữ Thụ thân thể tố chất, rốt cục tại thời khắc này đã phá cấp lực lượng hệ giác tỉnh giả cánh cửa, không còn là nguy cấp mà là chân chính cấp sơ dai lực lượng hình giác tỉnh giả. Thế nhưng là, lữ thụ đợi nửa ngày, cuối cùng cảm thấy cái này tinh đổ vẫn là thiếu chút gì. Không đúng, vì sao không giống tầng thứ nhất đồng dạng, sở hữu sao trời quay chung quanh thứ bảy ngôi sao xoay tròn bắt đầu, thứ bảy khỏa trở thành hành tinh, mà còn lại là hành tinh, sau đó ở thứ bảy ngôi sao phía trên ngưng tụ xuất thất phách kiếm. Không có đạo lý tầng thứ nhất là dạng này, tầng thứ hai liền đỗng nhiên không đồng dạng. Lữ thụ có chút không tin tà Hắn lại đổi lấy 10 khỏa tinh thần chi lực nuốt vào, kết quả cái này 10 khỏa quả thực tinh thần chi lực căn bản cũng không có trợ giúp hắn mở ra tầng thứ 3, chỉ là tiến vào tinh đồ bên trong vô chủ phiêu đẳng, không có tiến vào bất luận cái gì một tầng tinh vân. Lữ thụ kinh ngạc, hắn vẫn cho là hắn tu hành sẽ không gặp phải cái gì cánh cửa, chỉ phải cố gắng cắn nếu nếu liên tốt. Kết quả không nghĩ tới chính mình vậy mà tại tầng thứ 2 tinh vân gặp chính mình hoàn toàn không nghĩ ra bình cảnh. Bình cảnh này từ đâu mà đến? Nên như thế nào đột phá A hoàn toàn không có đầu mối Lữ thụ cố gắng nhớ lại cùng với chính mình trước đó đột phá tầng thứ nhất tinh vân lúc tình hình Muốn suy nghĩ một chút mình rốt cuộc thiếu cái gì Kết quả khâu tọa thí nghiệm 1 giờ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào Cái này mẹ nó, chính mình sẽ không cứ như vậy kẹt tại tầng thứ 2 tinh vân A Đột nhiên, bên người sáng lên quang mang trong suốt Lữ thụ tâm bên trong giật mình Khó nói tinh đổ sinh ra dị biến kết quả hướng bên cạnh xem xét Nguyên lai là mẹ nó bên người những này quái thụ sáng lên bắt đầu. Cái này mẹ nó. Hắn đứng lên đến cẩn thận thưởng thức những này quái thụ. Khi lữ thụ minh bạch những này quái thụ sẽ không công kích chính mình thời điểm. Hắn còn cảm thấy những này cây cối vậy mà thật đáng yêu mỹ lệ. Không thể không nói, có những này quái thụ chiếu rõ. Ban đêm rừng cây đúng là so ban ngày còn còn sáng sủa hơn một số. Nếu là những này quái thụ có thể cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị, tốt biết bao nhiêu. Tuy nhiên trước đó nghĩ vài phút ra cấp đã không thực tế. Mình bây giờ còn tại tầng thứ hai kẹp lấy đâu trôi thứ hai thất phách kiếm cũng không thấy tăm hơi. Lữ thụ cười khổ bắt đầu, đại đạo độc hành liền điểm ấy không tốt, một điểm có thể mượn dám thành công kinh nghiệm đều không có. hắn tiếp tục hướng phía trong rừng cây đi đến, lữ thụ cảm thấy bây giờ có thể tự an ủi mình, chỉ có tụ tập ở nào đó khối trên đất chống tiểu động vật nhóm. Kết quả đi nửa ngày đều không có gặp một mảnh đất trống lữ thụ có chút nhức cả trứng. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ chợt nghe sau lưng có tất tất tác tác cấm thành Tựa như là có dã thú ở rừng cây ghé qua lúc cùng rủ xuống nhánh cây ma sát âm thanh. Lữ Thụ trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Khó nói cái này trong rừng cây thật là có có thể ban đêm tự hành xuyên toa rừng cây dã thu trên thân không có linh lực bình thường dã thú. Hắn lạng Yên không tiếng động leo đến cao cao trên cây, dấu ở lít nha lít nhít nhánh cây về sau, tử quan sát kỹ phía dưới tình huống. Lữ Thụ nguyên bản thần kinh căng thẳng, kết quả khi hắn nhìn thấy chậm rãi đi vào mí mắt bên trong đồ vật lúc, chết để ngây ngẩn cả người. Vậy thì là một khối hành tẩu phá vải bố, bên trên khảm kim tuyến. Lữ thụ một mặt mộng bức, cái này mẹ nó không phải lý điển bảo bối sao. Phá vải bố liền khỏa dưới tảng cây trên người của người này, bởi vì vải bố cũng không tính đặc biệt lớn, đối phương chỉ có thể ngồi trồn hổm trên mặt đất chậm dại xây dịch. Cho nên chật nhìn, tựa như là một khối sẽ tự mình hành tẩu phá vải bố. Lữ thụ chợt nhớ tới khối này vải bố đặc tính, nhưng chẳng phải là ngăn cách linh lực ba động mà lữ thụ có chút giờ khóc dở cười, cái này mẹ nó Hắn không nghĩ tới khối này phá vải bố ở di tích bên trong lại có tác dụng lớn như vậy, vậy mà có thể được ở trên người nẻ tránh quái thụ lục soát Hắn bỗng nhiên trên tảng cây thô thanh thô khí giữ tận nói, ai tự tiện xông vào ta thụ yêu mộ mộ rừng cây. Mắt nhìn thấy phía dưới phá vải bố lập tức run cùng run dày đồng dạng. Đế tử lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999, 282, kẻ ra đời. Mộ mộ, tiểu nhân vô ý tự tiện xông vào a chỉ là cánh rừng này quá lớn. Tiểu nhân cũng không biết rõ cái nào phiến rừng cây mới là mộ mộ, mộ mộ tha mạng à. Lý điển vốn đang đang suy nghĩ chính mình thật sự là quá may mắn, hắn cùng lương triệt bị giam giữ ở trong lều vải. Kết quả lương triệt nhân lúc người ta không để ý giết hai cái thiên la địa vong nhân viên chiến đấu mang theo hắn trốn thoát, bị đuổi theo phía dưới một đầu đâm vào di tích bên trong. Tiến vào di tích sau ngẫu nhiên truyền tống, lý điển ngay tại mảnh này trong rừng cây chậm rãi tìm tòi, gặp được giã thú liền đi trốn. Đến ban đêm hắn còn kinh ngạc phát hiện cái này tựa như yêu ma một loại rừng cây vậy mà tại phụ thêm phá vải bố về sau liền không lại công kích mình. Nguyên bản hắn chỉ là đem cái này phá vải bố khi đồ phòng ngự dùng, kết quả vậy mà cùng tràng ẩn thân ý đồng dạng, vô địch ta. Nhưng mà còn không có cao hứng bao lâu đâu, cái này mẹ nó liền đụng vào thụ tinh. Thiện nữ ưu hồn bộ phim này lý điển cũng không phải chưa có xem, bên trong vương tổ hiền đơn giản đúng vậy tình nhân trong mộng của hắn A nếu thật là tiểu thiến tới liền tốt. Trong phim ảnh không đều là tới trước tiểu thiên A, chính mình này làm sao trực tiếp liền đến thụ yêu mô mô? Không theo kịch bản đến A. Làm sao bây giờ? Online mấy người rất cấp bách. Tuy nhiên lý điển tâm lý vô cùng rõ ràng, nơi này thụ yêu mộ mô khẳng định không phải trong phim ảnh cái kia A, di tích làm sao lại cùng dân gian thoại bản bên trên cố sự trùng hợp. Này mô mô không phải kia mô mô. Lữ thụ trên tảng cây thô âm thanh cười lạnh nói, không biết rõ cái nào phiến rừng cây là mô mô. Toàn bộ rừng cây đều là mô mô. Lý điển lúc ấy liền muốn thổ huyết, mô mô tha mạng. Mô mô tha mạng. Đến từ lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ cả tiếng nói, trên người ngươi có lửa khí tức, chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không muốn đốt đi mô mô rừng cây? Không phải không phải, tiểu nhân trước đó có một tên đồng bạn, hắn có khống hỏa năng lực. Trên người của ta những này hỏa khí hẳn là từ trên người hắn dính tới. Hắn ở đâu? Lữ Thu hỏi. Tiểu nhân không biết ta, tới nơi này về sau chúng ta liền phân tán. Lữ thụ gật gật đầu, xem ra lương triệt thật tiền đến, cái gọi là cảm nhận được lý điển trên người có lửa khí tức cái này đơn thuần xả đạm, đúng vậy muốn bộ lý điển, nhìn xem lương triệt có phải hay không cũng tiến vào. Nói thật lý điện con hàng này tuy nhiên lệch ra tâm nhãn hơi nhiều, nhưng là tội ác trình độ thật sự là cùng lương triệt kém không biết rõ cách xa vạ dặm, nếu như nói lý điện chỉ là một cái nho nhò giang hồ phiến tử. Như vậy lương triệt đúng vậy làm nhiều việc gác xem mạng người như có giác các phỉ. Lữ thụ suy nghĩ trong chốc lát, vì sao mộ mộ tử trên người người không cảm giác được linh lực, người khối này phá vải bố từ đâu mà đến. Cái này là tiểu nhân tổ tiên truyền thừa. Lý điển nôm nớp lo sợ nói rằng, Ừm, mô mô đêm nay có chút mệt mỏi, người tiếp tục đi lên phía trước, đến thị tầm đi. Lữ thụ vui cười a nói rằng, Tiểu nhân thở nhỏ thận hư, nguyên dương sớm tiết, da dày thịt béo cảm giác kỳ kém. Mổ mổ ngươi hãy tha cho ta đi. Lý điển bò trên mặt đất cảm giác sợ hãi trải rộng toàn thân. Đế tử lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Không sao, tiểu thiên chạy, mổ mổ liền đem người gả cho hát sơn láo yêu cho đủ số, lưu thụ lạnh giọng nói. Lý điển bò trên mặt đất thân hình đột nhiên đình trệ, hắn lúc ấy liền mê, cái gì đồ chơi, chính mình. Gả cho hát sơn láo yêu. Đế tử lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó hát sơn láo yêu không phải chỉ cần nữa sao. Chính mình lớn như vậy tuổi đã cao đại lao ra kết quả bị gà cho hát sơn láo yêu rồi. Nghĩ đến cái kia hình ảnh lúc Lý Điển trực tiếp sợ run cả người. Nhưng vấn đề trọng điểm là. Cái này mẹ nó thật đúng là cái kia mô mô A Kỳ thực, Lý Điển tâm tư rất sống. Lúc này hắn đã bắt đầu hoài nghi có người ở đối với hắn trò đùa quái đản Hắn muốn ngẩn đầu nhìn một chút đến cùng là ai ở trên đỉnh đầu của mình. Kết quả vừa sốc lên phá vài bố. Rừng cây bên trong những cây đó nhánh cảm ứng được linh lực tổn trong nháy mắt của tới, một màn này quá dòa người, bị hù lý điển mau đem phá vải bố một lần nữa cho bao ở trên đầu. Tâm hắn bên trong còn đang suy nghĩ một vấn đề, lẽ nào bên trên thật sự là thụ yêu mô mô? Nếu như không phải lời nói có một vấn đề giải thích không thông, lẽ nào bên trên người cũng có cùng chính mình đồng dạng che đậy tự thân linh lực phương pháp? Vậy thì quá cao cấp à, chính mình cái này vẫn phải một mực ngồi trồn hồm trên mặt đất đâu, người ta đều nhảy lên trên cây đi. Lúc này, Lý Điển tâm lý còn có một tia không xác định, hoảng sợ còn tại. Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, Lữ Thụ nói ra, ngươi tên gì? Lương Triệt. Lữ Thụ sửng sốt một chút, năm nay bao nhiêu tuổi? 25. Haha, ha, Lữ Thụ lúc ấy cứ vui vẻ, cái này thật đúng là cái kẻ ra đời, ngươi mẹ nó thanh âm này cũng không giống 25 đó à. Hắn thành thơi ngón tay gõ thân tây thân phận của ngươi chứng đâu? vứt ra ta xem một chút. Lý Điển lúc ấy sẽ không tốt, Thu Yêu Mộ Mộ còn có thể biết rõ chứng minh nhân dân là cái gì đâu. Muốn đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai. Có phải hay không lại chính phản mặt sao chép cho người một phần. Đệ tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị 513. Lữ Thu nhanh không nén được cười, trên thực tế hắn lại không cái gì mỗ mố làm ác thủ đoạn, việc này Lý Điển sớm tối có thể đoán được, thu hoạch không sai biệt lắm liền được. Lý Điển hiện tại phi thường chắc chắn, trên đỉnh đầu hắn nhất định là nhân loại kia. Cái này mẹ nó vừa rồi nước tiểu đều nhanh dọa đi ra, muốn để lao tử biết là ai, không phải làm thịt ngươi không thể. Nhưng mà lý điển kỳ thực phi thường rõ ràng, coi như đối phương là nhân loại, chính mình cũng rất có thể đánh không lại. Dù sao hiện tại thủ đoạn cấp bậc liền không giống nhau, người ta có thể trên tảng cây nhảy nhót tương bừng buồn nôn chính mình. Chính mình lại ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên, nếu không có phá vải bố bao lấy, đã sớm chết ấu. Lữ thụ vui cười ai nhìn lấy lý điển thô âm thanh hỏi. Ngươi nói ta cho ngươi cái này phá vải bố cấp đi, sẽ như thế nào? hào hán! Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý điển cả người cũng không tốt, cái này vải bố nếu như bị cướp đi chính mình còn có thể sống sao? Lý điển nằm dạp trên mặt đất dùng phá vải bố khỏa cái đầu quả quyết dùng bò sát chạy đường. Hắn đúng vậy muốn đánh cược một chút trên đỉnh đầu người kia có phải thật vậy hay không có thể ở cái này trong rừng cây hoàn toàn không ngại? Kết quả hắn đến đâu? Trên đầu người kia liền theo tới chỗ đó. Trong rừng cây nhảy vọt tiếng vang trôi chạy vô cùng. Lý Điển muốn không thèm đếm xỉa nhìn một chút đầu đỉnh rốt cuộc là ai ở trò đùa quái đản, kết quả vừa nhấc đầu, nhánh cây liền lại cuốn tới, bị hù hắn tranh thủ thời gian một lần nữa nằm xuống lại đi. Lữ thụ ngồi ở trên nhánh cây cơ chân cười nhìn Lý Điển hướng nhấc đầu lại nâng không nổi đầu dáng vẻ, ha ha ha ha, ngươi vì sao không dám ngẩng đầu nhìn mỗ mỗ, là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là ta thụ yêu mỗ mỗ không đủ tao rồi. Đế từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị 678 Nhanh, chứng minh nhân dân cho ta ném ra, Lữ Thụ không còn cùng hắn chơi liệu Lý Điển Thành Thành thật thật móc ra chứng minh nhân dân ném tới cách mình rất gần trên đất trống, hắn nghĩ thầm đối phương nếu như xuống tới nhặt lời nói chính mình nói không chắc chắn cơ hội nhìn thấy đối phương bộ mặt thật sự. Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng đâu, Lữ Thụ liền lăng không dùng thi cậu đem Lý Điển chứng minh nhân dân giống như là trong sông đâm cá đồng dạng đâm tới, Lữ Thụ nhìn lấy chứng minh nhân dân bên trên tin tức, Lý Quốc Vĩ, 32 tuổi, địa chỉ Thiểm Châu. Ha ha. Người lão tiểu tử này ngay cả mẹ nó chứng minh nhân dân đều là giả.